Từ sơ tới nơi này một năm làm nàng cảm thấy thân bất do kỷ vô lực ở ngoài, sau lại vẫn luôn đều không có cảm thấy loại này nhỏ yếu cảm giác vô lực, lần này lại lần nữa làm nàng thật sâu cảm nhận được, hơn nữa so lần đầu tiên còn muốn nùng liệt quá nhiều. Nàng dối không tiến kia màn hào quang, tư lăng cô hồng lại có thể vươn tới, có thể thấy được nàng bị động cùng vô lực. Đừng cắn. Tư lăng cô hồng rỗi tay chống nàng cánh môi. Đường nghiệm nghiệm không thể không buông ra môi, bắt lấy tư lăng cô hồng vươn tay, hai mắt sóng mắt nhảy đằng. Giống như nước mưa lạc đảm, bắn khởi vô biên vô số gợn sóng, làm người tâm thần cũng đi theo gợn sóng rút rẩy Cô Hồng, giúp ta cởi bỏ phong ấn. Nàng đoán được, khi đó tư lăng cô Hồng không cho nàng chính mình phong ấn, lại từ hắn động thủ, vì chính là lúc này. Tư lăng cô Hồng như cũ không có trực diện đáp ứng nàng yêu cầu, rũ con ngươi như cũ giống thường lui tới giống nhau vì nàng ôn nhu mặc quần áo, gieo rắt tiếng nói mềm nhẹ đến giống như xuân ấm thanh phong, niệm niệm chờ ta trăm năm tốt không? không tốt Đương Nghiệm Nghiệm rất ít kích động, thanh âm luôn là thanh thanh đạm đạm, chưa bao giờ lớn tiếng như vậy quá. Tư Lăng cô hồng ngón tay một đốn, lý trí nói cho chính mình không cần xem nàng, nhìn lúc sau sẽ càng thêm lưu tiếc. Có thể thân thể cũng đã làm ra động tác, nâng lên con ngươi cùng nàng thủy lượng con ngươi đối diện ở bên nhau, kia trong mắt chấp động kịch liệt cảm xúc, một chút làm hắn tiếng lòng căng chặt đến dục đoạn. Nghiệm Niệm réo rất dễ nghe thanh âm ếch, không nói gì. Đương Nghiệm Nghiệm nắm chặt hắn tay, chảo đến nhẹ nhàng run rẩy, tiếng nói nghẹn nào. Giống cái tiểu thú than khóc, yếu ớt giống như một chạm vào liền sẽ vỡ vụn, khó chịu, cô Hồng, ta thật là khó chịu. Một loại nàng chưa bao giờ nếm thử quá cảm xúc đổ đến trong lòng sáp khó chịu đến so thật sự bị thương đều đau. Nàng khó chịu tư lăng cô Hồng cái gì đều không nói liền thiện làm chủ trương, càng khó chịu hết thể đều là vì chính mình. Tư lăng cô Hồng muốn đem hắn nàng ôm chặt trong lòng ngực, chính là nếu thật sự làm như vậy, đối phương nhất định sẽ hiện trên người hắn mùi máu tươi cùng biến hóa. Hắn có thể làm chỉ có nắm tay nàng, một tay mềm nhẹ vớt ve nàng tú. Không cần khó chịu thiên ngôn vạn ngữ như vòng trong lòng, ngược lại làm người thất thố, chỉ biết dùng nhất vụng về một mạc ngôn ngữ biểu đạt chính mình an ủi. Ngươi khó chịu, ta sẽ càng khó chịu. Nay cũng chỉ là trong lời nói an ủi, đường nghiệm nghiệm có thể cảm nhận được đối phương năm chính mình tay run rẩy, không dễ phát hiện lại chân thật. Đối phương nội tâm cảm xúc dung chuyển lớn đến đã ảnh hưởng tới rồi nàng. Hắn nói chính là lời nói thật, hắn là thật sự khó chịu. so nàng càng khó chịu. Niệm niệm, này đó đều là ta sai, không vì ngươi cởi bỏ phong ấn, không cho ngươi bổi ta cùng nhau, ném xuống ngươi một người trăm năm. Tư lăng cô hồng thanh âm lộ ra ôn nhu hướng dẫn, khí ta, giận ta là được. Đừng làm chính mình tự trách. Ngươi nếu khí ta giận ta, ta có thể đền bù, làm bất cứ chuyện gì làm ngươi ngôi giận. Duy độc không cần đem khí chính mình, làm chính mình khó chịu, như vậy ngược lại làm ta không biết nên làm cái gì bây giờ, như thế nào làm mới hảo. Đương Nghiệm Nghiệm hai mắt hiện lên mê mang, đột nhiên nhắm mắt lại, không bị hắn pháp thuật hướng dẫn qua đi. Lúc này, nàng cảm giác được nắm chính mình tay biến mất, làm nàng lập tức mở to mắt. Này liếc mắt một cái liền nhìn đến Tư Lăng cô hồng con ngươi hiện lên sáng quang, hắn nắm chính mình tay nửa trong suốt hóa. Đương Nghiệm Nghiệm dùng tay gãi gãi, nửa trong suốt cái gì đều không có bắt lấy, tâm thần cũng ở trong nháy mắt kia trở nên hư không, khẽ nhếch khai cái miệng nhỏ hít vào khí lạnh. Không có thời gian Đường nghiệm nghiệm đi phía trước đi rồi nửa bước lại dừng lại, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn tư lăng cô Hồng. Một hồi lâu, nàng biểu tình khôi phục ngày thường bình tĩnh, nghiêm túc đối tư lăng cô Hồng nói, 100 năm, ngươi ném ta ở chỗ này 100 năm, 100 năm không cho ta mặc quần áo, xuyên dày, nấu cơm, thu thập phòng trưng bày ra tới một đống, cuối cùng tổng kết nói, ta không biết 100 năm sau ta sẽ nhiều sinh khí, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu có người ngoài ở chỗ này, Nghe được đường nghiệm nghiệm lời này nhất định đều sẽ cảm thấy nàng vô cớ gây rối Từ kia liệt kê ra tới sự tình, trừ bỏ ngày thường sinh hoạt thưởng thức toàn bộ từ tư lăng cô hồng hầu hạ không nói, cư nhiên còn có cái gì nói chuyện làm nàng vui vẻ, mỗi cách nhật tử tặng lễ vật đánh đàn làm nàng ngủ chưa loại chuyện này, thậm chí liền dường sự đều bị nàng liệt kê ra tới. Những việc này tư lăng cô hồng không thể vì nàng làm, cư nhiên đều trở thành tư lăng cô hồng sai, liền chính mình sinh khí đều nói được như vậy đương nhiên. Này rốt cuộc là có bao nhiêu vô cơ gây rối, là cỡ nào tùy hứng điêu ngoa. Nhưng mà, nghe đến mấy cái này lời nói, tư lăng cô hồng lại cười, cười đến vui thích thỏa mãn, ôn nhu sủng lịch. Hắn muốn chính là như thế, hắn thả rằng nàng khi hắn, cũng tuyệt không nguyện ý nàng tự trách thương tâm. Người ngoài như thế nào sẽ hiểu được bọn họ, người ngoài lại như thế nào minh bạch bọn họ. Đường nghiệm nghiệm liền tính lại vô cơ gây rối, lại tùy hứng tiểu man, kia cũng là tư lăng cô hồng sủng ra tới, hắn vui thả vì thế cao hứng. hảo thư lăng cô hồng cười nói thân hình hắn đã hơn phân nửa đều trong suốt hóa như vậy ôn nhu tươi cười khuynh đảo chúng sinh đông đảo tốt đẹp đến không chân thật một đôi tinh tế đôi mắt hoàn toàn triển khai lông mi vì đường niệm niệm triển lộ ra bên trong nhất thanh triệt chân thật cảm tình chẳng sợ niệm niệm tức giận đến không thấy ta ta cũng sẽ đuổi theo thẳng đến niệm niệm ngôi giận đường niệm niệm đôi mắt chút nào không rời hắn nghiêm túc nói ta mới không nốc không thấy ngươi như thế nào trả thù ngươi tiết Tư lăng cô hồng ánh mắt càng lưu hòa. niệm niệm ta niệm niệm cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được túi người cơ hồ toàn trong suốt thân hình đi vào đường niệm niệm trước mặt thủy sắc môi mỏng đụng chạm nàng ngôi nhẹ nếu không tồn tại hôn ngôi đường niệm niệm đạm tính đôi mắt ba quang đột nhiên ngảy dự dỗi tay ôm lấy hắn chống không một vật tư lăng cô hồng thân hình thế nhưng cứ như vậy rách nát biến mất không trung đen đặc dần dần tan đi đầy trời bạch quang tan hết hoang vu lại địa. đường niệm niệm lẳng lặng đứng ở tại chỗ bất động mẫu thân mềm mại giọng trẻ con văng lên phấn yêu ngọc trác tiểu hoa nhi đi đến nàng bên cạnh tiểu thịt tay bắt lấy nàng vật áo nhẹ nhàng mềm mại làm núng nói mẫu thân đáp ứng rồi lúc sau chơi với ta đến tư lăng ngây thơ biết đường nghiệm nghiệm thích nhất chính là hắn đồng nhi bộ dáng cùng hành vi đường nghiệm niệm bắt lấy không khí động thủ giật giật gật đầu ân bồi ngoan bảo chơi tư lăng ngây thơ ngẩng đầu từng dọn thủy trệ rừng ở hắn trên mặt tức khắc nắm chặt đường niệm niệm tay hướng thân thể của nàng dựa mẫu thân không khóc ngoan bảo bồi ngươi chơi Về sau ngoan bảo bảo hộ mẫu thân, sẽ không làm mẫu thân khó chịu. Đường nghiệm nghiệm khóc đến vô thanh vô tức, đạm nói, không khó chịu, chỉ là ở khí cô hồng. Này giới trăm năm, ngoại giới vào năm. Tư lăng cô hồng không nói không đại biểu nàng không biết. Chẳng sợ phía trước cung cẩn mặc lời nói đều bị tư lăng cô hồng thi triển cái chắn cấp ngăn cách, không có bị đường nghiệm nghiệm nghe thấy. Chính là đường nghiệm nghiệm vẫn là căn cứ truyền thừa ký ức, còn có nhìn thấy cảnh tượng suy đoán ra tới. Một trăm năm còn chưa tính. Nàng nơi này trầm tu thực mau qua đi. Chính là ngoại giới một vạn năm, đối mặt thiên giới vô số nguy hiểm, tư lăng cô hồng như thế nào quá. Đối phương cư nhiên dùng pháp thuật hướng dẫn nàng đem sai lầm đều thêm vào ở hắn một người trên người. Mẫu thân thật sự khí lão cha. Tư lăng ngây thơ kinh ngạc hỏi. ân, đương nghiệm nghiệm một chút không giả bộ gật đầu. Tư lăng cô hồng muốn nàng đem sai đều do ở hắn trên người, nàng liền quái. Nàng nếu như vậy nói liền vô lừa gạt tư lăng cô hồng ý tứ. Cuối cùng thân cận hôn môi, kia cảm nhận được không khỏe cảm, xâm nhập chóc mũi mùi máu tươi nói, hắn không chỉ có không nói cho nàng vạn năm trấn tướng, còn ở nàng trước mặt ngụy trang hoàn hảo không tổn hao gì, nên quái, nên giận, nên khí. Tư Lăng ngây thơ không rõ. Tuy rằng hắn ngoài miệng nói muốn cho Đường Niệm Niệm hóa bi thương vì tức giận, chính là như thế nào đều cảm thấy Đường Niệm Niệm vô pháp đối Tư Lăng cô hồng sinh khí mới đúng. Vì cái gì đâu? Thường không rõ a. Tư Lăng ngây thơ tuy rằng thông tuệ Chính là chưa bao giờ trải qua tình yêu hắn, tự nhiên cũng tưởng không rõ đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng tình huống. Mẫu thân không cần quá sinh khí, tức điên thân mình không tốt, ta học nấu ăn, làm cấp mẫu thân ăn có được hay không. Tưởng không rõ liền không nghĩ, hắn cần phải làm là tại đây 100 năm hảo hảo làm bạn mẫu thân, đừng làm mẫu thân thương tâm khổ sở. Đường niệm niệm hỏi, có cô hồng làm ăn ngon? Tư lăng ngây thơ thật không cái này tin tưởng, cắn chặt răng, sẽ có càng một ngày. dù sao chính là thừa nhận hiện tại không có tư lăng cô hồng làm ăn ngon đường nghiệm niệm nói không ăn nàng ăn uống đã sớm bị tư lăng cô hồng cấp dưỡng điêu tư lăng ngây thơ xem nàng hiện nàng biểu tình nhàn nhạt, nhạt tựa hồ cùng bình thường không có bao lớn khác nhau trên thực tế khác nhau lớn nếu nói dĩ vãng đường nghiệm niệm biểu tình thanh đạm chính là tổng bị tư lăng cô hồng ôm vào trong ngực nàng cho người ta một loại không trải qua thế sự điểm đạm thiên chấn cảm lúc này nàng thanh đạm biểu tình ngược lại có loại lệnh người không dám xâm phạm quý vị mẫu thân bất công tiểu hoa nhi bẹp miệng kêu lên khó được ta nấu cơm mẫu thân lại không ăn đương niệm niệm sờ sờ hắn đầu lấy làm ăn ủi ngon. hào đi một chữ liền đem tư lăng ngây thơ đánh bại một cao một thấp mẫu tử hai ở không trung như giẫm trên đất bằng hành tẩu vạn dặm không mây xanh thảm không trung tươi đẹp dương quang chiếu khắp trong chốc lát sau tư lăng ngây thơ hỏi mẫu thân ngươi suy nghĩ cái gì a thưởng cô hồng đương nghiệm niệm không có do dự thản nhiên đáp lại Lúc này mới qua đi một hồi liền tưởng hắn, nghĩ đến cả người không được tự nhiên. Vô luận là sau lưng quen thuộc độ ấm, vẫn là vòng eo vốn nên tồn tại tay, bên gáy ướt nóng hô hấp, này đó toàn bộ đều không thấy sau không được tự nhiên đến làm người nàng liền đi đường đều không thói quen. Nàng con muốn nghĩ như vậy 100 năm, 100 năm nàng có thể hay không thay đổi này đó bị hắn sủng ra tới thói quen. tư lăng cô hồng lại nếu muốn nàng một vạn năm, một vạn năm đối phương có thể hay không quên mất sủng ái nàng thói quen. sẽ không Đường nghiệm nghiệm như vậy nhận định, không có bất luận cái gì hoài nghi. Tư lăng ngây thơ nghe xong đường nghiệm nghiệm trả lời, lại hỏi, mẫu thân tưởng lao cha cái gì? Đường nghiệm nghiệm ngay đầu, trước mắt suy nghĩ một hồi, trả lời nói, rất nhiều, nói không xong. Tư lăng ngây thơ nguyên bản muốn cho đường nghiệm nghiệm này 100 năm qua không cần suy nghĩ tư lăng cô hồng, để tránh nàng khó chịu. Chính là thực hiện hắn hiện hắn sai rồi, tưởng tư lăng cô hồng sẽ không làm đường nghiệm nghiệm khó chịu, chỉ sợ không nghĩ nàng mới có thể thật sự lệnh nàng khó chịu. tiêu mẫu thân chậm rãi tưởng ta bồi mẫu thân cùng nhau tưởng tư lăng ngây thơ tươi cười thuần tịnh không rảnh lệ người nhìn nhịn không được vui thích ở đương niệm niệm sau khi gật đầu tiếp theo cười nói ta sẽ giúp mẫu thân tưởng rất nhiều trừng phạt lao cha chủ ý tiểu a nhi tươi cười như cũ thiên chân vô tả phúc hậu và vô hại ân giờ này khắc này thiên giới nên đón vô biên dung chuyển ngàn vạn năm chưa từng có động tính thiên ma cung thế nhưng tái hiện thiên giới người trong trung sinh ra một cổ dự cảm Thiên giới đem loạn. chương 274 hương sư động chúng chờ đợi. Mây mù như vòng thật lâu không tiêu tan, núi xa bơi, tiên hạc để phi. Nơi này là hạ giới muôn vàn thiên địa phi thăng thiên kiếp phi thăng đài trí nhất. Thiên giới có thể nói vô biên vô hạ, phi thăng đài cũng nhiều không kể xiết. Nơi này chỉ là vô số phi thăng đài chung cũng không đục lỗ một chỗ. Trong tình huống bình thường như vậy phi thăng đài phi thăng đi lên người cũng sẽ không có cái gì đại nhân vật. Thậm chí nhiều năm đều khó có thể nhìn thấy một vị phi thăng thành tiên giả. Lần này canh giữ ở này chỗ phi thăng đài chính là thiên giới trung tiểu địa phương bá chủ chi nhất, Ngọc Vân Sơn Môn. Ngọc Vân Sơn Môn ở toàn bộ thiên giới tới nói có thể nói là biển cả một lần, căn bản là không có gì đại danh khí, chỉ là tại đây một khối trong phạm vi xem như bá chủ, cái gọi là địa đầu xà chính là như vậy. Phương đều một cùng Phương Đức Khánh là một đống thân huynh đệ, hai người đều là hợp thể kỳ tu vi. Không cần kỳ quái thiên giới như thế nào có hợp thể kỳ tu vi người. Thiên giới bên trong không phải hẳn là tất cả đều là đều là tiên nhân sao. Trên thực tế đều không phải là là như thế. Thiên giới chung sinh tồn người đều không phải là toàn bộ đều là từ hạ giới phi thăng đi lên người. Ở thiên giới chung giống nhau sẽ có đạo lữ cùng phu thê, giống nhau sẽ có cưới vợ sinh con. Một đám mới sinh hài tử chẳng sợ cha mẹ thiên phú cực hảo, tu vi lại cao, sinh ra chính là bẩm sinh tiên thể, kia cũng chỉ sẽ chú định đứa nhỏ này nhất định có thể thành tiên, lại giống nhau yêu cầu tu luyện. chỉ là tu luyện thành tiên độ mau vô cùng thôi. Ở thiên giới trung đồng dạng sẽ sinh ra thiên phú không tốt hài tử, chỉ là tiên nhân chúng quy là tiên nhân, cho dù là sinh ra lại không tốt hài tử, đều nhất định có tu luyện thiên phú, sẽ không xuất hiện hạ giới những cái đó hoàn toàn không có tu luyện thiên phú phạm nhân. Phương đều Một cùng Phương Đức Khánh hai người là Mộng Vân Sơn môn đệ tử, lần này bị phân đến Mộng Hộ Vệ Phi Thăng Đài trong đội ngũ, đến bây giờ đã có tiếp cận 100 năm thời gian. Mấy ngày này tới nay huynh đệ hai quá thật sự khẩn trương lại hưng phấn, mặt khác đồng dạng bị phân công bảo hộ này tòa phi thăng đài Mộng Vân Sơn môn đệ tử cũng giống nhau. Bọn họ toàn bộ đều thật cẩn thận lại hương phấn khó làm, đứng ở nhất không thấy được địa phương, cung cung kính kính không dám có một chút vượt qua hành vi. Bọn họ tại sao lại như vậy? Nguyên nhân muốn từ hơn một tháng trước nói lên. Hơn một tháng trước, cái này danh không thấy truyền tiểu địa phương, đột nhiên nên đón tới mấy phương thế lực lớn nhân mã. Này thế lực lớn thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đại Lớn đến làm bọn hắn ngay từ đầu mới gặp đến những người này đã đến thời điểm, thiếu chút nữa sợ tới mức đáy trong quần. Tự nhiên, cái này cách nói khả năng quá mức võ đoán một ít, cũng không tính hoàn toàn thực tế. Rốt cuộc có chút vẫn là rất có cốt khí, thà rằng chết cũng chưa chắc sẽ đáy trong quần. Dù sao, ở này đó đã đến thế lực trước mặt, bọn họ Ngộng Vân Sơn môn căn bản chính là con kiến chung con kiến, địa đầu xà ở trong mắt bọn họ chỉ sợ liền con run đều không tính là... Ngay từ đầu trước hết đã đến chính là toàn thân ăn mặc mây đen trường bảo người. Bọn họ chỉ có 10 người, mỗi người Tu Vi lại cao thâm đến liền thân là Ngọc Vân Sơn môn môn chủ đều thấy không rõ bọn họ. Ngọc Vân Sơn môn môn chủ hiện giờ Tu Vi đang lúc địa tiên, liền hắn đều thấy không rõ lắm Tu Vi người, có thể thấy được này 10 cái mỗi người đều là điệu tiên phía trên nhân vật. Lại cẩn thận quan sát bọn họ quần áo trang điểm, hiện bọn họ Thái Dương có được cổ xưa Phù Văn Khi, Ngọc Vân Sơn môn môn chủ lúc ấy liền ốc. Thiên ma cung vạn năm trước tái hiện, khiến cho thiên giới tất cả gợn sóng, luôn luôn không để ý tới thế sự thiên ma cung. Nghe đồn ở ngàn vạn năm trước sa đọa biến mất thiên ma cung thế nhưng bắt đầu tụ khôi phục sau đó xâm nhập thiên giới. Thiên ma cung hành vi cấp thiên giới mang đến chấn động không thể nói không lớn, cổ xưa liền tồn tại thế hệ trước thiên giới người đều đối thiên ma cung tràn ngập kính sợ chi tâm, đến thiên ma cung biến mất lúc sau phi thăng thiên giới, rất ít biết thiên ma cung cùng với thiên ma trí tôn tân đồng lửa. Cũng từ trước bối nhóm hành vi trung đối thiên ma cung sinh ra tò mò, do đó bắt đầu đi tìm hiểu này hai người hảo diệu. Này không hiểu biết không quan trọng, một hiểu biết lập tức khiến cho tân đồng lứa nhóm đều kinh hãi không kể. Hôm nay ma cung tái hiện cũng liền thôi, thiên giới trung thiên thánh truyền nhân, thánh tử cũng từ giữa hành động, làm trận này gợn sóng càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Nhìn như bình tĩnh thiên giới trên thực tế âm thầm không biết sinh nhiều ít sự tình, mãi cho đến thiên ma cung tái hiện 8.000 năm sau này gợn sóng mới yên lặng bình ổn bình tĩnh. Hết thể nguyên với thiên ma chí tôn kinh hồng vừa hiện. Hắn xuất hiện ở thiên giới nổi danh sóng to đất bằng, thiên giới chín thành người đều không có tận mắt nhìn thấy đến hắn xuất hiện, chỉ ở hắn ra tay kia một khắc, cảm nhận được kia cổ kinh thiên động địa uy hiếp, chẳng sợ chỉ là dư ba đều có thể đủ lệnh người từ tiên hồn trung sinh ra hàn ý. Song việc những người này không rõ này cổ hàn ý là chuyện như thế nào thời điểm, thiên ma chí tôn hiện thân sóng to đất bằng, nhất cử kinh sợ thiên giới mấy vị thiên tôn tin tức đã bị truyền ra tới Vừa nghe đến tin tức này thời điểm, rất nhiều người đều chạy tới sóng to đất bằng, sau đó liền nhìn đến nguyên lai vô biên rộng lớn, một mảnh thần bí thanh lũ sóng to đất bằng biến mất không thấy, chỉ còn lại có vô biên vực sâu. Nếu không phải bọn họ rõ ràng biết chính mình không có nhớ lầm nơi này chính là sóng to đất bằng nói, chỉ sợ còn sẽ tưởng chính mình đi nhầm địa phương, hoặc là bị người thi triển ảo thuật, do đó sinh ra ảo giác. Bởi vậy, chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy đến thiên ma trí tôn ra tay, chỉ là nhìn đến này phiến vực sâu thời điểm. đủ để lệnh mọi người trong lòng sợ hãi. Đúng là từ lần đó sóng to đất bằng hóa thành không đáy vượt sâu lúc sau, thiên giới thế cục mới lại lần nữa ổn định. Duy độc cùng dĩ vãng bất đồng chính là ổn định lúc sau thiên giới khắp nơi thế lực bắt đầu biến hóa, luôn luôn không hỏi thế sự thiên ma cung hoàn toàn đi vào quyền thế sân khấu, trở thành thiên giới chung không thể giao động đỉnh. Thiên ma cung chủ phân thiên ma điện, năm hoang cổ lâu, 12 môn, 36 tinh tú, 72 nguyên sát. Thiên ma điện độc thiên ma chí tôn là chủ. Năm hoang cổ lâu lấy Thiên Ma trí Tôn dưới tòa năm vị hoang cổ thiên tôn cố thủ. 12 môn ở vào năm hoang cổ lâu dưới, 12 môn đều có các môn môn chủ, tương đương độc lập thực lực, tùy từng người môn chủ khống chế, bất quá đối với mặt trên mệnh lệnh cũng tuyệt đối vâng theo. Sau đó mặt 36 tinh tú cùng 72 nguyên sắt cũng là như thế. Bọn họ thuộc về Thiên Ma cung thế lực, hoàn toàn trung thần Thiên Ma cung, đồng thời cũng độc lập thế lực, cung có chính mình tiểu phân đà cùng thế lực phân bố. Thiên Ma cung tái hiện thiên giới tới nay, Lấy thiên ma trí tôn một người là chủ thiên ma điện, còn có lấy năm vị hoàng cổ thiên tôn cố thủ năm hoàng cổ lâu như cũ cũng không như thế nào xuất hiện ở thiên giới chung. Thiên ma cung bắt đầu xâm nhập thiên giới quyền thế hành động vẫn là lấy 12 phía sau cửa này đó thực lực hành động. Đến thiên ma trí tôn hủy diệt sóng to bình nguyên nhất cử bình định rồi thiên giới lúc sau, 2.000 năm qua lấy 12 môn bì, 36 tinh tú cùng 72 nguyên sắt giống như cuồng phong liếc mắt một cái hấp thu nhân mã, thu phục phụ thuộc thế lực, triển các loại nghiệp vụ. Thiên giới liền bắt đầu trải rộng thiên ma cung bóng dáng. Vô luận là tự lầu, khách điếm, Địa mạch, phòng đấu giá từ từ, này đó nguyên lai thiên ma cung chưa bao giờ sản với sự vật hiện giờ càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, vô luận 12 môn, 36 tinh tú, 72 nguyên sát triển thu phục nhiều ít thế lực, những cái đó phụ thuộc thực lực đều không thể được xưng là là thiên ma cung người. Thiên ma cung trực hệ chỉ có năm hoang cổ lâu, liền 12 môn cùng 36 tinh tú. 72 nguyên sát đều chỉ có thể xem như bên ngoài. Hơn một tháng trước xuất hiện ở Mộng Vân Sơn môn bảo hộ phi thăng đài 10 người, đúng là thiên ma cung 72 nguyên sát người chồng, chỉ có 72 nguyên sát người chồng, Thái Dương mới có cái loại này cổ xưa phù văn. Lúc ấy Mộng Vân Sơn môn môn chủ hiện điểm này lúc sau, tức khắc ngốc lợi hại, liên tục thất thố. May mắn này 10 người căn bản là không để ý đến hắn ý tứ, cũng không có quản hắn hay không thất thố, làm Mộng Vân Sơn môn môn chủ âm thầm xả hơi. Hắn tuy rằng tò mò 72 nguyên sát người như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này tiểu địa phương, lại căn bản là không dám đi dò hỏi, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, hắn tin tưởng nếu hắn không biết sống chết chạy tới dò hỏi nói, đối phương có 8 phần khả năng liền giết hắn. Bởi vậy, Mộng Vân Sơn Môn Môn chủ hoàn toàn không dám quấy nhiễu này mười vị 72 nguyên sát người, phân phó Sơn Môn người không thể quấy dày chuyện xấu, hảo sinh hầu hạ lúc sau, liền làm hắn rùa đen rút đầu, trở lại Mộng Vân Sơn Môn không ra. đến nỗi ban đầu liền thủ vệ ở chỗ này phương đều một huynh đệ hai người chờ mộng vân sơn môn đệ tử tắc bị dọa đến căn bản không biết không dám ra tiếng tránh ở nhất không thấy được góc giống mấy chỉ lạnh run run đáng thương đợi làm thị hamster, trong lòng đều đối mộng vân sơn môn môn chủ thầm mắng chính mình chạy thông khoái lại làm chúng ta hầu hạ ở chỗ này thật sự giả hoạt lại có thể ác môn chủ mệnh lệnh bọn họ không thể không từ trừ phi không nghị ở vân mộng sơn môn đái đi xuống cho nên trong lòng lại giận lại sợ cũng chỉ có thể tại chống đốc May mắn chính là, mấy ngày này ma cung 72 nguyên sát 10 người trước nay lúc sau liền canh giữ ở phi thăng đài trung quanh, giống như 10 tòa không có sinh mệnh thủ vệ pho tượng, không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng hành động, tận trung cương vị công tác bộ giáng, làm phương đều một huynh đệ hai này đó ngộng Vân Sơn muôn các đệ tử sợ hai dần dần yếu bớt, ngược lại dâng lên một cổ hưng phấn cảm. Bọn họ trước mặt chính là thiên ma cung 72 nguyên sát người A. Bọn họ thủ vệ ở chỗ này là làm cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì đại nhân vật chuyển thế trung tu, không lâu là chính là vị kia thần bí đại nhân vật phi thăng thành tiên thời điểm, bọn họ liền ở chỗ này tiếp dẫn nên đón sao. Phương đều một bọn họ đều hưng phấn suy đoán, đồng thời lại như cũ thật cẩn thận cẩn thận. Vẫn luôn như vậy không tiếng động chờ đợi mười lăm thiên hậu, nơi này lại tới nữa mười người. Mười người thân xuyên ngân bạch quần áo, đã sớm thâm nhập thiên giới người trong trong lòng kim văn tiêu chí, làm phương đều một bọn họ mở to hai mắt nhìn, thánh linh đường người. Thánh linh đường vì thánh tử thế lực. Thánh tử sở người ở thiên giới chung không người không biết không người không hiểu, thân là thiên thánh truyền nhân, hắn cũng không có tái hiện thiên thánh cung, ngược lại tự kiến thánh linh đường, mấy chục vạn năm thời gian làm thánh linh đường bị thiên giới mọi người biết được, thánh tử thân phận cũng bị thiên giới mọi người thừa nhận. Nếu thiên ma cung không có đột nhiên tái hiện nói, thánh linh đường chính là thiên giới trung đương thuộc đệ nhất thế lực. Chỉ là thiên ma cung tái hiện, 8.000 năm thời gian liền đem thánh linh đường cấp chấn áp đạp lên dưới chân Chiếm cứ vị làm Thánh Linh Đường chỉ có thể khuất đang ở hạng, vô pháp vượt qua. Thánh Linh Đường người trong mã xuất hiện, cũng không có dứt lấy thiên ma cung 72 nguyên sát đệ tử phản ứng, bọn họ như cũ vẫn không nhúc nhích đứng. Thánh Linh Đường 10 người đồng dạng ai cũng không có ra tiếng, đứng ở 72 nguyên sát 10 người không xa không gần khoảng cách, đồng dạng bất động. Không khí nháy mắt trở nên phá lệ cổ quái. Lần này Mộng Vân Sơn môn môn chủ không có lại lần nữa xuất hiện, đem rùa đen rút đầu bảng chất bảy ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Tiện đà ba ngày qua đi, lại có 6 cái quần áo thống nhất người xuất hiện ở chỗ này. Lần này xuất hiện nhân thân xuyên lam bảo, và áo trước ngược vị trí có thể thấy được thêu màu xanh lá long chảo, cựu châu biển cả người. Cựu châu biển cả đồng dạng là thiên giới không người không biết không người không hiểu thế lực, tồn tại thời gian thật lâu, lại không thường hiện thế, này chủ tử lại là thiên giới chẳng lẽ thiên tôn, thương long thiên tôn. Một vị có thể ngược dòng đến hoang cổ thiên tôn một cái niên đại nhân vật, huyết mạch cổ xưa thuần tịnh chú định hắn bất phàm. Cửu châu biển cả người đã đến nhìn đến 72 nguyên sát cùng thánh linh đường đệ tử thời điểm, chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút, ngay sau đó một lời không tìm chỗ địa phương đứng cũng bất động. Chỉ là, bọn họ những người này chính mình nhưng thật ra bình tĩnh vô cùng, lại làm phương đều một bọn họ cả kinh tâm thần khó bình. Một cái thuộc về thiên ma cung 72 nguyên sát, một cái ở vào thiên ma cung dưới thánh linh đường, một cái địa vị cao thượng, có thiên tôn tọa Trấn cổ xưa thế lực cửu châu biển cả. hiện tại bọn họ nhân mã thế nhưng hội tụ tại như vậy một cái tiểu địa phương có thể làm người không giật mình sao tam phương thế lực tiêu chí đều quá rõ ràng một ít đi ngang qua nơi này người mỗi người hiện lúc sau đều trận mắt há hốc mồm bất quá ai cũng không dám trêu chọc tam phương nhân mã nếu không phải trực tiếp rời đi nói chính là cùng ngộng Vân sơn môn đệ tử giống nhau ở âm ú không rõ ràng địa phương yên lặng không tiếng động chú ý rác không ra tiếng quáy dày quấy nhiễu như thế như vậy ở tam phương thế lực nhân mã cùng tồn tại quỷ dị không khí Thời gian chậm rãi quá khứ, lấy đệ nhất sóng thiên ma cung 72 nguyên sát nhân mã đi vào khởi tính, đã qua đi suốt hơn một tháng thời gian. Phương đều một cùng Phương Đức Khánh hai huynh đệ ở bên trong Ngọc Vân Sơn môn này đó đệ tử cũng ở chỗ này nhìn hơn một tháng. ca Để tránh quấy rầy chọc giận tam phương thế lực người, bọn họ những người này nói chuyện đều dùng bí pháp chuyên âm, Phương Đức Khánh cũng không ngoại lệ. Hắn đã tận lực cố nén trụ nội tâm cảm xúc, chính là trên mặt vẫn là tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Đối bên cạnh Phương đều vừa nói nói, vừa mới Kha Tuấn Vũ cho ta truyền đến tin tức, nói hắn bên kia cũng cùng chúng ta nơi này giống nhau. Nay còn không ngừng, thật nhiều chỗ Phi Thăng Đài đều có thiên ma cùng cùng Thánh Linh Đường, cựu châu biển cả người. Nhìn dáng vẻ, giống như toàn bộ thiên giới tồn tại Phi Thăng Đài, đều bị bọn họ an bài người. Phương đều một trương lớn miệng, thiên giới vô biên vô hạn, Phi Thăng Đài tuy nói không phải vô số, chính là tuyệt đối không ít, huống chi còn có một ít đặc thù nơi, này đến an bài bao nhiêu người a Húng chi vẫn là như vậy tu vi Phương Đức Khánh tán đồng gật đầu Tâm thần kích động vô cùng Đồng thời cũng vì như vậy quyền thế lữ lưới Trong lòng một phen tính toán lại hiện chính mình Căn bản là tính bất quá tới Dù sao lấy hắn kiến thức Nay đó tuyệt đỉnh thế lực lớn năng lượng bãi ở hắn trước mặt Chỉ sợ hắn đều không thể minh bạch này Đó rốt cuộc đại biểu cái gì Bọn họ thủ phi thăng đài chỉ có là Chờ mỗ vị phi thăng nhân vật thần bí Phương Đức Khánh hưng phần nói Không biết rốt cuộc là ai Thế nhưng làm thiên ma cung Thánh linh đường cùng cửu châu biển cả này ba cái thế lực đều xuất động, chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ cái gì? Phương đều nghi hoặc hoặc nhìn chính mình đệ đệ. Phương Đức Khánh thần sắc tràn đầy thần bí hề hề làm vẻ ta đây, chẳng lẽ là thiên thánh truyền thế? Cũng không đợi Phương đều vừa nói lời nói, hắn lại tiếp tục nói, giữa trời đất này còn có ai có thể làm thiên ma cung cùng thánh linh đường như thế để ý. Ta nhớ rõ trong truyền thuyết thiên thánh đã từng xông vào hôm khác ma cung khiêu khích thiên ma Chí Tôn. sau lại thiên ma trí tôn cùng thiên ma cũng không thấy sau thiên thánh không bao lâu cũng không thấy có người suy đoán thiên ma trí tôn biến mất cùng thiên thánh có quan hệ thiên thánh tin tức đồng dạng như thế nơi này bí mật ai cũng đoán không được hoàn chỉnh bất quá cuối cùng thuyết minh thiên ma trí tôn cùng thiên thánh có sâu xa một hơi truyền âm nói nhiều như vậy phương đức khánh đều không có tạm dừng rốt cuộc không phải dùng miệng nói truyền âm đích sắc không cần thở dốc phương đức khánh vương đều một lộ ra tán đồng thần sắc sau càng thêm đắc ý nói Thánh linh đường cùng thiên thánh quan hệ liền càng không cần phải nói, thánh tử là thiên thánh người thừa kế. Đối với thiên thánh cái này sư tôn đương nhiên để ý, thiên thánh phi thăng thánh tử đương nhiên muốn nên đón. Cho tới nay, thiên ma trí tôn cùng thiên thánh biến mất lúc sau, thiên giới tám phần người đều không tin bọn họ thật sự đã chết. Chỉ cho rằng bọn họ không phải ở nơi nào đó ngủ say bất xuất thế, nếu không chính là chuyển thế luân hồi đi. Kia cửu châu biển cả lại tính sao lại thế này? Phương đều vừa hỏi nói. Phương Đức Khánh trả lời đến không hề chần chờ cái này đơn giản, cựu châu biển cả vốn dĩ chính là nhất đẳng thế lực, tin tức nơi phát ra phương diện tự nhiên không kém. Nói không chừng chính là ở nơi nào đến tới tin tức, cho nên cũng đi theo tiến đến xem náo nhiệt. Ca, ngươi cũng không nghĩ, thiên Thánh chính là toàn bộ trong thiên địa, trừ bỏ thiên ma trí tôn giới đệ nhất nhân, những cái đó thiên tôn đều không phải đối thủ của hắn. Phương Đức Khánh nói được đạo lý rõ ràng, nghe tới tựa hồ đích sắc không có sai, chính là tổng cảm thấy có chút không ổn. Phương Đều Một đôi hắn đoán trả lời cũng không có quá nghiêm túc, biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Phương Đức Khánh gặp được, không khỏi có chút bất mãn, ca, ngươi đây là không tin ta. Phương Đều Một thản nhiên nói, này đó ngươi nói cho ai nghe, ai đều sẽ không tin, rốt cuộc đều là ngươi đoán không phải sao. Chính như Phương Đều Một khu nhà ngôn, này đó đều là Phương Đức Khánh phỏng đoán ra tới, hơn nữa hắn cũng không tin chính mình phỏng đoán sự thật, càng nhiều còn lại là cố ý diễn chơi, ra vẻ nghiêm túc giải trí Phương Đều Một, cũng giải trí chính mình. Chính là Phương Đều Một này Phúc hoàn toàn không thèm để ý làm vẻ ta đây khiến cho Phương Đức Khánh bất mãn, ngay từ đầu diễn chơi tâm thái cũng bị kích ra vài phần nghiêm túc tới, hử thanh truyền âm nói, nếu không phải như thế lời nói, kia ca ngươi nói một chút còn có cái gì người có thể làm này tam phương thế lực như vậy hưng sư động chúng. Ta đoán không ra tới. Phương Đều Một hoàn toàn không sao cả nói, bộ dáng kia làm Phương Đức Khánh càng thêm khó chịu, không hề nghĩ ngợi liền đầu khẩu mà ra nói, ngươi nếu không tin, chúng ta đây đánh đố như thế nào. Ai? Đức Khánh, không cần thiết vì này Phương đều một lời nói còn không có nói xong. Phương Đức Khánh đã mau đánh gây hắn, ta liền đánh đố lần này, này Tam Phương hưng sư động chúng vì chính là thiên thánh. Phương đều một chương há mồm, cứng họng không tiếng động. Nhìn đến Phương Đức Khánh kia tràn đầy đều là nghiêm túc thần sắc, hắn cũng không có truyền âm khuyên bảo cái gì. Hắn đối nhà mình đệ đệ nào đó thời điểm cố chấp trình độ cũng hiểu biết, vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết chính mình nhiều lời vô ích, chỉ có trầm mặc xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao thắng thua gì đó đều không quan trọng, bọn họ này đó tép dịu cũng làm không được cái gì. Hiện giờ hai người sẽ không nghĩ đến, nhất thời ngoan cố Phương Đức Khánh thế nhưng thật sự nói chúng rồi. Hiện tại Thiên Ma Cung bọn họ âm canh giữ ở các phi thăng đài chờ chính là đường nhiệm nghiệm nàng vốn chính là Thiên Thánh người thừa kế, mãi cho đến tương lai chân chính trở thành Thiên Thánh thời điểm, Phương Đều một cùng Phương Đức Khánh hai huynh đệ hồi tưởng hiện giờ cũng không cấm cảm thấy sự tình kỳ diệu. Giờ này khắc này, thiên giới hôn hư cảnh, biển xanh trời xanh. thương tùng tận trời hàng cổ phù không núi non trung gác mái địa ngọc cổ xưa cổ xưa hơi thở giống như hương hoang sơn thủy gác mái hình cùng phúc thiên địa bức họa cột tròn mặt tiền cửa hiệu mà đến bàng bạc tốc mục hơi thở nam hoang cổ lâu lấy ngũ hành chi thế vờn quanh thiên ma cung bốn phía một chỗ lộ thiên trong lầu các hai gã nam tử đứng ở gác mái rào chắn biên một nữ tử ngồi ở gác mái nội bàn tập biên nơi nào đó góc ngồi sổn ngồi cái thân ảnh nho nhỏ không biết đang làm những gì các mái rào chắn biên áo đen nam tử thanh âm hồn hậu như mình, đảo mắt vạn năm đi qua, bên kia trăm năm thời gian cũng nên qua. Nam tử nói chuyện thời điểm, ú lam hai mắt hiện lên ú quang. Ở hắn bên người ăn mặc xanh ngọc trường bảo tuấn lãng nam tử mắt lé chiều hắn đảo qua, đảo mắt. Đạm cười một tiếng, cười đến có khắc thâm ý, hai mắt nhẹ mị, nhìn vô biên vô hạn phụ không, thanh âm lược có vẻ có chút chấm thấp. Đạm nói, ta nhưng không cảm thấy chỉ là đảo mắt, thậm chí cảm thấy có chút dài lâu. Đối chúng ta tới nói đều là như thế dài lâu, đối trí tôn mà nói câu nói kế tiếp, làm không khí một trận trầm mặc. Này nói chuyện hai người đúng là thiên ma cung năm hoang cổ trong lâu hắc long hoang nha cùng hoang man lâm quân tứ. Bên trong ngồi ở bàn tiệc bên cạnh nữ tử còn lại là tân tấn hoang ngủ, cốc bị nga. Góc ngồi xổm ngồi ở không biết đang làm những gì nho nhỏ thân ảnh, còn lại là hoang lịch. Hoa hoa. Một trận tràn ngập vị khuất kêu to thanh từ góc truyền ra tới, chỉ thấy góc hoang lịch một nhảy dựng lên. thấp bé đến giống như bảy tám tuổi hài tử thân mình trắng non đáng yêu khuôn mặt giữa mày một đạo huyết hồng ma mị phù văn mị đến ủy khuất hai mắt đô lên phấn nộn nộn miệng nhỏ đây là cái liếc mắt một cái nhìn lại khiến cho người cảm thấy là cái tiểu man đáng yêu hài tử hoang lịch vẻ mặt ủy khuất chỉ vào hoang man kêu to ngươi còn ngại thời gian trưởng ta đây đâu ta đâu ta đâu điệp âm không ngừng hơn nữa một cái thanh tuyến cao hơn một cái biểu tình cũng càng thêm ủy khuất hai mắt đều tràn ngập thượng bọt nước Các ngươi toàn bộ theo ma tôn sa đọa vào đời, mãi cho đến hiện tại mới trở về, lưu lại ta một cái lẻ loi hưu quảng ngốc tại nơi này. Các ngươi có biết hay không, một giấc ngủ dậy hiện chính mình pháp thuật dùng sai rồi, nghĩ đến các ngươi toàn bộ đều đi chơi, ta đi lưu chữ thủ ra, ta nhiều ủy khuất, nhiều ủy khuất, vì khuất, khuất. Hoang nghịch càng nói càng kích động, đôi mắt toàn bộ đều bị nước mắt ngưng đầy, chính là kia nước mắt tựa hồ lại dính tính giống nhau, ngưng tụ hốc mắt nội chính là rất không xung dưới. hắc long hoang nha cùng lâm quân tứ đều nhàn nhạt liếc hắn một cái hoàn toàn không dao động một bộ thấy nhiều không trách thân sắc cốc Mỹ nga vẻ mặt dạng nàng mới tỉnh lại không bao lâu đối với hoang nghịch loại này hay thay đổi quỷ dị tính tình thật sự còn chưa thói quen nếu nói tuyết tân tính tình đủ cổ quái khó đoán hoang nghịch còn lại là một loại khác cổ quái khó phân biệt hiện tại hắn hoàn toàn một bộ hải tử tính tình bất quá hắn còn có một khác mặt một khi hắn thân mình lớn lên đó chính là một cái yêu nghiệt tuyệt đỉnh yêu nghiệt Liên nàng, cái này bẩm sinh mị hoặc thân thể đều cam bái hạ phong yêu nghiệt. Cốc Mỹ Nga chỉ cần nghĩ đến hoang nghịch đại khi bộ dáng cùng tính cách, lại xem lúc này hắn cái này trạng thái hạ bộ dáng cùng tính tình, trước mắt còn vô pháp thích ứng làm được Hắc Long Hoang Nha cùng Lâm Quân Tứ bọn họ như vậy bình tĩnh. Lâm Quân Tứ làm nói, ngươi cũng biết là chính mình pháp thuật dùng sai rồi, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Ngươi còn nói ta, còn nói ta, nói ta, ta hoang lịch trước mắt, miệng đều có thể quải cái nước tương bình. Hắn hét lớn Các ngươi không ngừng bồi ma tôn chơi lâu như vậy, còn gặp được là ma tôn động tình sâu vô cùng chủ mẫu, ta cái gì đều không có, đều không có, không có. có bị Nga, nàng thực sự còn thói quen không được hoang nghịch loại này nói chuyện thói quen. Hoang nghịch trong tay đột nhiên ngưng tụ một cây tu la ngọn lửa xoa, vẻ mặt ủy khuất ghen ghét hâm mộ trừng mắt hắc long hoang nha cùng lâm quân tứ hai người, lớn tiếng kêu lên, ta khó chịu đã chết, ghen ghét đã chết, hâm mộ đã chết. Quả nhiên vẫn là muốn đem các ngươi xoa đi ra ngoài. muốn đem các ngươi xoa đi ra ngoài đem các ngươi xoa đi ra ngoài các ngươi xoa đi ra ngoài xoa đi ra ngoài đi ra ngoài đi tu la ngọn lửa nghĩa chiều rào chắn bên cạnh đứng hai người xoa đi hắc long hoang nha cùng lâm quân tứ đều đạm nhiên né tránh hai người đều vẻ mặt bình tĩnh nhìn hoang lịch liếc mắt một cái sau đó tiếp tục nói chuyện với nhau một trăm năm đã đến chủ mẫu cũng nên phi thăng nhập thiên giới thiên giới các phân phi thăng đài đều bị bố trí nhân mã một khi nhìn thấy chủ mẫu liền sẽ thông báo đi lên hắc long hoang nha nói lâm quân tứ gật đầu khoe miệng gợi lên một tia trào phúng thánh linh đường người cũng đi theo bố trí người hắc long hoang nha ưu lam đôi mắt đồng dạng hiện lên châm trọng, chủ bất động thánh linh đường chỉ vì làm chủ mẫu tự mình động thủ cấp chủ mẫu làm việc vui cái kia cái gọi là thánh tử thật đem chính mình đương hồi sự thế nhưng cho rằng thiên ma cung thật sự đụng vào hắn không được cùng hắn cái kia thánh linh đường sao cốc bị nga nhìn này hai người nói chuyện tự nhiên Thỉnh thoảng chấp động thân mình tránh né vô số tu la ngọn lửa xoa, lại xem bên kia hai mắt đấm lệ mừng lùng, ném nĩa ném đến hung ác tấn hoang lịch, nhất thời thật không biết làm cái gì biểu tình hảo. Những người này nàng không hiểu, thật sự không hiểu. Nàng không biết nguyên lai hoang ngủ hay không hiểu bọn họ, dù sao hiện tại nàng còn vô pháp quá mức thân cận ở chung. Bất quá nàng cũng không sốt ruột, tin tưởng thời gian sẽ ma hợp hết thảy. Nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết được chính mình có thể được đến này hết thảy. Bất quá bởi vì lúc ấy tư lăng cô hồng vì tìm cái môi giới, vừa lúc thân thể của nàng thích hợp tôi cũng không có nhiều ít cảm tình đang nói. Nàng bản thân lại là tân tấn hoang ngủ, vô luận là tu vi vẫn là rất nhiều phương diện đều kém cỏi lâm quân tứ bọn họ quá nhiều. Chẳng sợ hiện tại thân phận của nàng là năm hoang cổ lâu hoang cổ thiên tôn chi nhất, lâm quân tứ bọn họ đối nàng thái độ cũng không tính kém. Cốc bị Nga lại rõ ràng minh bạch, bọn họ cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, đơn giản là nàng là tư lăng cô hồng lựa chọn người. trên thực tế cũng không có nhận đồng nàng nàng muốn được đến nhận đồng nói chính yếu vẫn là đến chính mình nỗ lực bởi vậy cốc mị nga tỉnh lại sau mấy ngày này vẫn luôn thực chăm chỉ tuyệt không tiêu căng tự mãn thái độ cũng thực khiêm tốn nói lên chủ thượng nói cốc Mỹ nga nhẹ nhàng ra tiếng bên trong hiện lên lo lắng thấp giọng nói lại quá hai ngày chính là thiên giới suốt vài năm tiên nguyên trăm năm thời gian khi đó chủ mẫu nhất định sẽ phi thăng đã đến chủ thượng lại biết ở đóng băng chung còn không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu một trận trầm mặc lâm quân tứ than nhẹ thình thâm bất thọ hắn rũ mắt lắc đầu một vạn năm đối trí tôn tới nói quá dài hắc long hoang nha còn có hải đồng hoang nghịch cũng đều vẻ mặt trầm tĩnh xuống dưới một vạn năm thời gian đối tư lăng cô hồng tới nói thật sự quá dài đặc biệt là bụi bẩm rơi xuống đất sau hai năm thình thâm bất thọ tư lăng cô hồng đối đường nghiệm niệm tình đâu chỉ một cái thâm tự có thể hình dung đâu chỉ là thương thân hao tổn tinh thần đó là ghi khắc tận xương thủy Khắc sâu tiến hồn phách tình nghiệm, không có lúc nào là tưởng nghiệm, suốt ngưng tụ một vạn năm tưởng nghiệm, mang đến chính là diệt hồn tra tấn, thế nhưng liền trí cao vô thượng thiên ma cũng vô pháp thừa nhận, cho đến ngủ say băng quan. mươi 275 mẫu tử tới, hai ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, thiên giới không khí nhìn như bình tĩnh, trên thực tế tràn ngập mạc danh áp lực cùng quỷ bí. Thư nô phán, thiên ma cung, thánh linh đường cùng cửu châu biển cả động tác đều quá rõ ràng, rõ ràng đến thiên giới người trong tưởng không biết đều khó. Hương sư động chúng đến làm người tràn ngập tò mò, nhỏ đến vừa mới có linh trí hài tử, lớn đến các loại thế lực lớn người cầm quyền, một đám toàn bộ đều chú ý tới rồi phi thăng đài tình huống. Gần nhất trong khoảng thời gian này không phải không có phi thăng người, chỉ là thiên ma cung ở bên trong tam phương thế lực nhân mã đều không có động tác, có thể thấy được những người đó cũng không phải bọn họ mục đích. Đang ở ngày này, thủ vệ ở thiên giới các đại phi thăng đài thiên ma cung đệ tử thần sắc đều càng thêm trầm định rồi. Bọn họ được đến mệnh lệnh. Vị kia vô cùng quan trọng người liền phải ở hôm nay đã đến. Thánh linh đường người đồng dạng vẻ mặt trầm trọng cẩn thận, đặc biệt là nhìn về phía thiên ma cung nhân mã thời điểm, ánh mắt đặc biệt thâm thúy đen tối. Phụ trách lần này thánh linh đường thủ vệ phi thăng đài nhiệm vụ dẫn đầu là trăm dặm ương hòa. Trăm dặm ương hòa không rõ ràng lắm thánh tử vì cái gì muốn bọn họ canh giữ ở phi thăng đài chỗ, càng không biết thiên ma cung nhân vì cái gì cũng sẽ làm như vậy. Hơn nữa một cái cửu châu biển cả, đủ để cho hắn dị thường coi trọng chuyện này. từ thủi hạ người nơi đó được đến gần nhất tin tức trăm dặm ương hòa liền triển khai phụ chú phu chú hóa thành một sợi hơi nước sau đó liền truyền đến thánh tử thanh âm như thế nào trăm dặm ương hòa tôn kính nói hồi bẩm thánh chủ phía dưới truyền đến tin tức thiên ma cung người hôm nay có dị động nguyên bản khó phân nam nữ nghe không ra phập phòng thanh âm rõ ràng có dao động một khi hiện mục tiêu bất kể tổn thất cũng muốn đem trảo lấy không thể chảo lấy liền, liền giết trăm dặm ương hòa đang chuẩn bị hẳn là thực mau lại nghe được thánh tử thanh âm nếu như giết không chết thương cũng muốn bị thương nàng trăm giảm ương hòa ngẩn ra nghĩ thầm thánh tử thế nhưng không có tự tin bất quá nghĩ đến đối thủ là thiên ma cung liền bình thường trở lại đồng thời hắn cũng không cấm nghĩ hoặc cái kia phi thăng đi lên người rốt cuộc là ai cư nhiên bị thánh tử như vậy ghi hận đúng vậy trăm giảm ương hòa lĩnh mệnh hơi nước biến mất không thấy trăm giảm ương hòa tại chỗ trầm tư một hồi sau đó thi pháp đem thánh tử mệnh lệnh cấp truyền đạt đi xuống nay mệnh lệnh một truyền vào thánh linh đường nhân mã lộ thai bọn họ nhìn về phía bên người thiên ma cung đệ tử ánh mắt tức khắc trở nên thâm trầm các đại phi thăng đài chung quanh các tiên nhân hiển nhiên cảm giác được thiên ma cung cùng thánh linh đường nhân mã chi gian quỷ dị không khí nhất bình tĩnh bình thản ngược lại là cửu châu biển cả người bọn họ giống như chỉ là đảm đương pho tượng đối với thiên ma cung cùng thánh linh đường người đều không để ý tới càng không thèm để ý trên thực tế bọn họ được đến mệnh lệnh cũng đích xác chỉ là vân an tận mắt nhìn thấy đến mục tiêu đã đến mặt khác một cái còn lại là nếu thiên ma cung cùng thánh linh đường động thủ bọn họ không cần nhúng tay duy nhất cần phải làm là bảo hộ mục tiêu nhân vật an toàn đừng nói là thiên giới người tò mò cái này làm thiên ma cung cùng thánh linh đường chờ người là ai liền cửu châu biển cả người đồng dạng phi thường tò mò không ngừng làm thiên ma cung cùng thánh linh đường hưng sư động chúng chờ bọn họ còn bị sai khiến tới người bảo hộ ra nếu nhân ra không có việc gì nói bọn họ liền không có việc gì phản hồi nay hoàn toàn chính là tốn công vô ích sự tình Hương sư động chúng làm phiền, lại không chiếm được một chút chỗ tốt. Cố tình này lĩnh mệnh vẫn là cửu châu biển cả thương long thiên tôn tự mình hạ đạt mệnh lệ. Cái này sắp phi thăng người rốt cuộc là ai, rất tới lớn như vậy nhân vật chú ý. Sáng sớm ngày lãng, thiên giới cùng hạ giới bất đồng, nơi này giống nhau không có ban ngày đêm tối, trừ phi một ít đặc thù địa vực. Thiên giới người trong cũng giống nhau không chú ý thời gian biến hóa, một hai phải chú ý nói, cũng chỉ cần dùng tay bấm đốt ngón tay một chút là có thể đủ đơn giản biết được. đông lam cố cảnh một tòa mây mù như vòng bảo quang thoát thần thoát hiện thiên cung chót vót thiên cung khổng lồ vô cùng chung quanh toàn là non xanh nước biếc, giống như bức họa cuộn tròn tiên cảnh cảnh sắc một đầu toàn thân tuyết trắng viên lăn tiểu thú đang ở nhu nhiên mặt cỏ chung quay cuồng Này ước chừng nửa thước lớn nhỏ thú toàn thân tuyết trắng da lông thoạt nhìn phi thường mềm mại cực kỳ giống tuyết sơn thượng tuyết trắng trắng tinh không tì vết thả thoạt nhìn mềm mại ấm áp nó hình thể cùng loại hầu loại đầu viên lăn hình chứng lỗ thai Nhất dẫn người chú ý đều là đầu của nó đỉnh có chút lớn lên mau, thế nhưng dường như cô ý tu bỏ qua, như người giống nhau dùng một cái hình tròn hắc bạch giao nhau dường như thái cực viên cầu hình quan thúc, đỉnh đầu cùng hai cái lô thai chi gian. Này phúc hình tượng, nếu đường nghiệm nghiệm ở chỗ này nói, nhất định liền sẽ nhận ra tới, này căn bản chính là năm đó ở hắc hồn núi non trung, vô ý kiến đến thiên địa dị thú, khất thăng. Hử, quả nhiên như thế. Một tiếng ôn nhuận như nước thanh âm vang lên. Chỉ nghe thanh âm này. hiện lên người trong đầu chính là một người ôn tồn lễ độ cố tình như ngọc công tử chỉ là ngôn ngữ khẩu khí lệnh người nhìn ra hắn trâm trọng có vẻ duy cùng ngao khất thăng nghi hoặc chớp chớp mắt nghiêng đầu hoảng não chiều cách đó không xa thân ảnh nhìn lại nam tử thân ảnh thon dài ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá bạch đế viền vàng trường bảo khuôn mặt thượng bao trùn một bộ kim văn mặt nạ lệnh người thấy không rõ hắn dung mạo nhưng không khỏi vì hắn một thân phong hoa hấp dẫn càng tò mò hắn sinh đến kiểu gì bộ dáng Biểu tình lại sẽ như thế nào? Thánh tử, chơi với ta. Khất thăng lăn lộn thân mình, mềm mềm mại mại thanh âm làm người không đều mềm. Nam tử quay đầu chiều khất thăng xem ra, ôn nhuận thanh âm lộ ra lạnh lẽo, chơi. Ngươi tưởng chơi, sao không đem người nọ trộm tới bồi ngươi chơi cái đủ? Hơn một tháng trước, thiên ma cung làm ra thủ vệ phi thăng đài sự tình, hắn hiện sau liền tính toán thiên cơ. Bởi vì có được thiên thánh căn nguyên, làm hắn ẩn ẩn cảm giác được đường nghiệm nghiệm sắp phi thăng chân tướng lại liên hệ thiên ma cung hành vi lập tức liền phái người đồng dạng canh gác mỗi người phi thăng đài đang ở vừa mới hắn được đến trăm dặm ương hòa tin tức cùng hắn công đạo xong lời nói lúc sau lại một lần tính toán nay tính toán hiện nguyên bản mơ hồ không rõ cảm ứng lập tức rõ ràng thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được kia châu vẫn luôn tìm không thấy thiên thánh sáng tạo độc đáo thiên địa tồn tại cái này làm cho hắn biết phía trước hắn suy đoán hoàn toàn chính xác vốn dĩ hiện cửu châu biển cả tham dự hắn liền tìm thương long thiên tôn thương lượng muốn cùng hắn hợp tác Chính là thương long thiên tôn tựa hồ căn bản chính là vì xem náo nhiệt, đối với hắn đưa ra hợp tác tính toán, cho thủ lao đều không dao động, làm hắn trong lòng bất mãn. Thanh tử mặt nạ mặt sau hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn truyền thừa thực hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến chỉ còn lại có đường niệm niệm này cuối cùng một cái cá lọt lưới Bởi vậy hắn biết rất nhiều thiên thánh bí mật. Thiên ma trí tôn cùng thiên ma độc thể chi gian quan hệ chính là một trong số đó. Tư truyền thừa trong trí nhớ hắn biết thiên thánh đối với chuyện này phi thường coi trọng Hắn biết được lúc sau cũng là như thế. Năm đó thông qua khất thăng nhìn thấy đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thời điểm, hắn tuy rằng kỳ quái thiên ma độc thể vì cái gì sẽ là nam tử, lại không có quá để ý. Hắn yêu cầu chỉ là thiên ma độc thể cái này thể chất, cùng lắm thì đem tư lăng cô hồng bắt lấy sau, lợi dụng bí pháp đem hắn thay đổi vì nữ tử thân. Chỉ là ngàn tính vạn tính, hắn không nghĩ tới tư lăng cô hồng thế nhưng sẽ trở thành chân chính thiên ma trí tôn. Làm thiên ma trí tôn biến thành nữ tử thân. Cái này ý tưởng đủ điên cuồng, chỉ là thánh tử rốt cuộc còn có tự mình hiểu lấy. Chính là có tự mình hiểu lấy về tự mình hiểu lấy, làm hắn liền như vậy từ bỏ thiên thánh trong truyền thừa sở nhắc tới thánh ma tà thể, hắn vẫn là cảm thấy không cam lòng. Nhìn dáng vẻ, bọn họ quan hệ nên là phu thê, có lẽ đã sinh hài tử. Thánh tử suy đoán, nếu chặt mày tiệm tùng. Nếu như sinh hài tử, lại thật là thánh ma tà thể, thiên ma trí tôn lại vì cái gì không tùy thân mang theo. Ở hắn trong mắt. thánh ma tả thể tồn tại chính là một cái vũ khí sắc bén tự nhiên muốn tùy thân mang theo thu làm mình dùng thánh tử lại lẩm bẩm lầu bầu khất thăng nhàm chán lăn lộn tuyết trắng thân mình giống một cái đại tuyết đoàn nhi thánh tử thánh tử thánh tử thánh tử nghe kia mềm mềm mại mại thanh âm cho dù là hắn cũng thật sự chán ghét không được chỉ là tưởng tượng đến năm đó hắn không nghe chính mình nói rất tốt cơ hội bị phá hư trong lòng liền không khỏi bực bội hậm hực. Câm miệng thánh tử không tò mò quát lớn Quay đầu chiều khất thăng nhìn lại. Nay vừa thấy khiến cho hắn càng thêm hậm hực không thôi. Chỉ thấy khất thăng tứ chi hướng lên trời nằm, hình tam giác hắc cái mũi có một cái bậc khí, nhất thời đại nhất thời tiểu chính là không phá, tròn xoe mắt đen đã sớm không biết khi nào nhắm lại, cố tình kia thánh tử, thánh tử tiếng kêu chính là không có đình chỉ, dường như nói mê. Thánh tử trầm mặc một hồi, theo sau phất tay háo rời đi. Thứ này, quả nhiên là được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, chỉ có thể đương sủng vận mệnh. Thiên giới. Sương khói sa mạc, mênh mông vô bờ cắt vàng, nóng rực độ ấm có thể thiêu đốt linh lực. Tại đây phiến cắt vàng bên trong, mười mấy đạo bóng người đi vội, nếu như không chú ý xem nói, căn bản là hiện không được. Này nhóm người độ thực mau, mau đến mắt thường căn bản là nhìn không thấy, liền đại thừa kỳ bán tiên đều không thể cùng này đánh đồng, có thể thấy được bọn họ nhất định đều có người tiên trở lên tu vi. Gia chủ, như vậy chạy không phải biện pháp. La đàn vẻ mặt nôn nóng kêu lên, nhìn về phía bên người cố cựu sinh. Cố Cựu sinh gật đầu, vẻ mặt trầm tĩnh, lệ người cảm giác được hắn là cái gặp nguy không loàn người. Chỉ là lúc này hắn ánh mắt chi gian nhữ chặt, có thể thấy được hắn nội tâm nặng nề. Hắn cũng ở biết như vậy chạy không phải biện pháp, chỉ là hiện tại trừ bỏ chạy, bọn họ thật sự làm không được biện pháp khác. Lâu sinh ca, chúng ta có thể hay không chết. Cố Cựu sinh một khác bên ngụy bích tuệ nhẹ ngữ, ngày thường luôn là hoạt bát rộng rãi nàng, lúc này thanh âm có rất nhỏ nghẹn nào, có thể thấy được là thật sự bị sợ hãi. Sẽ không Cố Cựu Sinh không có do dự nói, chỉ là hắn mày vẫn là gắt gao nhằn không bỏ. Bờ cắt truyền đến một trận quỷ dị tiếng vang, ngay sau đó chính là người tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí. Gia chủ La Đàn lại nhịn không được nói chuyện. Lần này hắn lời nói còn không có nói xong, Cố Cựu Sinh cắn răng, thanh âm giống ngưng băng trà, Hạo Thiên, Phá Ngải, là hai gã tuổi trẻ nam tử đồng thời theo tiếng, thân xác đau khổ tuyệt vọng rồi lại không chút do dự. La Đàn biết bọn họ muốn làm cái gì. tức khắc đã không có ngôn ngữ, ngụy bích tuệ cũng đoán được, cắn hạ môi, hai mắt tràn ngập thủy quang, gắt gao đi theo cố cửu sinh. phanh, một trận vang lớn, mười mấy điều thật lớn thổ hoàng sắc dây đằng chui ra cắt và ngoại, hạo thiên cùng phá ngải hai người đồng thời kết ấn, cả người huyết quang như vòng, trước mắt thân hình hóa thành máu loãng, máu loãng đem kia mười mấy điều dây đằng hòa tan, lại hóa thành chín đạo huyết phủ phúc với dư lại chín người trên người, chỉ thấy chín người độ tức khắc càng mau. Ngáy mắt thoát ly vừa mới thổ hoàng sắc dây đằng bao trùm tàn sát bừa bãi địa phương. Đây là dùng hai người tánh mạng vì bọn họ tranh thủ sống sót sinh cơ. Ai cũng không biết như vậy có phải hay không đã không có việc gì, càng không biết này một đường tránh được xương khói xa đằng đuổi giết, còn cần bao nhiêu người hy sinh. Nếu như có người hy sinh nói, ít nhất còn có thể làm vài người sống sót, phụ trách nói bọn họ toàn bộ đều trốn không thoát. Đáng chết! Đáng chết! La đàn gầm nhẹ. Lần này đại sinh ý, muốn thông qua xương khói xa mạc. gia chủ tự mình vẫn tiêu, luôn mãi tiểu tâm vẫn là trêu chọc đến xương khói sa đằng. nếu không phải đám kia đáng chết, la đàn càng nghĩ càng giận. nếu không phải phía trước ở xương khói sa mạc đụng tới một đám người, bọn họ không nghe khuyên bảo, cũng sẽ không trêu chọc xương khói sa đằng, còn liên lụy thượng chính mình những người này. nói mấy câu công phu, kia lấy mạng thanh em lại tới nữa. la đàn chiều cố cửu sinh gầm nhẹ nói, gia chủ, ta tới. hắn nói xong, cũng không đợi cố cửu sinh nói chuyện. một viên huyết hồng đan dược ném vào trong miệng. "La thúc!" Cố Cửu Sinh kinh giận ra tiếng. La đàn nói, "Ta mệnh là mệnh, các ngươi mệnh cũng là mệnh. Ta lưu lại còn có thể kéo càng dài thời gian, nhanh lên chạy." Sau đó một đôi mắt hổ quét về phía Cố Cửu Sinh cùng Ngụy Bích Tuệ phía sau 6 người, lớn tiếng nói, "Chưa chắc làm ra chủ cùng Ngụy tiểu thư bình yên rời đi." La đại nhân yên tâm. 6 người cùng kêu lên kêu lên. Cố Cửu Sinh khỏe miệng bị cắn xuất huyết, đôi tay cũng gắt gao nắm lý trí cùng xúc động không ngừng trao đổi hắn muốn lưu lại cùng la đàn cùng nhau giết xương khói sa đằng chính là lại biết liền tính hơn nữa hắn cũng chỉ là lại nhiều kiềm chế xương khói sa đằng một hồi tuyệt đối vô pháp giết xương khói sa đằng còn sẽ làm chính mình bị nhốt trụ sau đó vô pháp chạy thoát cho đến chết vội chính là nghĩ đến vốn dĩ một trăm người đến bây giờ chỉ có chín người la đàn lại ăn quần lực đan để mạng lại cho chính mình chạy trốn đốn rác đầu sung huyết khó chịu đi la đàn giống to hai mắt đều đỏ đậm Lầu sinh ca. ngụy bích tuệ hai mắt ngưng tụ nước mắt, thần sắc thiếu một ít kinh sợ, ngược lại bình tĩnh cứng cỏi xuống dưới, đừng làm la đại thúc bạch bạch hy sinh. Cố Cựu sinh hàm răng muốn mau cắn, cuối cùng nhắm mắt lại, sau đó một đầu hướng trước tiếp tục bay khỏi khai. Chập chập chập. Quỷ dị thanh âm, tới đến xương khói sa đằng. xương khói sa đằng giống như bị này đàn con mồi lộng phiền, cùng bạo đến trăm điều dây đằng đồng thời bay múa, thậm chí liền lén đi đều không tiếp tục. dây đằng lấy mắt thường có thể thấy được tư thái triều mọi người quấn quanh tới ác nghiệt lao tử qua lại ngươi. la đàn phi thân đôi tay bốc cháy lên nồng đậm liệt hỏa ngọn lửa khắc mục làm xương khói xa đằng khổ không nói nổi đồng thời cũng càng cuồng bạo thời gian chậm rãi quá khứ cố cửu sinh bọn họ chỉ nghe được sau lưng tiếng gầm rú càng ngày càng xa càng ngày càng nhỏ trung quanh càng ngày càng bình tĩnh chính là đại gia tâm tình lại càng thêm nặng nề bi thống ai cũng không nói gì gia gia chủ Xem ra đã không sự. Một người nhỏ gầy nam tử, đang định nói như vậy. Chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, thân thể đã bị một cái dây đằng sỏ xuyên qua, đôi mắt không thể tin tưởng chừng lớn, sau đó mất đi sở hữu sáng giỏi. a Tiếng thét trói hai điên cuồng vang lên. Lần này xương khói xa đằng xuất hiện đều lại là như vậy tấn, liền thanh âm đều không có, thẳng đến nó giết người, mới vừa nghe đến nó quỷ dị hí thanh. Hơn nữa chỉ nghe được từng đợt phụ, phục thanh âm vang lên. Bốn phương tám hướng bờ cắt vụt ra dây đằng, giống như trong nước biển mặt hải tảo giống nhau lay động ném động, như thế dữ tận, bọn họ bị vây quanh. Cố Cửu Sinh không thể không dừng lại nện bước, sau đó hắn nhìn đến những cái đó dây đằng thượng còn quấn quanh rất nhiều thi thể, một thân tắm máu la đàn liền ở trong đó. Này liếc mắt một cái, tức khắc làm Cố Cửu Sinh đôi mắt hồng, sắc mặt lạnh băng đến cực điểm. Một thanh tiên kiếm xuất hiện Cố Cửu Sinh trong tay, hắn thét dài một tiếng, phi thân nên đón quét tới dây đằng. Ngụy Bích Tuệ cắn răng, Đôi tay xuất hiện song hoàn, một lời không tùy cố cửu sinh cùng nhau bay lên, đối mặt cố cửu sinh xem ra ánh mắt, tươi cười hoạt bát kiên định, ta bồi ngươi. Chiến đấu tại đây một khắc khai hỏa, biết rõ cuối cùng kết cục, lại không có đường lui, làm cố cửu sinh bọn họ dị thường liều mạng, nghĩ cho dù chết cũng muốn làm này xương khói xa đằng trả giá cũng đủ đại giới, tốt nhất có thể thương nó cái ngàn năm khó có thể khôi phục, làm nó không thể trở ra hại người. Đang ở tám người đại chiến xương khói xa đằng thời điểm. Một trận quang hoa đột nhiên từ nơi không xa sáng lên. Loại này quang hoa vô cùng thuần tịnh, rõ ràng là phi thăng tiếp dẫn quang hoa, vốn nên xuất hiện thiên giới phi thăng đài. Di. Một tiếng hài đồng mềm giọng vang lên. Cố cửu sinh bọn họ trong lòng tức khắc dâng lên một trận cổ quái cảm, nơi này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện hài tử thanh âm. Chỉ là hiện tại bọn họ căn bản là không có khắc công phu đi thất thần chú ý người khác. Quang hoa tan hết, một cao một thấp thân ảnh xuất hiện. Mẫu thân, ta nói không sai đi. Hài đồng thanh âm lộ ra đắc ý cùng làm nụ ý vị. Ân. Đáp lại hài tử chính là nữ tử đạm tịnh thanh thúy tiếng nói, lệnh người nghe xong lúc sau, thế nhưng không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái, nơi này là chỗ nào. Ta cũng không biết. Hắn hiện tại năng lực còn chỉ có thể làm được thay đổi thiên đạo quy tắc vốn dĩ tiếp dẫn, làm cho bọn họ phi thăng không phải trực tiếp đến phi thăng đài, đến nỗi rốt cuộc bị tiếp dẫn tới nơi nào, hắn cũng vô pháp quyết định. Hùng chi hắn đôi thiên giới không quen thuộc. hai tử ngữ khí giống như hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ nhàng cười, nơi này vừa lúc có người, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ nguyện ý cho chúng ta hỗ trợ dẫn đường. Cố cửu sinh sơ nghe được hai người thanh âm, liền cảm thấy một cái tiểu hài tử cùng nữ tử, tới cũng chỉ là chịu chết. Sau lại nghe được hai người đối thoại, như thế nhẹ nhàng tự tại, đối xương khói xa đẳng tựa hồ căn bản là không để bụng, không khỏi có hy vọng. Chỉ là này hy vọng vừa mới dâng lên tới, hắn hơi chút phân tâm cảm ứng hai người hơi thở. Hiện loại này hơi thở thế nhưng liền giống như vừa mới trở thành người tiên phi thăng giả. Như vậy cấp thấp người tiên, liền bọn họ những người này đều không bằng, đừng sở hỗ trợ, tới chỉ là chịu chết. Cố Cựu sinh bất đắc dĩ lại tuyệt vọng ra tiếng hét lớn, chạy mau. Dù sao hơn nữa hai người cũng chỉ là chịu chết, bọn họ xuất hiện địa phương cũng không phải xương khói xa đằng vây quanh phạm vi, có thể chạy liền nhanh lên chạy. Chính mình những người này đã chạy không thoát, trước khi chết vì hai người ngăn cản một hồi, cũng coi như là một kiện việc thiện. chỉ là hắn nói chuyện vẫn là chậm ở kia mẫu tử hai người nói chuyện công phu xương khói xa đẳng đã vươn dây đẳng chiều hai người vào tới dây đẳng nữ tử bình tĩnh một nữ tựa hồ như suy tư gì nô sách một tiếng đâm thủng người màng thai quỷ dị thanh, giống như thét trói thai. cố cựu sinh hiện vừa mới cuồng bạo đến diêu võ dương Oai, xương khói xa đẳng cư nhiên nháy mắt thu hồi dây đẳng giống như gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật dây đẳng đều vốn lượn run loại này run không hề là tàn ngược hưng phấn ngược lại là sợ hãi lạnh run run thổ hoàng sắc dây đằng tấn lại run hướng trong đất xúc đáng tiếc nó xúc rất nhanh vẫn là bị từng điều xanh biết dây đằng cuốn lấy xanh biết dây đằng cuốn lấy thực khẩn ập vào trước mặt giữ tận hơi thở bị cuốn lấy xương khói xa đằng lạnh run, run run hoàn toàn tránh thoát không khai một màn này giống như đàng hoàng nữ tử bị ác bá bắt lấy khi dễ cố kiểu sinh đám người nhất thời giải ra không rõ như thế nào sự tình trước mắt liền biến thành như vậy Chương 276 cho nhau tưởng niệm. Sương khói sa đẳng hàng năm đều che giấu sương khói sa mạc bên trong, thể tích thật lớn vô cùng, dây đẳng gắn đầy các nơi, rất khó tìm đến nó căn nguyên. Ở sương khói sa mạc bên trong, đối nó no tới nói cùng cấp như cá gặp nước, linh hoạt đến lợi vô cùng, người tiền tới nhiều ít chết nhiều ít, trừ phi người mang thực tốt chạy trốn tiên khí. Cố cửu sinh này người đi đường lần này cũng là xui xẻo. Bọn họ lần này vận tiêu cần thiết trải qua sương khói sa mạc. Vì thế bọn họ riêng làm một phen chuẩn bị, tuyển ở xương khói sa đằng ngủ đông thời điểm hành động. Đáng tiếc trời có mưa gió thất thường, ai ngờ đến thế nhưng sẽ gặp được một đám không biết cái gọi là người, chẳng những đem xương khói sa đằng cấp bừng tỉnh, hơn nữa còn họa thủy đông dẫn, đã chết lúc sau cũng làm cố cửu sinh những người này gặp nạn. Từ lúc bắt đầu trăm người đến bây giờ chỉ còn lại có sáu người, hơn nữa mỗi người chịu thương. Cố cửu sinh vốn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, chính là sự thật lại lần nữa cùng hắn dự đoán không giống nhau. trước mắt xương khói xa đằng hoàn toàn bị xanh biếc thần bí dây đằng cấp quấn quanh hơn nữa chậm dai thu nhỏ lại thế nhưng cuối cùng hóa thành một viên thổ hoàng sắc dây đằng tiểu mầm bị xanh biếc dây đằng quấn quanh trung ương cố cựu sinh không rõ sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy nhưng là lại biết kia viên thổ hoàng sắc dây đằng tiểu mầm đúng là xương khói xa đằng căn nguyên xương khói sa đằng căn nguyên đều bị trói buộc bọn họ sinh mệnh nguy cấp tự nhiên liền giải trừ lâu sinh ca la đại thúc còn có khí ngụy bích tuệ kinh hỷ thanh âm truyền đến đem cố cửu sinh bừng tỉnh bởi vì xương khói xa đằng dây đằng tất cả thu nhỏ lại trở thành căn nguyên mầm nguyên bản bị nó quấn quanh thi thể cùng la đàn đều rơi xuống xuống dưới cố cửu sinh vội vàng chiều ngụy Bích Tuệ bên kia nhìn lại đi đến nàng bên người linh thức tìm tòi, hai mắt lộ ra kinh hỉ quả nhiên còn sống chỉ là cố cửu sinh vừa mới tươi cười tức khắc tiêu tán trong mày Tuy rằng còn có khí chính là như vậy nghiêm trọng thương thế còn có cường lực đan mang đến di chứng tùy thời đều sẽ muốn la đàn tá mạng bọn họ trên người hảo điểm cứu mạng đan dược phía trước đều ăn hiện tại liền tính biến đều biến không ra đan dược ngụy bích tuệ vừa thấy đến vẻ mặt của hắn nháy mắt cũng nghĩ đến điểm này vui sướng biểu tình cũng trầm mặc hừ hừ một tiếng đồng nhi thanh âm vang lên Này một tiếng âm thực mau liền hấp dẫn cố cửu sinh đám người lực chú ý cố cửu sinh trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng ngay từ đầu đốc sau lại bị la đàn sự tình hấp dẫn lực chú ý thế nhưng quên mất cứu chính mình những người này ân nhân cứu mạng tồn tại thật lễ cố cựu sinh bật thốt lên nói rốt cuộc quay đầu chiều đồng nhi thanh âm phương hướng nhìn lại nay vừa thấy thật yêu cố cửu sinh những người này giật mình cắt vàng đầy đất chung đứng thẳng một cao một thấp thân ảnh thật là một nữ tử cùng một cái tiểu hài nhi này hai người không khỏi sinh đến thật tốt quá chút chỉ thấy nàng kia mặt mày như họa thúy mi nhập tấn mắt nếu thủy tinh sao trời điềm đạm đến không có dao động giống như đêm tối sao trời hải thanh triệt linh động lệnh người liếc mắt một cái nhìn đến liền chấn động đến tâm linh Lại có không thể thành chỉ có thể nhìn lên. Nàng lông mi nhẹ nhàng gỗ, phấn nộn môi giống như hoa anh đào nở rộ, rõ ràng không có dư thừa biểu tình, cố tình cứ gọi người xem đến không rời đi mắt. Ở nữ tử bên tay phải nắm hài tử ước chừng 3-4 tuổi lớn nhỏ. Hải tử khuôn mặt là còn chưa nảy nở trắng non mượt mà, nho nhỏ mũi cùng màu son môi cùng nữ tử sinh thật sự giống. Chỉ là này đó cũng không sẽ làm hài tử có vẻ nữ khí, làm người liếc mắt một cái vẫn là có thể biết hắn là nam hài nhi. Đơn giản là hài tử có một đôi anh khí hai hàng lông mày, một đôi tinh tế cực mỹ đôi mắt, đen bóng trong ánh mắt hình như có dị quang, trí chân trí thuần đến vô hại thiên chân. Này hai người bề ngoài dung mạo, chẳng sợ ở mỹ nhân như mây thiên giới, cũng thực sự làm người kinh diễm. Đặc biệt là cái loại này bất đồng người khác khí chất phong hoa, làm người nhìn đến lúc sau liền không khỏi bị hấp dẫn chú ý. Chỉ là sinh đến hảo về hảo, nữ tử trang điểm lại làm người không cấm kinh ngạc. Cố sinh ánh mắt đến nữ tử khuôn mặt nhìn đến nữ tử quần áo trang điểm trong mắt kinh ngạc thực rõ ràng nàng ăn mặc thực đơn bạc nói khó nghe điểm là ăn mặc thực lệnh người hiểu lầm có thất phong hóa tinh tế mềm dẻo thân mình chỉ ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch kiểu nam trường bào, đai lưng cũng không thúc, chỉ đem vào táo đai lưng hệ lệnh người có thể liếc mắt một cái nhìn đến nàng bên trong chỉ ăn mặc áo lót hơn nữa rửa theo quần áo hình thức nàng nếu giơ tay thủ đoạn da thịt nên hoàn toàn bại lộ người trước mắt như vậy trang điểm không khỏi quá mức đơn giản tùy ý. làm người hiểu lầm. Lầu sinh ca, Ngụy Bích Tuệ xuyên thanh cấp cô cửu sinh, như thế nhìn một nữ tử, không tốt. Cố cửu sinh bật ra, chật lóe rồi biến mất xấu hổ tự trách thân sắc. Hán từ trước đến nay bình tĩnh, cố tình trước mặt ngoại nhân liên tiếp thất thố. Ta tên là cố cửu sinh, đây là ta biểu ngoại Ngụy Bích Tuệ, còn lại người đều là cố gia đệ tử. Cố cửu sinh tự giới thiệu, đối trước mặt hai người thành cần nói, đa tạ hai vị cứu giúp. ở cố cửu sinh trước mặt hai người không phải người khác. Đúng là Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Ngây thơ. Đường Nghiệm Nghiệm nhàn nhạt nhìn mắt trước mặt nam tử. Tám thước thân cao, ăn mặc Nghiệm huyết màu xanh đen quần áo, diện mạo còn tính tuấn lãng, ánh mắt trầm ổn, sắc mặt có chút tái nhợt. Này liếc mắt một cái đối với Đường Nghiệm Nghiệm tới nói chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, lại kêu Cố Cửu Sinh tâm thần chấn động, đương chính mình thân ảnh từ đối phương đôi mắt chợt lóe rồi biến mất thời điểm, thế nhưng có loại bị nhìn thấu hồn phách giống nhau cảm giác, loại cảm giác này thực làm người bất an. đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng gật đầu tính làm đáp lại đối vạn hư đang yêu đằng vây tay đèn xanh dây đằng lúc này cũng vừa lúc trở về dây đằng vặn vẹo độ cung tràn ngập làm nũng cảm một cây dây đằng còn đem xương khói xa đằng quân quanh đưa đến đường nghiệm nghiệm trước mặt đây là ở hiến vật quý cố cựu sinh đám người kinh ngạc rất chính mình thế nhưng xem hiểu này dây đằng hành động ý tứ bọn họ nhưng không cho rằng đây là bởi vì bọn họ bản lĩnh ngược lại minh bạch là này dây đằng linh trí rất cao mới có thể ảnh hưởng đến chúng quanh Đường nghiệm nghiệm cũng không thèm nhìn tới xương khói Sa đằng, đạm nói, nó không ngươi hảo. Vạn hư đang yêu đằng ở yêu đằng bên trong có thể nói tuyệt đỉnh chi nhất, xương khói Sa đằng căn bản là không thể cùng nó đánh đồng. Chỉ là vừa mới chạm mặt, xương khói Sa đằng liền bản năng sợ hãi vạn hư đang yêu đằng, liền tranh đấu dũng khí đều không có. Đường nghiệm nghiệm hiện tại ánh mắt càng ngày càng cao, đối với xương khói Sa đằng thực sự không thèm để ý. Hùng chi vừa mới phi thăng thiên giới nàng, tâm tình cũng không như thế nào hảo đèn xanh tức khắc tràn ngập vui sướng cùng kiêu ngạo xoắn thân mình. Sau đó một bộ bại ra tử dây đằng vùng, đem xương khói xa đẳng căn nguyên ném bay ra đi. Hừ hừ, chủ nhân trướng mắt đồ vật lưu trữ cũng vô dụng. Cố Cửu Sinh đôi lông mày nhảy dựng, kia chính là xương khói xa đằng căn nguyên. Chỉ cần lấy máu đi lên, lại dùng chính mình nguyên thần luyện chế, là có thể đem nó thu làm mình dùng, trở thành một đại vũ khí sắc bén. Bọn họ thế nhưng cứ như vậy vứt bỏ. Cố Cửu Sinh trong lòng suy nghĩ tự nhiên sẽ không nói ra. lúc này chỉ thấy kia bị đèn xanh ném bay ra đi xương khói xa đẳng căn nguyên lại bay trở về hấp thu nó trở về đúng là tư lăng ngây thơ tư lăng ngây thơ ngón tay bắn ra đem xương khói xa đẳng căn nguyên ném đến cố cửu sinh trước mặt cố cửu sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc chiều tư lăng ngây thơ nhìn lại tuy rằng đối phương là một cái tiểu hài tử hình dáng cố cửu sinh lại không có bất luận cái gì xem thấp ai biết đối phương có phải hay không cô ý biến ảo thành cái dạng này tuy rằng đối phương ánh mắt thanh triệt vô tả không giống tuổi không nhỏ người Từ lăng ngây thơ giơ lên khuôn mặt, biểu tình thuần nhiên nói, đại thúc, ta cùng mẫu thân sơ tới giá lâm, đối nơi này một chút đều không quen thuộc, cũng không biết nên đi như thế nào ra nơi này, các ngươi giúp ta cùng mẫu thân dẫn đường được không? Chúng ta sẽ không làm ngươi làm không sự, này viên hạt giống liền tính làm thù lao. Cố kiểu sinh nhìn kia trương phấn điêu ngọc chắc tinh xảo khuôn mặt, chẳng sợ thân là nam tử, cũng không cấm cảm thấy đối phương đáng yêu, liên thanh nói, tiểu công tử nói đùa. Nếu như không phải vừa mới tiểu công tử cùng vị này phu nhân ra tay cứu giúp nói, chúng ta lúc này sớm đã bị mất mạng, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này cùng tiểu công tử nói chuyện. Đem trong tay xương khói xa đằng căn nguyên trả lại cấp tư lăng ngây thơ trước mặt, tiếp theo thành khẩn nói, chúng ta bản thân liền phải ra này xương khói xa mạng, căn bản là để không thượng cái gì chuyên môn cấp tiểu công tử cùng phu nhân dẫn đường, này thù lao ta là trăm triệu không thể mớn. ngụy bích tuệ lúc này cũng đi theo nói, không sai, nếu không phải các người, Chúng ta hiện tại đã sớm đã chết. Chẳng sợ vì các ngươi làm chút chuyện cũng là hẳn là, nơi nào còn có thể muốn các ngươi thù lao. Chẳng sợ xương khói xa đằng giá trị thực làm nhân tâm động. Các ngươi quả nhiên là người tốt ta. Tư lăng ngây thơ vẻ mặt thiên chân tươi cười, nghiêm túc nói, mẫu thân nói qua, không nhặt của rơi là quân tử việc làm. Các ngươi rõ ràng hỗ trợ còn không cần thù lao, thật là người tốt. đương nghiệm nghiệm túi đầu chiều hắn nhìn lại liếc mắt một cái. Nàng khi nào nói qua loại này lời nói, chi. Không nhặt của rơi. Nếu như thật sự chỉ là phạm nhân bình thường vàng, nàng sát sẽ không nhặt của rơi, thậm chí liền nhặt đều không nghĩ đi nhặt. Cùng lý, nếu như nàng nhặt được chính là thứ tốt, như vậy nàng nhất định đương nhiên thu hồi tới. Đương nghiệm nghiệm đối này không hề cái gọi là, dù sao nàng vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình là cái quân tử, đến nỗi tiểu nhân. Người khác nguyện ý nói liền nói, chỉ cần đừng ngây ngốc làm trò nàng trước mặt nói là được. Cố Cựu sinh cùng ngụy bích tuệ bọn họ tắc bị tư lăng ngây thơ lời này ngữ nói được náo loạn cái đỏ thấp mặt. Việc này rõ ràng chính là bọn họ đến ít, dẫn đường điểm này chuyện nhỏ so với bọn họ tánh mạng tới thật sự không coi là cái gì, không cần thù lao thật sự là lại hẳn là bất quá sự tình, lại được một cái như vậy lại khen, làm cho bọn họ không khỏi có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng cảm thấy thật sự nghe được thoải mái, nhìn tư lăng ngây thơ cùng đường nghiệm nghiệm ánh mắt cũng càng thêm hữu hảo. Cố Cựu sinh ho nhẹ một tiếng. đều không phải là ngươi nói như vậy. hắn lời nói còn không có nói xong, Tư Lăng ngươi thơ liền kiên định lắc đầu. Đại thúc ngươi không cần phải nói, mẫu thân nói qua người tốt có hả báo, thỉnh người làm việc cấp thủ lao đều là quân tử việc làm, giống đại thúc các ngươi như vậy người tốt, được đến thủ lao liền càng hẳn là. nói sau, hắn chớp chớp mắt, nhấp môi mất mát nói nhỏ, chẳng lẽ đại thúc ngươi trướng mắt thứ này sao? này xương khói xa đẳng đối với hắn tới nói thật ra là khó được vũ khí sắc bén, như thế nào sẽ trướng mắt? Chỉ là nếu hắn nói nhìn chúng, thứ này chỉ sợ nhất định phải nhận lấy tới. Cố Cựu sinh bất đắc dĩ nói, tiểu công tử, thứ này tự nhiên là hảo, chính là thật tốt quá, cho nên ta mới không thể thu. Vậy được rồi. Được đến đáp án tư lăng ngây thơ tức khắc mặt gian ra mà cười, tươi cười sán lạn thuần tịnh, đại thúc ngươi liền nhận lấy đi, mậu thân không nói lời nào đã nói lên cũng cảm thấy ta làm như vậy đối với, ngươi nếu là không thu nói, ta liền thật sự đem nó ném. Xem hắn bộ dáng này. căn bản là tiểu hài nhi uy hiếp giận dỗi, bất quá nghiêm túc khẩu khí, làm người biết hắn không phải ở nói giỡn. Nay xương khói xa đằng vứt bỏ, đảo còn không bằng chính mình lưu lại. Cố Cửu sinh nghĩ như vậy, nhìn mắt vẫn luôn không nói gì ngăn cản Tư Lăng Ngây Thơ đường nghiêm nghiêm, thấy nàng như cũ vẻ mặt điềm đạm, không có bất luận cái gì không cao hứng thần sắc sau, liền đối với Tư Lăng Ngây Thơ gật đầu, tràn đầy nghiêm túc thành cần nói, "Đa tạ tiểu công tử." Tư Lăng Ngây Thơ cười đến càng vui vẻ, lắc đầu, không cần dù sao đều là mẫu thân muốn vứt đồ vật, chính cái gọi là đem người ta nương tay, ăn người ta nhu nhược, đối phương nếu nhận lấy đồ vật, như vậy kế tiếp rất nhiều sự tình đều sẽ tận tâm tận lực, dùng một kiện vứt bỏ vô dụng chi vật tới đổi lấy đối phương hảo cảm cùng tận tâm, trận này giao dịch thực đáng giá không phải sao? Cố cửu Sinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ở trong mắt hắn cười đến vẻ mặt ngây thơ đang yêu, thoạt nhìn không hề tâm cơ tiểu đồng nhi, nội tâm ý tưởng cùng hoạt động, hiện tại hắn đích xác liền cùng Tư Lăng ngây thơ tưởng như vậy. trong lòng cộng lại phải hảo hảo đối đãi đường nghiệm nghiệm cùng Tư Lăng cô hồng hai người. Lâu Sinh ca, la đại thúc hắn mau không được. Lúc này, Ngụy Bích Tuệ kinh hoàng tiếng kêu lại lần nữa truyền đến. Cố cửu Sinh thần sắc đột biến, dùng tiên nguyên lực đưa vào la đàn thân thể, hiện hắn thân thể đang ở mau suy bại biến lãnh tâm thần đốn đau. Từ túi càn khôn nội lấy ra băng duyên ngọc bội đặt ở la đàn ngực, Cố cửu Sinh phân phó chung quanh bốn người nói, nâng la thúc đi. Băng duyên ngọc bội có thể bảo tồn người thân thể. Cố Cựu Sinh đã đối La Đàn còn sống không ôm hy vọng, chỉ hy vọng cuối cùng có thể bảo tồn hắn hoàn chỉnh thi thể đến cố gia. Đúng vậy bốn người đồng loạt theo tiếng. Cố Cựu Sinh đối Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Ngây thơ lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, nói: "Hai vị chuẩn bị đi nơi nào?" La Đàn tùy thời liền sẽ hoàn toàn tắt thở tình huống hòa tan hắn được đến xương khói xa đằng một kia vui sướng, nghĩ đến đáp ứng Đường Nghiệm Nghiệm mẫu tử hai sự tình, nhất thời có chút khó xử lên. Nếu đối phương đi địa phương cùng chính mình những người này không giống nhau nói, như vậy liền phải nâng lên la đại thuốc thi thể khắp nơi hành tẩu này đối la đàn tới nói thật ra có chút không tôn trọng tùy tiện Đường nghiệm niệm nói cố cửu sinh mần ra nghi hoặc xem nàng tùy tiện này sao lại có thể tùy tiện đâu tư lăng ngây thơ đối hắn tùng hạ bả vai một bộ tiểu đại nhân bộ dáng bất đắc di nói bởi vì cha làm chuyện xấu chọc mẫu thân sinh khí cho nên mẫu thân liền mang theo ta rời nhà đi ra ngoài không biết sao lại thế này liền rơi xuống nơi này bộ dáng này của hắn chọc người buồn cười không khỏi liền hòa tan Cố Cựu Sinh đám người trong lòng nặng nề. Cố Cựu Sinh vừa nghe cái này là đối phương phu thê chi gian việt tư, thật sự không hảo xen mồm, liền trầm mặc. Tư Lăng Ngây thơ lại nói, nơi này ta cùng Mẫu thân đều không quen thuộc, Mẫu thân tâm tình không tốt, cũng không có nhất định phải đi địa phương, cho nên liền tùy tiện đại thúc ngươi mang theo đi rồi. Bất quá, nếu là phồn hoa hảo ngoạn địa phương, có thể làm Mẫu thân giải sầu tự nhiên tốt nhất. Cố Cựu Sinh nghe xong, nói, chúng ta lần này muốn đi Phong Chính Thành. xem như rất náo nhiệt phồn hoa địa phương. Tư Lăng Ngây Thơ cười, ta tin tưởng đại thúc. Cố Cửu sinh tâm thần ấm áp, biểu tình ôn hòa. Ngươi biết thiên ma cung cùng thiên ma trí tôn sao? đương nghiệm nghiệm đột nhiên ra tiếng hỏi. Một trăm năm thời gian rốt cuộc đi qua, thời gian vừa đến, áp chế nàng thân thể tu vi phong ấn cũng tự nhiên vẩy bỏ. Đồng thời Tư Lăng Ngây Thơ cũng tại đây một trăm năm nội tăng lên tu vi tới rồi đạt thành đỉnh, lợi dụng thiên phú bí kỹ cùng nàng cùng nhau phi thăng tới rồi thiên giới. Đường nghiệm nghiệm nghĩ đến đây chính là tư lăng cô hồng sinh sống một vạn năm địa phương, tâm thần liền nhịn không được phập phồng dao động, tổng nhịn không được thất thần. Một vạn năm, rốt cuộc. Bao lâu? Đường nghiệm nghiệm lông mi đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Một trăm năm thời gian, nàng đều cảm thấy dài lâu vô cùng. Nếu không phải thời gian dài trầm tu, hơn nữa có ngoan bảo bồi nói, nàng cũng không biết chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Một vạn năm, một vạn năm, một vạn năm. Chỉ cần nghĩ vậy ba chữ. Liền nhịn không được tự hỏi này đại biểu nhiều ít cái ngày đêm, mỗi số một cái liền cảm thấy hồn phách đều run dậy một chút. Cố Cựu sinh kinh ngạc hiện cái này dung tư tuyệt sắc, vẫn luôn điểm tính đạm mạc nữ tử tựa hồ theo vừa mới hỏi chuyện sau, trở nên phá lệ yêu đất, lệnh người nhịn không được muốn rôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo sinh an ủi Cố Cựu sinh tự nhiên sẽ không làm như vậy, không nói đối phương là phụ nữ có chồng, hắn cũng đã có ngụy bích tuệ. Hắn càng mê hoặc đối phương như thế nào sẽ đột nhiên hỏi ra như vậy vấn đề Thiên ma cung cùng thiên ma trí tôn, thiên giới này chung người nào không biết người nào không hiểu. Đại thúc, mẫu thân hỏi lại ngươi lời nói đâu. Tư lăng ngây thơ nhắc nhở. Hắn cũng muốn nghe một chút, lao cha tại đây một vạn năm, rốt cuộc làm chút cái gì, lại đã trải qua chút cái gì. Đến nỗi thiên ma cung triển cùng trước mắt tình huống. Tư lăng ngây thơ tin tưởng, tư lăng cô hồng nhất định làm được đến hắn trong kế hoạch hết thảy, cũng nhất định tại đây một vạn năm thời gian, cấp đường nghiệm nghiệm chống đỡ ra tới một mảnh bình yên không chung. Cố Cửu Sinh gật đầu nói, không biết phu nhân muốn hỏi. Hắn lời nói bị Ngụy Bích Tuệ một cái nhẹ đâm đánh gãy. Hắn chiều Ngụy Bích Tuệ nhìn lại, được đến Ngụy Bích Tuệ một cái nhẹ trường. Sau đó Ngụy Bích Tuệ chiều đường niệm niệm cùng Tư Lăng ngây thơ nhẹ giọng hỏi, không biết vị này phu nhân cùng tiểu công tử như thế nào xưng hô. Luôn là nghe Cố Cửu Sinh kêu đối phương phu nhân phu nhân, nếu như không biết còn tưởng rằng đối phương là hắn phu nhân. Cố Cửu Sinh vừa nghe đốn giác xấu hổ, hắn thế nhưng quên dò hỏi đối phương xưng hô. Tư lăng ngây thơ nói, ta kêu tư lăng ngây thơ. Đường nghiệm nghiệm không nói gì. Cố Cựu sinh thấy vậy cũng không có truy vấn, theo tư lăng ngây thơ trả lời liền nói, không biết tư lăng phu nhân muốn hỏi chút cái gì. Thiên ma cung ở thiên giới Chung quyền thế cùng thực lực đều là tuyệt đỉnh, thiên ma trí tôn vẫn luôn là một cái truyền thuyết, có quan hệ với chuyện của hắn cũng thực bí ẩn, bất quá mấy năm trước kiếp sau sự tình đều là bị không ít người truyền khai. Đường nghiệm nghiệm biết thiên ma trí tôn chính là tư lăng cô hồng. Lúc này từ người khác trong miệng nghe được hắn xưng hô, có loại khác cảm giác. Một vạn năm trước đến bây giờ, thiên ma cung cùng thiên ma trí tôn sự tình đều nói ra. Đường nghiệm niệm nói, cố cửu sinh trong lòng càng kỳ quái. Đối phương nếu biết thiên ma cung cùng thiên ma trí tôn một vạn năm trước đột nhiên tái hiện sự tình, như thế nào còn còn muốn hỏi hắn. Như thế, ta liền từ thiên ma cung trợt hiện thiên giới mở đầu nói lên đi nếu đối phương muốn nghe, hắn nói là được. Cắt vàng từng trận, đoàn người hành tẩu. Dọc theo đường đi cố cửu sinh đem chính mình biết đến, có quan hệ với thiên ma cung cùng thiên ma trí tôn sự tỉnh từ từ nói tới. Bên này đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng ngây thơ hai người chính theo cố cửu sinh hành tẩu ở xương khói sa mạc bên trong, lại không biết thiên giới lại bởi vì hai người một mảnh náo động Hôn hư cảnh, thiên ma cung, nam hoang cổ lâu. Không có, thế nhưng không có. hắc Long Hoàng Nha ngăn không được kinh ngạc nói. Lâm Quân Tứ sắc mặt cũng giấu không được kinh ngạc. Cốc Mỹ Nga càng thêm kinh nghi bất định, Liên Thanh nói Không nên à, dựa theo các ngươi nói, chủ thượng phong ấn chỉ có trăm năm, như vậy chủ mâu nhất định phi thăng mới đúng, trừ phi này trừ phi còn không có nói xong, nàng liền lo chính mình lắc đầu, lấy chủ thượng cùng chủ mâu yêu nhau trình độ, một trăm năm không thấy, chủ mâu nhất định sẽ gấp không chờ nổi phi thăng nhập thiên giới cùng chủ thượng gặp mặt mới đúng. A một tiếng khàn khàn tận xương cười khẽ, nam tử chắc ngọa ghế giường, đen nhánh ti xử lý đến không chút cầu thả, mắt đào hoa mắt thanh tự nhiên nhẹ mê đến câu hồn nhất phách. Cố tình hắn quần áo phi thường chính khẩn không loạn, cả người tràn ngập cấm dục hơi thở, môi đỏ cười khe nói, vốn đang nghĩ hôm nay là có thể tận mắt nhìn thấy xem lệnh ma tôn hồn khiên mộng nhiều chủ mẫu. Cấm dục cùng ma mị hai loại hoàn toàn mâu thuẫn phong tình tề tụ một người trên người, ngược lại bày biện ra một loại kinh tâm động phép mị lực. Loại này mị lực, chẳng sợ cốc mị Nga có khi đều không thể so sánh với. Cốc mị Nga chiều nam tử nhìn lại, nghĩ đến hai ngày trước nhìn đến cái kia tiểu hoa nhi bản hoang lịch. Lại xem trước mắt cái này chắc ngọa ghế giường yêu nghiệt nam tử, cái chán hình như có hát tuyến rơi xuống. Đương hoang nghịch một đôi đảo hoa con ngươi nhìn lại lại đây thời điểm, nàng liền thu hồi ánh mắt, không cùng hắn đối diện. hắc long hoang nha hơi như mày, chủ mẫu không hiện, chủ cũng không tỉnh, đây là có chuyện gì. Lâm quân tứ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ta cảm thấy niệm niệm đã đi tới thiên giới cũng nói không chừng. Chẳng sợ phi thăng đài trung không thấy đường niệm niệm xuất hiện, chính là nghĩ đến đường niệm niệm tính tình. vô luận như thế nào đều không nên tiếp tục ngốc tại hạ giới chủ nhân khóc tuyết tân cổ quái quỷ dị thanh em đột nhiên xuất hiện cái gì bốn người đồng thời kinh hô vô luận bọn họ ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh đột nhiên nghe được tuyết tân như vậy một cái tin tức như thế nào đều bảo trì không được ngày thường gặp nguy không loạn xử sự, sự không kinh ngạc tuyết tân thân ảnh từ tối tăm chung xuất hiện toát ra một cái thảm lục sắc mặt nạ thanh em không có một chút sinh mệnh phập phồng so con dối đều càng không có cảm tình giống nhau chính là tiếng nói lại như vậy quỷ dị nói ra nói càng thêm kinh người chết không đền mạng ân là đôi mắt phía dưới nước chảy hắc long hoang nha bốn người kết hợp hắn phía trước lời nói tự nhiên nháo không thành đó là nước mắt bốn người biểu tình đại biến tràn ngập kinh nghi bất định hoang lịch cái thứ nhất tại chỗ biến mất không thấy ngay sau đó lâm quân tứ cùng hắc long hoang nha đều không thấy cốc bị nga trung quy không bằng bọn họ một ít hơi chút chậm một ít có chút trần chờ theo sau liền đến một mảnh vực sâu băng mà nội đầy đất băng tuyết băng bày biện da tinh lam hoặc ngân bạch màu sắc tốt đẹp lại vắng lặng chỗ sâu trong một tòa băng quan chót vót băng quan thư lăng cô hồng liền tĩnh nằm ở bên trong một bộ thanh hoa áo bào trắng một đầu đen nhánh mặc một đôi lông mảy giống như núi sa chi đại hai tròng mắt lẳng lặng nhắm mật lớn lên lông mi bao trùm mí mắt sấn đến như ngọc nhuận bạch da thịt càng thêm trắng nón như có lưu quang thủy sắc môi mỏng ở mặt băng sau càng có vẻ trong suốt không chân thật cái này như tiên nam tử như họa cơ hồ không chân thật tuyệt thế nam tử Ai sẽ nghĩ đến, như thế tốt đẹp đến làm người không đành lòng phá hư người, đủ để khuynh đảo chúng sinh người, sẽ là trong truyền thuyết vô tình vô dụng, phất tay hủy diệt vạn vật, lệnh vô số sinh linh sợ hãi kính sợ thiên ma, trí tôn. Cốc Mị nga nhìn băng quan, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất si mê thường thức, thực mau khôi phục bình thường. Tôn kính rũ xuống ánh mắt, nàng đều không phải là đối tư lăng cô hồng có tình, chỉ là mỗi lần nhìn đến đối phương dáng vẻ này, tổng không tránh được bị mê hoặc một cái trước mắt. Bốn người đứng ở băng quan phía trước. ngay từ đầu kinh nghi bất định đều mặc danh trầm tĩnh mỗi người tôn kính lại trầm mặc đứng ở tư lăng cô hồng băng quan phía trước khóc hoang lịch bất mãn đối hiện thân tuyết tân nhìn lại tuyết tân phiêu phủ ở băng quan trước mặt chỉ vào trong suốt băng quan nội tư lăng cô hồng gò má một giọt giọt nước ân đôi mắt phía dưới nước chảy hắc long hoang nha lâm quân tứ cốc mị nga hoang lịch nhìn băng quan nội tư lăng cô hồng nhắm mí mắt hạ ra thịt giọt nước bọn họ biết chính mình những người này lại một lần bị tuyết tân cấp chơi băng quan sẽ không tích thủy trừ phi lâm quân tứ trầm mặc lúc sau đột nhiên nói bốn người thân sắc đồng thời trầm định cho nhau lướt nhau trong lòng đều phỏng đoán tới rồi tư lăng cô hồng trên mặt có bọt nước chân tướng băng quan sẽ không hòa tan cũng sẽ không tích thủy trừ phi tư lăng cô hồng muốn muốn từ giữa tỉnh lại ý thức ảnh hưởng băng quan vô luận như thế nào chủ mẫu không có từ phi thăng đài xuất hiện chủ còn chưa tỉnh lại không có chủ mệnh lệnh phi thăng đài đóng giữ người liền như cũ chờ. hắc long hoàng nhà nói Những người khác đều không có phản đối. Lâm Quân Tứ nói, chí tôn phong ấn đã phá, kia phiến thiên địa cũng mất đi ẩn nấp tính. Làm người đi chiếm lĩnh. Niệm hồng đại lu cờ có được đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng nhất quý hiếm hồi ức. Sinh hoạt chu diệu lang trở nhiều thế hệ người, tiên nguyên ma vực cũng là giống nhau. Húng chi nơi đó còn có Lâm Cửu Trọng. Đối với Lâm Cửu Trọng cái này phụ thân, Lâm Quân Tứ cuối cùng vẫn là có chút cảm tình. ngôn ngữ chi gian, bọn họ liền cùng rời đi này phía băng mà. ở tư lăng cô hồng trước mặt đàm luận sự vụ vẫn luôn đứng ở hắn ngủ say băng quan trước mặt đều là đối hắn không tôn kính năm người rời đi sau đó không lâu băng tuyết trong khu vực lại lần nữa khôi phục bất biến cô lanh yên tĩnh thật lớn băng quan an tĩnh nằm tư lăng cô hồng một đoàn không rõ ràng sương mù mơ hồ tư lăng cô hồng miệng nguôi chỗ mặt băng từ lúc bắt đầu không rõ ràng đến rõ ràng kia bị đóng băng đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu động một chút hai hạ tam hạ nhẹ nhàng chậm rãi có loại đặc thù câu dẫn nhân tâm ma lử, niệm niệm, niệm niệm, niệm niệm, không tiếng động kêu gọi, vô biên vô hạn, vĩnh không ngừng nghỉ. Phong chín thành, một tòa phủ đệ nội rừng đào gác mái, gác mái chủ trong phòng nổi lơ lửng an thần thanh hương, giường chung một người mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên ngồi dậy. Một con đỉnh trệ như ngọc tay vén lên bức màn, chỉ ăn mặc trắng tinh áo lót nữ tử tĩnh tòa giường, trần chùi hai chân cách không lắc nhẹ. Như vậy ngồi trong chốc lát, đường niệm niệm liền đi ra giường. phất tay đơn giản phủ thêm một kiện kiểu nam trường bảo tay dài, vừa đi vừa hệ gai lưng nói là đi trên thực tế chính là chân trần trôi nổi giữa không trung từ xương phòng đến đảo hoa tiểu viện đường nghiệm nghiệm ngồi ở ghế đá thượng đôi tay giao điệp chống cảm ngóc tưởng sự tình lúc này khoảng cách nàng cùng tư lăng ngây thơ mới tới xương khói sa mạc đã qua đi mười lăm thiên ngày hôm qua bọn họ vừa mới tới phong chính thành cố cựu sinh giao lần này áp tiêu nhiệm vụ sau mời đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng ngây thơ tạm thời ở tại này tòa phủ đệ Này phủ đệ là cố gia ngự khung, si ẩn, tọa lạc ở phong chín thành một chỗ bất động sản. Một đường đi rồi mười lăm thiên, một đường nghe hết cố cửu sinh sở nói có quan hệ thiên ma cung cùng thiên ma trí tôn sự tình. Thiên ma cung tái hiện thiên giới, dẫn một chúng ẩn cư thiên tôn tể tụ tân kiến. Thiên ma cung làm lơ mọi người, thánh tử hoài nghi người khác cố lộng huyền hư, lấy thánh linh đường chi danh tự mình bái phỏng thiên ma cung. Hoang cổ thiên tôn hoang nghịch đóng giữ thiên ma cung, chiến thắng hai gạ thiên tôn. thiên ma trí tôn với sóng to bình nguyên hiền thân thủy tận sinh linh khiến cho sóng to bình nguyên biến thành sóng to vực sâu nghe đồn thiên ma cung ẩn với hôn hư cảnh không có thiên ma cung cho phép người khác vô pháp tiến bảo hết thể hết thảy đường nghiệm niệm đều nhớ rõ rành mạch tuy rằng cố cựu sinh nói đều là tiên nguyên biết đến sự tình chính là đường nghiệm niệm vẫn là có thể đoán được tám nghìn năm tư lăng cô hồng nhật tử nhất định không hảo quá lúc sau 2.000 năm tắc hoàn toàn biến mất không thấy hắn rốt cuộc là như thế nào một người vượt qua đâu Đường Nghiệm Nghiệm nhấp môi, với giọng núi hừ nhẹ. Thiên giới một văn năm, Thiên Nguyên Ma vực Đại Lu cờ tắc 100 năm. Nguyên lai Thiên Nguyên Ma vực sớm tại Tư Lăng Cô Hồng kia một phen tàn sát bừa bãi lúc sau liền sửa tên vì niệm Hồng Đại Lu cờ. Với phàm thế cùng nhau gọi chung niệm Hồng Đại Lu cờ Tư Lăng Cô Hồng tồn tại hoàn toàn trở thành niệm Hồng Đại Lu cờ truyền kỳ, Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Ngây thơ tự nhiên cũng là như thế. Ở phi thăng phía trước, Đường Nghiệm Nghiệm liền đem ban đầu ở luyện dược sư đại hội chung được đến hồng tức đỉnh giao cho Viên gia. sau đó tùy ý đem tổ giới cho viên một đằng như thế liền hoàn toàn làm xong cùng viên gia láo tổ viên thiên khải hứa hẹn cùng viên gia nhân quả quan hệ rõ ràng trừ bỏ viên ra những việc này ngoại nàng còn giao cho thủ làm đám người yêu cầu đang ăn dược cũng đủ bọn họ tấn tăng lên tu vi phi thăng thành tiên. bởi vì bố trí hảo niệm hồng đại lu cờ hết thảy đường niệm niệm cùng tư lăng ngây thơ mới đi như thế nhẹ nhàng không trung dần dần sáng tỏ ngụy bích tuệ thân xuyên một bộ cam vàng sắc váy áo Trong tay bưng một cái hộp ngọc từ nơi xa đi tới, đương nàng nhìn đến đỉnh viện tĩnh tọa đường nghiệm Nghiệm khi, biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó liền đi tới nàng cách đó không xa, ra tiếng cười nói, tư lăng phu nhân. Đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu xem nàng, đạm tính hai tròng mắt bên trong tựa hồ có chút còn không có biến mất mờ mịt. Ngụy bích tuệ giác đến như vậy đối nàng, ngược lại so tư lăng ngây thơ càng giống cái hải tử giống nhau, yêu cầu người chiếu cố. Bất quá, đường nghiệm nghiệm trong mắt mờ mịt cũng không có liên tục bao lâu. Nàng ánh mắt từ ngụy bích tuệ trên người di động tới rồi không chung, bừng tỉnh đại ngộ chấp hạ đôi mắt, sau đó bình tĩnh tự nói, Nô, no, trời đã sáng. Nàng rõ ràng cảm giác mới suy nghĩ trong chốc lát sự tình, như thế nào liền trời đã sáng. Lúc trước, một trăm năm thời điểm, cảm thấy mỗi một ngày đều quá khứ rất chậm. Hiện tại trăm năm đi qua, đi vào thiên giới, một người ngồi, ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua thật mau. đương nghiệm niệm rũ xuống con người. Cô Hồng không ở bên người, chẳng sợ một trăm năm. nàng vẫn là không thói quen một người ngủ ngủ không an ổn cũng ngủ không được ngụy bích tuệ nhìn hoàn toàn xa và ở chính mình suy nghĩ bên trong đường nghiệm nghiệm suy nghĩ một hồi chờ nàng lại dương mắt thời điểm mới vừa rồi tìm được cơ hội đem trong tay hộp ngọc đưa cho nàng xem nhẹ giọng nói tư lăng phu nhân nơi này là một bộ nữ tử tiên y ỉa dù sao cũng là nữ tử vẫn luôn ăn mặc nam trang không tốt lắm nàng lời nói hữu hảo cũng không có người bất luận cái gì nghĩa khác đường nghiệm nghiệm nghe vậy không chút suy nghĩ lắc đầu Nữ tử vay hào quá mức phức tạp không hảo xuyên, nàng cũng không tính toán chính mình xuyên. ngụy bích tuệ có chút khó xử, nói, tư lăng phu nhân, không nói gạt người tập bảo luận đạo sẽ thượng nhân nhiều, ngươi nếu này phúc trang điểm nói, khả năng sẽ nhận người ngữ cấu. Bọn họ nếu muốn khiến cho bọn họ nói, đương nghiệm nghiệm không chút do dự đạm nói. Dĩ vã người khác chỉ cần mắng nàng, cô Hồng đều sẽ giúp nàng hết giận. Nếu lần này bị người mắng, cô Hồng không tới giúp nàng hết giận nói. Vậy lại nhiều nhớ một bức chướng. Một trăm năm, đường nghiệm nghiệm mỗi một bút chướng đều nhớ rất rõ ràng. Ngụy Bích Tuệ nhìn đến nàng trong hai mắt nào đó mặc danh kiên trì, trong lòng nghĩ hoặc, lại cũng vô pháp lại khuyên. mươi 277 hắn tới, đường nghiệm nghiệm không tiếp thu nữ tử váy áo, Ngụy Bích Tuệ cũng không hề khuyên bảo, này liền đem trong tay hộp ngọc cấp thu lên. Nàng trong lòng đối đường nghiệm nghiệm tràn ngập tò mò, nữ tử này tu vi rõ ràng cũng bất quá người tiền, chính là giơ tay nhấc chân tràn ngập nào đó không cần nói cũng biết tự tin đạm tĩnh. đặc biệt là tính tình càng thêm không giống người thường chẳng sợ đồng dạng thân là nữ tử nàng cũng một chút đều đoán không ra đối phương tâm tư Tỷ như đối phương vì cái gì yêu thích này một thân trang điểm ăn mặc đơn bạc nam trang không nói còn chân trần không mặc giày vỡ ngay cả một đầu đen nhánh tóc đen cũng tùy ý rối tung ở sau đầu rũ cập càng chân sớm đến nàng thân hình càng thêm tinh tế mờ ảo dường như tùy thời đều sẽ theo gió mà đi không chân thật lại sẽ không làm người cảm giác được yêu ớt kiều nhu nàng biểu tình luôn là nhàn nhạc, nhạc. tựa hồ cái gì đều dẫn không dậy nổi nàng hứng thú thanh triệt tan tính đôi mắt thỉnh thoảng sẽ phóng không đốc làm người nhịn không được tò mò nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì rốt cuộc là sự tình gì có thể làm người luôn là thất thần ngụy bích tuệ liền chính mình đều không có hiện ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đường nghiệm nghiệm không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một chút biểu tình cùng suy nghĩ có việc đối phương ánh mắt quá chuyên chú rõ ràng đường nghiệm bị nàng nhìn chăm chú một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi ngụy bích tuệ ngẩn ra Hậu chi hậu giác hiện chính mình thế nhưng nhìn đối phương ngây người, đốn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá Đường niệm niệm này một mở miệng do hỏi, ngược lại làm nàng tìm được rồi nào đó hứng thú, nhìn quanh chung quanh chỉ thấy đào hoa lãng mạn, lệnh người nhìn lúc sau cũng không khỏi tân sinh sung sướng. Nơi này là này tòa phủ đệ bên trong tốt nhất sân gác mái, chuyên môn cho Đường Nghiệm niệm cùng Tư Lăng Ngây Thơ cư trú. Tư Lăng phu nhân, không biết ta có không ngồi ở chỗ này. Ngụy Bích Tuệ nhìn mắt Đường Nghiệm Nghiệm đối diện thạch điêu ghế, Triều Đường Nghiệm Nghiệm dò hỏi khó. Đường Nghiệm Nghiệm đáp nói, "Đây là của các ngươi." Ý tứ chính là, "Đây là các ngươi địa phương, các ngươi đồ vật, các ngươi có nghĩ ngồi đều là các ngươi sự tình?" Ngụy Bích Tuệ nghe hiểu, cũng không làm ra vẻ ngồi ở Đường Nghiệm Nghiệm đối diện, trong lòng chợt thấy đối phương cũng chưa chắc là không hảo ở chung người. Nàng ngồi xuống lúc sau, an tĩnh bồi Đường Nghiệm Nghiệm lốc, sau khi mới vừa rồi nhẹ giọng triển khai đề tài, "Tư Lăng phu nhân, hiện tại sắc trời thượng sớm, ngươi như thế nào liền đứng dậy?" 15 ngày trước bọn họ còn ở lên đường thời điểm, liền mất mặt trước vị này phu nhân cùng vị kia tiểu công tử sinh hoạt thói quen liền cùng phàm nhân giống nhau, nhất định phải buổi tối ngủ, sáng sớm rời giường. Hiện tại thời gian này còn không có hoàn toàn đến sáng sớm, xem đối phương hắc hơi ướt liền có thể nhìn ra tới, đối phương ở chỗ này ngồi đã có hảo một đoạn thời gian. Ngụy bích tuệ tâm trung đối đường nghiệm nghiệm tò mò, tâm giác hai nữ tử dễ nói chuyện, nói chuyện tâm sự cũng không tồi, có thể thử hiểu biết đối phương một ít. Nàng lúc này đã đến cũng là tưởng thừa dịp Đường Nghiệm Nghiệm còn không có đứng dậy trước chuẩn bị tốt, chờ nàng đứng dậy lúc sau liền có thể đem ăn mặc tiên ý đi chắp cho nàng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương đã sớm đứng dậy, này si mê ý đi cũng không cần, rốt cuộc là không có đưa ra đi. Đường Nghiệm Nghiệm cũng không có bài xích đối diện Ngụy Bích Tuệ, đạm nói, ngủ không được. Mười lăm thiên, mỗi nhiều qua đi một ngày, liền càng khó ngủ. Cô hồng vì cái gì còn không có tới tìm nàng. Ngụy Bích Tuệ nhìn đến đối phương tinh xảo khuôn mặt lại hiện lên ngây thơ. Trong đầu linh quang chợt lóe, liền nói: "Tư Lăng phu nhân là đang đợi phu quân đuổi theo sao?" Ân. Đương Nghiệm Nghiệm chiều nàng nhìn lại, biểu tình hơi hơi kinh ngạc. Nàng như thế nào biết? Ngụy Bích Tuệ nhìn đến trong tầm mắt cặp kia đạm tịnh thanh triệt đôi mắt rốt cuộc dạng khai gọn sóng, chớp động linh động mê hoặc sáng rọi, nhịn không được cười khẽ, trong lòng cả kinh hoàn toàn xác định đối phương thật sự không phải một cái khó ở chung người. Nghe Tư Lăng tiểu công tử nói, Tư lăng phu nhân là bởi vì cùng phu quân cãi nhau mới mang theo hải tử rời nhà đi ra ngoài. Ngụy bích tuổi nói, không khỏi cảm thấy buồn cười lại hâm mộ. Loại này phu thê chi gian nháo một ít biệt nữ cảm giác làm người bất đắc dĩ, lại cũng làm người cảm thấy ngọt ngào. Bất quá tiền đề là đối phương phu quân trên thực tế là yêu thương chính mình thê tử mới được. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. Ngoan bảo nói cùng thực tế tình huống không tính phù hợp, lại cũng không sai biệt lắm. Nàng sắc không có tính toán chủ động đi tìm tư lăng cô hồng. Lại cũng không có cố ý trốn tránh hắn. Lấy thiên ma cung thế lực cùng bản lĩnh, nàng cùng ngoan bảo không chút nào che giấu ở bên ngoài hành tẩu, nên thực mau hiện mới đúng. ngụy bích tuệ nhịn không được tò mò hỏi, không biết tư lăng phu nhân phu quân là cái cái dạng gì người? Cô hồng là cái cái dạng gì người? Đương nghiệm niệm tự hỏi một hồi, cảm thấy thật sự nói không hết. Tư lăng cô hồng, hắn là cái đẹp người, là cái lợi hại người, là cái thực sẽ nấu ăn người, là cái sẽ vì nàng mặc quần áo người, là cái sẽ tùy thời tùy chỗ ông nàng. Sùng ái nàng, đối nàng vô cùng người tốt, vẫn là cái sẽ chọc nàng sinh khí, làm nàng khổ sở người Thư lăng phu nhân ngụy bích tuệ thấy đối phương lại ngây người Giờ khác này nàng cuối cùng minh bạch, đối phương luôn là ngốc chính là vì cái kia nam tử đi Chẳng sợ rời nhà đi ra ngoài, tâm tâm niệm niệm vẫn là đối phương, làm người không khỏi cảm thấy thật sự biệt nữ đáng yêu Đường niệm niệm nghe được nàng xưng hô, hồ, hoàn hồn sau, sau đó bình tĩnh nói, cô Hồng là ta thích nhất người Vô luận đối phương là cái cái dạng gì người, kết quả đều là nàng thích nhất người. Cái này đáp án đơn giản vô cùng, thậm chí có thể nói là vô nghĩa. Ai đều biết đối phương nhất định là ngươi thích người, nếu ngươi không thích, lại như thế nào sẽ tùy thời tùy trầu nghĩ hắn ngốc đâu. Chỉ là cái này ở người khác trong miệng nói ra nhất định có vẻ có lệ đáp án, bị đường nghiệm nghiệm nói ra sau, lại lệnh người có thể từ kia bình tĩnh tiếng nói xuôi thai ra nàng nghiêm túc, vô pháp nghi ngờ nghiêm túc, đặc biệt là đối phương ánh mắt thanh triệt loại sáng. Không thấy bất luận cái gì gợn sóng kiên định, giống như một viên hát diệu thạch, kiên cố lại ẩn chứa vô tận thần bí. Chỉ là nhắc tới người kia, nàng tức khắc trở nên long lánh vô cùng. Ngụy Bích Tuệ xem đến đối phương bộ dáng, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ. Có thể bị tư lăng phu nhân như thế thích, đối phương nhất định là cái thực tốt nam tử đi. Ngụy Bích Tuệ hoàn hồn sau, khen ngợi nói: "Ân, đương nghiệm nghiệm tuyệt không phủ nhận tư lăng cô hồng hảo, chẳng sợ hiện tại nàng đối tư lăng cô hồng còn sinh khí." Đường nghiệm nghiệm ngôn ngữ càng kiên định tràn ngập tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ngụy bích tuệ liền không khỏi càng tò mò đối phương phu quân rốt cuộc là như thế nào hảo lại là một cái cái dạng gì người có thể làm đường nghiệm nghiệm như vậy yêu thích cùng tín nhiệm không biết tư lăng phu nhân có không nói cho ta nghe một chút đi ngụy bích tuệ cười so sánh với ngay từ đầu khách khí lúc này nàng lời nói việc làm đều có vẻ tùy ý thân cận rất nhiều giả hoạt hoạt bắt chấp trước mắt tò mò nói ngày thường các ngươi đều là như thế nào ở chung tiên nhân thọ mệnh quá dài rất nhiều nam nữ có lẽ nhận thức mấy trăm năm cũng sẽ không bản chuyện cưới hỏi nàng cung cố cựu sinh cũng quen biết hồi lâu hai người có thể nói là lưỡng tình tương duyệt chính là rốt cuộc vẫn là không có thành thân phu thê chi gian cùng tiên lữ nói chuyện yêu đương chi gian rốt cuộc có gì bất đồng đâu đặc biệt là giống trước mắt vị này tư lăng phu nhân như vậy nữ tử đối phương phu quân lại là như thế nào đối đãi nàng đâu này đó đều làm ngụy bích tuệ tràn ngập tò mò đương nghiệm nghiệm cầm gác ở chính mình đôi tay chi gian như là không có sức lực giống nhau có chút lười biếng lông mi nhẹ nhàng gỗ biểu tình làm như không hề phong bị có loại thiên chân lãng mạn lại bình tĩnh thong dong khí trước chậm rãi nói ngày thường ở chung nô no. sắc trời dần dần biến lượng sáng sớm dọn sương dính vào đào hoa cánh hoa gian thấu triệt khả nhân cố cửu sinh đi vào đào hoa viện thời điểm còn không có nhìn đến người thân ảnh liền nghe được chính mình biểu mội hoạt bát sáng ngời thanh âm ôm đi đường vẫn luôn đều ôm sao thực kinh ngạc khẩu khí ân Bình tĩnh giọng mũi, nhẹ nhàng chậm chạp lười biếng. Thanh âm này vừa ra tới, cô cửu sinh liền nghe ra tới là đường nhậm nghiệm khoe miệng nhẹ dương, trong lòng nghĩ đến, biểu muội quả nhiên là nhận người thích. Lúc này cùng vị kia tư lăng phu nhân đã ở chung như thế hảo, có thể tùy ý tâm tình. Nay tùy thời tùy chỗ đều ôm, ngươi không cảm thấy bị hạn chế chính mình tự do sao? Kia nam tử nên là bao lớn chiếm hữu dụng, mới có thể như thế như hình với bóng, sự tình gì đều đi theo. Ta muốn đi nơi nào, cô hồng đều sẽ mang ta đi. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt nhìn ngụy Bích Tuệ liếc mắt một cái Năm đó sơn ngộ tư lăng cô hồng thời điểm Nàng cũng cho rằng tư lăng cô hồng đem nàng coi như món đồ chơi Hoàn toàn khống chế nàng tánh mạng đường đi Tùy thời đều có thể làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong Lúc này mới cảm thấy không có tự do Chính là sớm trăm năm thời điểm Loại này ý tưởng liền biến mất vô tung vô ảnh Nàng ngụy Bích Tuệ thẻ lưới Đối phương hiển nhiên cảm thấy như vậy không có gì không đúng Nàng lại sao lại có thể như vậy nói Vì bộ cứu Nàng còn nói thêm, vô luận là phàm nhân vẫn là tiên nhân, trừ phi chuyên môn làm đầu bếp, nếu không rất ít có nam tử sẽ tự mình xuống bếp. Vị tiêu tư lăng công tử nguyện ý vì ngươi xuống bếp, có thể thấy được hắn là cực yêu thương ngươi. Như vậy vừa nói xong, nàng lại nhớ tới, đối phương nói ăn cơm ở chung, không khỏi lại thở nhẹ, cho tới nay, ăn cơm đều là dùng uy. ân, Đường nghiệm nghiệm vẫn là như thế bình tĩnh, không cảm thấy có cái gì không ổn. ngụy bích tuệ có chút bất đắc dĩ. Phu thê chi gian là như thế này ở chung Sao. Chính là nàng cha mẹ nhưng cho tới nay cảm giác đều là tôn trọng nhau như khách. Cho dù là nàng cùng cố Cựu sinh hai người, rõ ràng lưỡng tỉnh từng duyệt, ngày thường phần lớn chỉ là mặt mày đưa tỉnh, trừ phi là ngầm còn sẽ thân thiết một ít, có rất nhiều người ngoài ở thời điểm, rất ít sẽ thân cận, càng đừng nói tùy thời tùy chỗ ôm. Ngụy bích tuệ bất đắc dĩ đồng thời, không khỏi trong lòng vẫn là phát lên một ít hâm mộ, đồng thời tò mò đối phương rốt cuộc là như thế nào ôm ôm. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy quá mức ngọt nhị, chiêu người ngoài ngại ghét sao? kia, Ngươi này thân trang điểm, cũng là tư lăng công tử vì ngươi chọn lựa. Ngụy Bích Tuệ đánh giá đường niệm niệm quần áo trang điểm. Vừa mới nàng cũng nói qua, nàng ăn, mặc, ở, đi lại đều là đối phương đặt mua. Đường niệm niệm theo nàng ánh mắt nhìn mắt chính mình trang điểm, lắc đầu đàm nói, cô Hồng không ở, xuyên không hảo váy, Cũng không nghĩ chính mình xuyên. Ngụy Bích Tuệ không nói gì. Lớn như vậy người! chỉ cần nguyện ý học nói sẽ không xuyên không hảo siêm ý đi, trừ phi là căn bản là không nghĩ học. Hung chi tiên nhân thủ đoạn, một ít tiên y ý ý căn bản là không cần chính mình xuyên, chỉ cần lấy máu nhận chủ, kia siem ý, ý, ý chính mình liền dung nhập nhân thân. Nàng chính không nói gì thời điểm, hành đầu ở rừng đảo Cố Cửu Sinh cũng mơ hồ gặp được các nàng thân ảnh, đi ngang qua khi trước nhìn đến đang ngồi ở một gốc cây đào hoa cảnh khô thượng tư lăng ngây thơ. Đại thuốc sớm a tư lăng ngây thơ đối hắn tươi cười thuần tịnh tiêu lên. cố cựu sinh nhìn nhìn đang ngồi ở cùng nhau đường niệm niệm cùng ngụy bích tuệ, đối hắn ôn hòa cười nói như thế nào bất quá đi tư lăng ngây thơ nói mẫu thân khó được cùng người liêu đến vui vẻ liêu lại đều là nữ nhân đề tài ta là nam tử qua đi không tốt cố cựu sinh nghe vậy bật cười tâm nói ngươi thật sự là nam tử bất quá cũng là cái hài tử qua đi có thể có cái gì không tốt bên ngoài thượng tắc đối tư lăng ngây thơ cười nói ngươi rất biết chiếu cố mẹ ruột là cái hảo hài tử tư lăng ngây thơ tươi cười bất biến màu đen trong mắt chớp động dị quang phía trước câu kia ta tiếp nhận rồi chính là hảo hài tử gì đó liền tính thật đúng là khi ta là cái hài tử các nàng lúc này nên nói hảo chúng ta qua đi đi cố cửu sinh đối tư lăng ngây thơ nói tư lăng ngây thơ gật đầu thân mình khinh phiêu phiêu từ đào hoa cảnh khô xuống dưới chớp mắt liền đến đường nghiệm niệm bên người thanh thúy tiêu một tiếng mâu thân bộ dáng phấn điêu ngọc chắc biểu tình ngoan ngoan đang yêu lệ ngụy bích tuệ ở một bên xem đến thích cố cửu sinh không nhanh không chậm đã đi tới Đối đường nghiệm nghiệm nói, tư lăng phu nhân, vẫn luôn không thấy ngươi ra tới, ta liền chính mình lại đây nhìn xem tình huống. Ngụy bích tuệ nhìn thấy hắn tới, từ ghế đứng lên, đảo mắt xem sát trời, trước mắt kinh ngạc nói, đã thời gian này à, chỉ đổ thừa cùng tư lăng phu nhân nói nói liền quên mất. Nói xong lại quay lại đầu nhìn về phía đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng ngây thơ, cần phải chuyển đồ ăn sáng. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu. Tư lăng ngây thơ đã sớm thói quen đường nghiệm nghiệm không ăn người khác làm đồ ăn, cũng đi theo lắc đầu. nguyễn bích tuệ thấy vậy liền nhìn về phía cố cựu sinh cố cựu sinh cười nói sớm chút đi tập bảo luận đạo sẽ cũng đúng có thể trước hiểu biết một phen tình huống bên trong đường nghiệm nghiệm đối này không có ý kiến một tay nắm tư lăng ngây thơ chân trần phiêu phủ ở mặt đất nửa tấc nơi nếu không cẩn thận chú ý nói cũng vô pháp hiện nàng cũng không có đặt chân mặt đất cố cựu sinh thấy nàng vẫn là này phúc trang điểm áo đơn chân trần chiều Ngụy bích tuệ nhìn nhìn Ngụy bích tuệ trở về hắn một cái không thể nề hạ ánh mắt hắn cũng không nói thêm gì ở phía trước dẫn đường bốn người cùng nhau đi ra đảo hoa sân vẫn luôn đi ra ngoài phủ đệ trước cửa đứng một người cao lớn thân ảnh ăn mặc hôi làm tay háo bó bảo ngực cùng khỉu tay bộ phận đều có mấy khối háo giáp mày rậm mắt to hậu môi một bộ dương cương khuôn mặt đúng là la đàn la đàn đối vừa thấy đến bốn người tức khắc vẻ mặt tươi cười chào đón cười nói nhanh như vậy liền ra tới ta còn nghĩ ra chủ các ngươi muốn trước dùng nữa hắn đối với đường niệm niệm cùng tư lăng ngây thơ lại nghiêm túc được rồi hành lễ hắn sẽ đối đường nghiệm nghiệm hai người như thế khách khí cũng là vì tánh mạng của hắn là đường nghiệm nghiệm cứu đồng thời suy đoán đường nghiệm nghiệm mẫu tử thân phận không bình thường bởi vậy liền phá lệ tôn kính vốn dĩ phía trước hắn đích sắc không sống được bao lâu cố cửu sinh chẳng sợ lên đường cũng không chịu từ bỏ hắn thi thể đường nghiệm nghiệm nhìn bọn họ nâng thi thể độ chậm không nói còn phiền thoái nhìn cũng không thế nào thoải mái cũng không có khác cái gì tâm tư tùy tay liền ném một viên đăng ăn dược làm cố cửu sinh cấp la đàn ăn vào đi như vậy vừa nói chẳng những ôm lấy la đàn tánh mạng còn làm hắn mau khôi phục tuy rằng đối với đường nghiệm nghiệm tới nói chỉ là tùy ý nhất cử đối với la đàn tới nói lại là cứu tánh mạng của hắn hơn nữa cố cựu sinh bọn họ tánh mạng còn có xương khói xa đằng căn nguyên hạt giống này đó cộng lại lên ân huệ đã có thể thật sự không nhỏ cố cựu sinh cười cười nhìn đến la đàn bên cạnh xe ngựa kinh ngạc nói la thúc ngươi đây là la đàn nói không có gì dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ta tới cấp các ngươi đánh xe Không đợi cố cửu sinh phản bác, hắn trừng mắt nói, ta là cố gia tiêu cục năng thủ, lại không phải đại thiếu gia, hỗ trợ đánh xe tính cái gì. Cố cửu sinh thấy hắn nói như vậy, biết phản bác vô dụng, đối đường nghiệm niệm cùng tư lăng ngây thơ cười nói, tư lăng phu nhân cùng tiểu công tử lên xe đi. Vô luận là ở nơi nào, rất nhiều tập tục đều không có thay đổi. Cho dù là thiên giới cũng có xe ngựa, chỉ là này người kéo xe mã tự nhiên cùng hạ giới phản mã bất đồng. Nay ngồi xe ngựa đi đường cũng là phú quý nhân ra chứng minh. Đường niệm niệm không có ngôn ngữ cùng Tư Lăng Ngây thơ ngồi trên xe đi. Tập bảo luận đạo sẽ chủ yếu vì bảo vật cùng luận đạo. Lần này tập bảo luận đạo sẽ là Phong Chính Thành nhất đảng thế lực Xuân Vũ lâu đặt mua. tổ chức địa phương là Phong Chính Thành Phong Hoành sân Thượng. Phong Hoành sân Thượng chung gác mái chót vót, nước chảy thanh sơn như họa cảnh đẹp, trong nắng sớm có thể thấy được bảo quang bắn ra bốn phía. Chỉ là sáng sớm thời gian, Phong Hoành sân Thượng đã tới không ít người. La đàn đem xe ngựa ngừng ở Phong Hoành sân Thượng cách đó không xa phía dưới. Sau đó thỉnh đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng ngây thơ ra tới. Lâu sinh. Mấy người vừa mới mới đến đến phong hoành sân thượng, một tiếng nam tử văn nhã thanh âm liền truyền tới. Đường nghiệm nghiệm theo thanh âm hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua. Một người áo lam quân tử chi phong nam tử chiều bên này đi tới, hơn nữa liếc mắt một cái cũng nhìn về phía nàng. Hai người đối diện ở bên nhau thời điểm, nam tử hiển nhiên ngẩn ra một chút, ánh mắt hiện lên dị quang, thực mo ẩn nấp lúc sau, chiều đường nghiệm nghiệm cười đến ôn nhuận khéo léo. mẫu thân Hắn không phải người tốt. Thư lăng ngây thơ loạn trọng đường niệm niệm bàn tay. Đường niệm niệm gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Đối phương có phải hay không người tốt không liên quan chuyện của nàng, dù sao không chủ động trêu chọc nàng là được. Lữ Minh Cố cửu sinh vẻ mặt tươi cười nhìn nên diện đi tới nam tử. Áo lam nam tử cười nói, lâu sinh ra thật đúng là sớm a. ta còn tưởng rằng còn phải đợi nửa canh giờ mới có thể nhìn thấy các ngươi. Cố cửu sinh liên thanh cười nói, nơi nào có thể làm Lữ Minh đợi lâu Áo lam nam tử nhìn về phía đường nghiệm niệm cùng tư lăng ngây thơ, đối cố cửu sinh nói, lâu sinh không giới thiệu giới thiệu. Cố cửu sinh gật đầu, đối đường nghiệm nghiệm cười nói, vị này chính là phong chín thành xuân vũ lâu thiếu lâu chủ lữ bất tưởng, cũng là ta lần này vận tiêu hàng hóa chủ nhân, còn có trước mắt trận này tập bảo luận đạo sẽ tổ chức người. Ngay sau đó lại đối lữ bức tường giới thiệu nói, vị này chính là tư lăng phu nhân, còn có nàng hài tử tư lăng tiểu công tử. cũng chính là lần này vận tiêu trên đường đã cứu ta cố ra tiêu cục đám người ân nhân cứu mạng lữ bước tưởng đối đường niệm niệm liên thanh cười nói hôm trước sớm nghe lâu sinh nói ở xương khói sa mạc sự tình đối tư lăng phu U nhân cùng tiểu công tử làm liền rất kính nể hiện giờ tận mắt nhìn thấy quả nhiên khí chất phi phàm đường niệm niệm đạm xem hắn gật đầu không nói lữ bước tưởng bị nàng lãnh đạm đáp lại cấp ngẩn ra hạ cũng không cảm thấy xấu hổ cười nói lâu chung vị trí đã bố trí hảo chúng ta qua đi đi Cố Cựu sinh gật đầu nói, làm phiền Lữ Minh. Phong chín thành xuân vũ lâu thực lực so cố ra muốn đại rất nhiều, có thể cho cùng Lữ bức tưởng đánh hảo quan hệ, hơn nữa xưng huynh gọi đệ, là tới phía trước cố Cựu sinh không có tới trước ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Lữ Bước tưởng tựa hồ đối với đường nghiệm nghiệm bọn họ có chút để ý, chỉ là thoạt nhìn đều không phải là ác ý là được. Lữ Bước tưởng vì cố Cựu sinh đám người bố trí vị trí đều không phải là tốt nhất, chỉ thuộc về không tồi, sẽ không quá mức dẫn người chú ý. cũng sẽ không bị người xem thường, đối với cố cửu sinh tới nói, đúng là nhất vừa lòng, cái loại này, nghĩ thẩm lữ bức tường thiện giải nhân ý, liên thanh nói tạ. Lữ bức tường không thèm để ý nói, lâu khách lạ khí. Hắn ánh mắt bất động thanh sắc chiều đường nghiệm niệm cùng tư lăng ngây thơ nhìn lại. Nay dung mạo cùng tình báo thượng giống nhau như lúc, liền tính tình cũng phi thường tương tự, nhất định sẽ không sai. Nếu không phải mấy ngày trước nghe nói xương khói sa mạc bên kia động tĩnh. lấy cố cửu sinh bọn họ những người này thực lực không nên tránh được xương khói xa đằng đuổi giết lại cố tình bình yên đem hàng hóa cho hắn mang đến cho nên tò mò hỏi một câu do đó ở hắn nơi đó biết được đường nghiệm nghiệm sự tình hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến này người tới nữ tử này tin tức thật sự là quá có giá trị lữ bước tưởng trong lòng nghĩ thiên ma cung thánh linh đường cùng cửu châu biển cả vô luận đem nữ tử tin tức giao cho nào một phương đều nhất định có thể được đến phi thường đại chỗ tốt nếu giao cho thiên ma cung nói không biết có thể hay không làm Xuân Vũ lâu vào được thiên ma cung chi thứ Trung Lữ bước tưởng trong lòng không ngừng suy nghĩ, lại không biết hắn trong mắt tính kế bị một đôi thuần triệt thiên chân hai tròng mắt xem đập vào mắt chung. Càng không biết kia hai mắt tiểu chủ nhân chớp chớp con người, quỷ dị quang mang ở chỗ sâu trong chấp động, bánh bao mặt lộ ra một mặt cười khẽ. Vô luận ngươi tính kế chút cái gì, chính là tính kế mẫu thân chính là không đúng, là muốn đã chịu trừng phạt Nga. đương nghiệm nghiệm bình tĩnh triều tư lăng ngây thơ nhìn thoáng qua, đối với hắn âm thầm động tác nhỏ hoàn toàn không làm ngăn cản cầm một khối ngọc giản xem xét bên trong về tập bảo luận đạo sẽ tư liệu nhìn xem có hay không chính mình muốn đổ vật tập bảo luận đạo sẽ ngay từ đầu là tập trung bảo vật tiến hành bán đấu giá hoặc là lấy vật đổi vật ngay sau đó sẽ là luận đạo thảo luận đạo lý pháp thuật đương nghiệm niệm vừa mới buông ngọc giản liền nghe được bên cạnh lữ bức tường văn nhã thanh âm truyền đến tư lăng phu nhân nhưng có cái gì coi trọng bảo vật đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt nhìn về phía hắn cũng không giấu dếm gật đầu Nàng đối với tiên khí bảo vật cũng không quá để ý, bất quá tiên thảo linh tinh dược liệu liền không giống nhau. Phải biết rằng Niệm Hồng Đại Lu cờ bên trong thứ tốt cơ hồ đều ở tay nàng, chính là hạ giới trung quy là hạ giới, so ra kém thiên giới đổ vật phẩm giới giá trị cao, thiên giới trung tiên thảo tuyệt đối là hạ giới không thể đánh đồng. Nàng điểm này đầu, cùng cấp với đáp lại, lữ bước tưởng thần sắc càng thêm ôn nhã, nói: "Tiểu địa phương thứ tốt thiếu, có thể làm tư lăng phu nhân coi trọng, thật sự là khó được." Một bên Cố Cửu Sinh nghe xong, Trong mắt hiện lên kinh ngạc. Chẳng lẽ Lữ Bước Tường biết vị này tư lăng phu nhân thân phận? Bằng không hắn như thế nào biết Phong Chín Thành ở nàng trong mắt là tiểu địa phương, nơi này thứ tốt đối nàng tới nói khó được coi trọng. Lữ Bước Tường kỳ thật cũng không biết đường nghiệm nghiệm thân phận, chỉ là cảm thấy có thể bị Tam Phương tuyệt đỉnh thế lực đồng thời tìm kiếm người, nhất định không phải người thường là được. Phong Chín Thành vô luận là đối với Thiên Ma Cung vẫn là Thánh Linh Đường, Tiểu Châu Biển cả tuyệt đối đều là tiểu đến không thể lại tiểu nhân địa phương. Nơi này cái gọi là bảo vật đối với kia tam phương tới nói đương nhiên cũng là như thế, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, nhẹ giọng đạm nói, mua không nổi. Cái gì? Lữ bước tưởng cho rằng chính mình nghe lầm. Một cái bị thiên ma cung tìm kiếm người, thế nhưng nói mua không nổi nơi này đồ vật. hắn nghĩ nghĩ, này trong ngọc giảng ghi lại đồ vật, quý nhất chính là một đạo pháp thuật ghi lại, kia giá cả thật sự không bình thường. Chính là đối với thiên ma cung tới nói tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Hùng chi kia pháp thuật ghi lại đối với thiên ma cung trực hệ năm hoang cổ lâu, vẫn là chi thứ 12 môn, 36 tinh tú, 72 nguyên sát tới nói, đều là khinh thường nhìn lại đồ vật. Đừng nói là lữ bất tưởng, cố Cựu sinh cùng ngụy bích tuệ cũng thực mê hoặc kinh ngạc, hơn nữa không cảm thấy không tin. Một cái có thể đem xương khói xa đằng căn nguyên hạt giống tùy ý vứt bỏ người, thế nhưng nói mua không nổi nơi này đồ vật. Đường nghiệm niệm gật đầu, một chút đều không cảm thấy chính mình lời nói có bao nhiêu kinh người, ta không có tiên linh thạch. Thiên giới tiền giống nhau có linh thạch, chỉ là tiên nhân chi gian giao dịch chính là tiên linh thạch, so linh thạch càng thêm cao giai nguyên năng lượng tinh thạch. Một khối tiên linh thạch yêu cầu hạ giới 10 khối cực phẩm linh thạch luyện mà thành. Đương nghiệm nghiệm linh thạch đương nhiên nhiều, nhiều đến nàng tùy ý cấp thủ lam bọn họ, hiện giờ lưu tại túi cản khôn bên trong cũng không ít, toàn bộ luyện trở thành tiên linh thạch cũng không phải ít, thuộc về có chút tài sản cái loại này người. Này đó còn không tính thượng nàng nội giới mặt khác bảo vật, chỉ là nàng không có tiên linh thạch, đây là sự thật. này trong ngọc giảng ghi lại tập bảo luận đạo sẽ chung bảo vật toàn bộ đều yêu cầu tiên linh thạch tới giao dịch lữ bước tường nghe xong nàng lời nói lúc này mới minh bạch nàng ý tứ không chút nào để ý cười nói tư lăng phu nhân không cần để ý coi trọng cái gì liền mua ta tới trả tiền là được như thế làm đối phương thiếu chính mình một thân tình còn có thể làm đối phương đối chính mình sinh ra hảo cảm cớ sao mà không làm đâu đương nghiệm nghiệm nghe vậy nâng lên hai mắt bình tĩnh nhìn hắn thật sự lữ bước tường ngẩn ra nhìn đến cặp kia mực tàu trong con ngươi chính mình ảnh ngược, thế nhưng cảm thấy vẫn luôn từ mới gặp đến bây giờ, đối phương lúc này mới là chân chính nhìn chính mình. gật đầu nói, tự nhiên là thật. đương nghiệm niệm nói, muốn còn sao? Lữ bước tường lại giật mình, sau đó lắc đầu, không cần. nếu phải trả lại lời nói, kia còn có thể làm đối phương cảm kích sao? chỉ là vì cái gì này nữ tử thoạt nhìn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cảm kích gì tứ. đường nghiệm niệm hai tròng mắt hơi hơi sáng lên, gật đầu, ân. Ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Lữ bước tường ngẩn ra ngẩn ra, tổng cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có chút cùng chính mình dự đoán không giống nhau, thậm chí có chút dự cảm bất tường. Theo sau lắc lắc đầu, ý đồ tiêu diệt cái loại này mặc danh tim đập nhanh bất an. Tư lăng ngây thơ cười tủm tỉm nhìn hắn, đối với lữ bước tường nói, vị này đại thúc, ta nhìn lầm rồi, ngươi không phải người xấu, mà là cái người tốt đâu. Lữ bước tường bị hắn kia phó thiên chân vô tả gương mặt tươi cười cấp sát trụ, còn không có trả lời. Liền thấy đường nghiệm nghiệm sờ sờ tư lăng ngây thơ đầu, gật đầu nói, "Ân là người tốt. Lập tức bị mẫu tử hai như thế khen ngợi, vốn dĩ nên là làm người cao hứng, cũng là hắn muốn nhìn đến kết quả. Chính là không biết vì cái gì, hắn trong lòng bất an cảm cùng dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Một bên cố kiểu sinh tự nhiên không có lữ bức tường cái loại cảm giác này, còn ha ha cười nói, lữ minh thật là cái không tồi người. Đôi mẹ con này vẫn là như thế đơn thuần, gặp người chỉ cần thoáng đối bọn họ khách khí chút. Có hảo chút liền cho rằng đối phương là người tốt. Này nếu là về sau gặp phải tiếu diện hổ giống nhau ác nhân, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là thời gian dần dần qua đi, đương phong hoành sân thượng tới càng ngày càng nhiều người, tập bảo sẽ rốt cuộc bắt đầu thời điểm. Lữ bước tường dự cảm bất tường rốt cuộc thực hiện, cố cửu sinh ban đầu ý tưởng cũng không khỏi bị đánh vỡ Cái này, đương nghiệm nghiệm nhìn đến phía dưới một gốc cây tên là Lam Sắc Yêu Cơ Tiên Hảo, nhìn lữ bước tường. Lữ bước tường sắc mặt đều biến tái rồi. Một bên Cố Cửu Sinh cùng Ngụy Bích Tuệ thần sắc đều có chút khẩn trương, cái chán đều che kín mồ hôi lạnh. Ngụy Bích Tuệ nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Tư Lăng phu nhân, này, ngươi đã mua không ít đồ vật." Đương Nghiệm Nghiệm nghi hoặc phẩy phẩy lông mi, nói: "Ta thích cái này." Nàng bên cạnh Tư Lăng ngây thơ vẻ mặt thiên chân nói: "Vị này người tốt cao lương không phải nói, chỉ cần mẫu thân nhìn chúng liền mua, hắn sẽ trả tiền sao?" Lại chớp chớp mắt, cặp kia tinh tế đôi mắt thoạt nhìn thực mê người. Sinh ở tiểu hài nhi tinh xảo bánh bao trên mặt liền thành đáng yêu Cha nói qua Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy Chẳng lẽ Cao Lương là gạt người sao Hắn nhìn chầm chằm lữ bước tưởng Lữ bước tưởng bị hắn xem đến sắc mặt càng thêm khó coi Cố tình còn lộ ra tươi cười Chỉ cần tư lăng phu nhân nhìn chúng là được Nói xong Hắn liền bắt đầu báo giá Chuẩn bị bắt lấy nảy cây tiên thảo Cao Lương thật là người tốt Tư lăng ngây thơ nghiêm túc nói Lữ bước tưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói Người tốt đều là dễ dàng có hại Hắn thật không nghĩ muốn người tốt cái này ca ngợi Tư lăng ngây thơ biểu môi Cao lương chẳng lẽ là cảm thấy chính mình ở có hại sao Ngập nước đôi mắt Trước động thuần tịnh ủy khuất nghi hoặc Không, như thế nào sẽ đâu Lữ bước tưởng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi Tươi cười cứng đờ Hắn nghĩ thầm, tuyệt đối muốn đem này Mẫu tử tin tức bán ra một cái tốt nhất giá Đến nỗi cái gọi là đối phương cảm kích Hắn cảm thấy đó là không có khả năng Nhìn một cái nhân ra mua đồ vật mua nhiều tự tại, thật đúng là chính là không hoa chính mình tiền, không đau lòng A. Mãi cho đến nguyệt quải đầu cảnh, hôm nay trận này tập bảo sẽ mới cuối cùng hạ màn, lữ bước tưởng cả người đều có vẻ có chút suy sút. Cố cựu sinh hơi hơi hoạt động ngôi, thật sự không biết nên như thế nào an ủi đối phương, cuối cùng chỉ là dùng tay trầm trọng vô vô đối phương bả vai, không tiếng động ở trong lòng tự nhủ, huynh đệ, vất vả, bảo trọng A. hắn kỳ thật trong lòng vô cùng may mắn. may mắn lữ bước tưởng trước một bước đưa ra cấp đường nghiệm nghiệm đại thọ nếu không khi đó vốn dĩ cũng tưởng nói những lời này hắn nếu là nói chỉ sợ cũng muốn đem cố ra cấp bại hết bằng không liền lời nói chính là nói lời nói không giữ lời mất mặt ném về đến nhà lữ bước tưởng đối với hắn tứ chi an ủi đáp lại chỉ là ngâng nâng đôi mắt liền lời nói đều lười đến nói mưa xuân thiếu chủ hôm nay thật là hảo quyết đoán đâu một tiếng nũng nịu thanh âm từ nơi không xa truyền đến chỉ thấy một người màu đỏ tía váy áo tiếu mị nữ tử chậm rãi đi tới nàng đầu sơ phi người tấn thật dài tế mi vũ mị đơn phượng nhãn đỉnh đỉnh cái mũi còn có một trương thực hấp dẫn người hôn môi phấn nộn đô đô cái miệng nhỏ lúc này tôi cười như hoa ánh mắt không ngừng ở lữ bước tường hòa đường niệm niệm trên người đánh giá mắt thấy đường niệm niệm thời điểm trong ánh mắt có ghen tị cùng khinh thường lữ bước tường nghe được nữ tử thanh âm cường chống thể sắc và tinh thần mỏi mệt, không mất phong độ đối nữ tử cười nói liêu như mi ngươi lời này là có ý tứ gì liêu như mi che miệng cười khẽ Ai không biết hôm nay trận này tập bảo sẽ, liền thuộc mưa xuân thiếu chủ mua bảo vật nhiều nhất, một nửa đều vào mưa xuân thiếu chủ tối đi. Dưng một chút, ánh mắt cô ý vô tình chiều đường nghiệm nghiệm quét lại quét, lại nói, chỉ là không biết mưa xuân thiếu chủ khi nào đối thảo dược có hứng thú, thế nhưng đêm hôm nay trận này tập bảo sẽ xuất hiện tiên thảo đều mua hết. Lữ bước tưởng vừa nghe đến nàng nói cái này, tuy là hắn thân là xuân vũ lâu thiếu lâu chủ, cũng nhịn không được có chút đau mình, chính là người ở bên ngoài trước mặt, này tiên linh thạch đều đã hoa cũng không thể còn cho người ta nhìn chê cười. Biểu tình thoạt nhìn như cũ ôn nhã tiêu sái, tùy ý cười nói, chỉ là bằng hữu tạm có bất tiện, cho nên ta trước phó thôi. Liệu như mi thấy hắn không có phủ nhận chính mình ánh mắt ám chỉ, vừa nghe lời này liền biết lữ bức tường thật là vì trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử vùng tiền như rác, trong lòng ghen tị tức khắc càng thêm mãnh liệt. Ngày thường chính mình đối lữ bức tường ám chỉ không ít, hắn cũng không có minh bạch cự tuyệt chính mình, đối chính mình cũng coi như là tốt. chỉ là còn chưa từng có vì chính mình trả giá nhiều như vậy nay chỉ là ngày đầu tiên liền cấp khác nữ tử mua nhiều như vậy bảo vật còn không thấy hắn có bất luận cái gì bất mãn kia mấy ngày kế tiếp còn không biết muốn tiếp tục mua nhiều ít đâu Liêu như mi chọn tế mi có chút âm dương quái khí đối đường nghiệm nghiệm cười nói vị này muội muội thật đúng là hảo phúc khi a đường nghiệm nghiệm mặc danh liếc nhìn nàng một cái không có trả lời nàng lời nói Liêu như mi thấy nàng như thế lãnh đạm hư lạnh một tiếng khẩu khí cũng biến lạnh Muội muội đây là có ý tứ gì? Ta kêu ngươi một tiếng muội muội là cho ngươi mặt mũi, lấy ngươi người tiền tu vi đối ta cái này điệu tiên không tôn kính sưng hô một tiếng tiền bối cũng liền thôi, thế nhưng còn đối ta hở hững. Liêu Như Mi. Lữ Bước tường sắc mặt trầm xuống. Ai nha, mưa xuân thiếu chủ lớn tiếng như vậy làm cái gì, dọa đến nhân ra. Liêu Như Mi nhẹ trừng mắt nhìn Lữ Bước tường liếc mắt một cái, trong mắt có chút hai toán. Trước kia đều không thấy hắn như vậy hung quá chính mình. Hiện tại có một cái tân sủng thế nhưng liền như vậy đối đãi chính mình. Mưa xuân thiếu chủ, không phải nói ta, đôi khi quá sủng một người cũng không tốt lắm. Liệu như mi nhìn đến chung quanh đã quay chung quanh không ít xem náo nhiệt người, thanh âm một chút đều không thu liễm, ngược lại muốn người càng nhiều cũng hảo, dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn đường nghiệm nghiệm, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn xem nàng đây là cái gì trang điểm, quần áo bất chỉnh, không mặc giày vớ, cho dù là hầu hạ người cơ sủng cũng không nên như thế không biết liêm sỉ. Tùy ý chính mình một thân da thịt cho người ta nhìn Mưa xuân thiếu chủ ngươi nhưng đến hảo hảo quảng giáo Đủ rồi Lữ bước tường lánh mắng một tiếng Sau đó đôi đường nghiệm nghiệm đầy mặt xin lỗi nói Tư lăng phu nhân, ngượng ngủng, Đây đều là ta sai lầm Ngươi thỉnh trước rời bước Việc này ta sẽ tự xử lý Đường nghiệm nghiệm mặt vô biểu tình Đang chuẩn bị rời đi Đột nhiên biểu tình biến đổi Lông mi kịch liệt run rẩy hạ Người liền định tại chỗ bất động Tư lăng ngây thơ hình như có cảm giác nhìn liễu như mi ánh mắt giống như là nhìn người chết ưu cái gì phu nhân thế nhưng vẫn là phụ nữ có chồng còn cùng người câu đáp liễu như mi lời nói còn không có nói xong nàng người liền mạc danh hóa thành một bãi nước lặng toàn trường nháy mắt tiến tĩnh đây là làm sao vậy một cổ mạc danh hơi thở đột đến lệnh người hít thở không thông giống như thời gian yên lặng bọn họ tất cảm giác chính mình mất đi thân thể lực không chế toàn bộ đều giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt sinh một màn toàn thân đều không thể nhúc ních. Bóng trắng nhanh nhẹn, giống như kinh hồng du long. Không biết từ đâu xuất hiện, liền đã đến đường nghiệm nghiệm trước mặt. Nghiệm nghiệm, kia quen thuộc, xa xăm, rất lâu sau đó không có nghe được gọi thanh. Gieo rắt khàn khàn tiếng nói, ôn nhu như nước, thâm thúy khó hiểu. Tí tách, tí tách, giọt nước rơi xuống đất thanh âm. Đường nghiệm nghiệm nhìn trước mắt người, hơi nước mông lung đến thấy không rõ lắm. Nàng, nhấp môi, mặt vô biểu tình. chương hai không bao giờ sẽ buông ra ngươi bạch dĩ di tố nhã sáng tỏ mặc dối tung sau đầu ngọc bạch không rảnh tuấn mỹ dung nhan tuyệt thế khuynh thành cái này nam tử có khuynh đảo chúng sinh mỹ lực chẳng sợ hắn trang điểm lại như thế nào mộc mạc tự nhiên cũng thế làm người chấn động cho đến tâm linh dâng lên thần phục cảm giác hán sinh ra đỉnh đầu cao chót vót liếc coi thương sinh đừng khóc niệm niệm đừng khóc nam tử biểu tình hoảng loạn ống tay háo nội vươn tay mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng run rẩy cái loại này run rẩy dường như hưng phấn lại dường như sợ hãi kinh hoàng thất thố đến giống cái mao đầu tiểu tử sớm đã quên mất chính mình tuyệt đỉnh quyền thế cũng quên mất chính mình khống chế thương sinh thực lực hắn càng là nói đường nghiệm nghiệm nước mắt ngược lại càng không ngừng cố tình nàng mặt vô biểu tình duy độc từ nàng gắt gao nhấp môi nhìn ra nàng nội tâm không bình tĩnh nàng sẽ không khóc chẳng sợ sinh sống lâu như vậy nàng vẫn là không biết khóc thút thít nên làm cái gì biểu tình đơn giản là nàng khóc thút thít số lần thật sự là quá ít đặc biệt là hiện tại Nàng không nghĩ làm tư lăng cô hồng nhìn ra nàng trong lòng khó chịu, cho nên căng chặt khuôn mặt, chính là nước mắt tới lại không chịu nàng không chế. Tư lăng ngây thơ yên lặng vùng ra đường nghiệm nhập tay, đứng ở cách đó không xa một bên. Trắng non ngón tay thon dài nhẹ nhàng run rẩy vì nàng trà lau nước mắt, giống như hơi chút trọng một chút trước mắt người liền sẽ như là bọt biển giống nhau, một chọc liền phá. Nước mắt rõ ràng lạnh băng, ở tư lăng cô hồng cảm thụ lại giống như núi lửa hỏa tương, dừng ở ngón tay thượng thời điểm, nóng rực đến đau đớn. hai người khoảng cách không đến nửa thước mới vừa đủ tư lăng cô hồng rỗi tay khoảng cách nay bất quá nửa một lát tư lăng cô hồng rốt cuộc chịu đựng không được rỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực dùng môi lưới thay thế ngón tay đem nàng đôi mắt nước mắt một chút liếm tẫn hắn hôn môi rất chậm liền môi đều mang theo run rẩy, thậm chí có thể nói có chút trì độn vụt về lại có thể làm người từ hắn hôn môi cảm nhận được hắn vô cùng thương tiếc cùng thành kính đương niệm nghiệm cảm thụ được đã lâu hơi thở vây quanh trong nháy mắt có loại khóc lớn ra tiếng xúc động Thanh thấu hoa mai lanh hương, mềm nhẹ hôn môi, vòng eo thượng vây quanh cánh tay, ngực truyền đến đối phương ngực chấn động tiếng tim đập, này đó toàn bộ đều sao sao quen thuộc, giống như nguyên bản tâm thần không hư không động chỉ ở hôm qua, giờ này khắc này bị điền đến thỏa mãn lại ấm áp. Buông tay, đường nghiệm nghiệm đạm nói, chỉ là nàng thanh âm mang theo khóc thút thít khàn khàn cùng nghẹn nào, xứng với giọng mũi, ngược lại cho người ta một loại yêu ớt làm nũng cảm giác, không có một chút uy lực đáng nói. Tư lăng cô hồng thân mình cứng đờ. chẳng những không có buông ra tay ngược lại càng thêm ôm chặt nàng không bỏ hắn khẩu khí thế nhưng có loại hài đồng bướng bỉnh đương nghiệm nghiệm nâng lên đã khôi phục thanh minh con người liếc mắt một cái liền đối cấp trên lăng cô hồng đôi mắt cặp mắt kiết như cũ như vậy mỹ lệ thậm chí càng thêm mỹ lệ cùng sâu thẳm nhìn nàng thời điểm lại không hề che giấu thanh triệt dường như đêm tối ngưng tụ thu nhỏ lại dễ dàng liền đem người cấp bao phủ vây quanh đi vào hắn ánh mắt rất sâu thâm đến giống như muốn đem nàng hồn phách đều xem đi vào Sau đó dung nhập chính mình hồn phách. Một vạn năm, tư lăng cô hồng nhìn trước mắt người, một phút một giây đều không muốn rời đi ánh mắt. Một vạn thời gian quá mức dài lâu, làm hắn ký ức đều xuất hiện mơ hồ, đều không phải là là quên đi cái loại này mơ hồ, lại là giống như không chân thật mơ hồ, như vậy tốt đẹp lại lệnh người thỏa mãn ký ức, thật là chân thật sao. Vì cái gì nàng không ở chính mình bên người, vì cái gì tìm không thấy thân ảnh của nàng, nhìn không thấy, nghe không đến, đụng vào không đến, cảm thụ không đến. hắn đều không phải là không có nghĩ tới huyễn hóa ra một cái đường nghiệm niệm tới chỉ là huyễn hóa ra tới đường nghiệm nghiệm lại há là thật sự đường nghiệm nghiệm như vậy làm này sẽ làm hắn tưởng niệm càng thêm nghiêm trọng tàn sát bừa bãi hắn tinh thần làm hắn cơ hồ muốn điên cuồng túi càn khôn còn giữ đã từng ở niệm hồng đại lưu cờ trung mục long linh mạch đường nghiệm niệm vì sinh dục tư lăng ngây thơ sở cho hắn cho hết thời gian dùng đầu gỗ con dối hoa hoa một đoạn thời gian tư lăng cô hồng đều dùng cái này con dối hoa hoa tới giảm bớt chính mình tưởng niệm Không ngừng cái này một có con dối hoa hoa, sở hữu có quan hệ đường nghiệm nghiệm đồ vật, hắn đều sẽ lấy ra tới, từng cái xem, từng cái tưởng, này đó rốt cuộc là đường nghiệm nghiệm khi nào cho hắn, lúc ấy đường nghiệm nghiệm lại làm chút cái gì, nói chút cái gì, suy nghĩ chút cái gì. Hết thảy hết thảy lúc ấy tư tưởng thời điểm, thỏa mãn tuân lệnh hắn nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Chỉ là tưởng sau khi xong, vô tận hư không cảm giác có thể tra tấn đến người điên. Tư lăng cô hồng thậm chí hối hận. Hắn thậm chí tổng hội có như vậy trong nháy mắt hối hận, hối hận làm như vậy, rời đi đường nghiệm niệm bên người. Một vạn năm đối với đã từng hắn tới nói, có thể nói là ngủ một giấc thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, thế gian này có một cái đường nghiệm nghiệm lúc sau, hết thể đều trở nên không giống nhau. Hắn cuối cùng thế nhưng chỉ có thể trốn tránh đóng băng chính mình. Thiên giới này không ai có thể đủ đánh bại hắn, trừ bỏ chính hắn. Chính hắn không chịu nổi chính mình tưởng niệm lý trí cùng bình tĩnh ở tưởng niệm đường niệm niệm chuyện này thượng trở nên bất kham một kích niệm niệm niệm niệm tư lăng cô hồng nhìn nàng trong miệng tham lam kêu. một vạn năm cha tấn rốt cuộc kết thúc hết thể ký ức đều theo nàng xuất hiện trở nên thực chất thật lớn thỏa mãn cùng sung sướng cảm làm hắn toàn thân đều đang dùng mình cái loại này dùng mình cùng hưng phấn trước đó hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá loại này thật lớn cảm xúc thậm chí làm hắn trở nên thất thố cùng vụ về khỏe miệng ngăn không được dơ lên hoàn mỹ cười hình cung thuần tịnh ngây thơ đều giống cái được đến toàn thế giới Đại Nam Hải giống nhau. Hắn quan trọng cần ôm, ôm lấy người này, chết cũng không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Đường nghiệm nghiệm thiếu chút nữa đã bị hắn tươi cười cấp mê hoặc qua đi, xú mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, lấy ra một khối ngọc giản giao cho hắn trước mặt. Ân. Tư lăng cô hồng hai tròng mắt vẫn là không rời đi đường nghiệm nghiệm, ngọc giản nội dung còn bị hắn dễ dàng biết được. Số sách! Nay ngọc giản là một quyển sổ sách. Nay Ngọc Giản là đường niệm nghiệm 100 năm qua ghi lại tư lăng cô hồng thiếu nàng sổ sách. Tư lăng cô hồng nhìn đến sổ sách nội dung lúc sau, tươi cười càng thêm mềm ấm. Nghiệm nghiệm. Hắn cười khe ôn nhu nhẹ gọi. Đây mới là hắn nghiệm nghiệm, ai cũng vô pháp thay thế nghiệm nghiệm. Như thế đáng yêu, như thế làm hắn yêu thích. Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm túc nói, chứng mục không có trả hết phía trước, ngươi không thể rời đi bên cạnh ta, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái gì hảo. Tư Lăng Cô Hồng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi, túi đầu ngửi trên người nàng quen thuộc thanh hương, chuẩn bị ngậm lấy nàng cánh ngôi. Đường Nghiệm Nghiệm nghiêng đầu, tránh thoát hắn thân cận, bất cận nhân tình nói, chứng mục không trả hết phía trước, không chuẩn chủ động hôn ta." Tư Lăng Cô Hồng đôi mắt bị mị, tựa hồ nhất thời không có phản ứng lại đây, lúc sau biểu tình ủy khuất nhìn Đường Nghiệm Nghiệm. Hắn nhớ rõ, Nghiệm Nghiệm đối như vậy hắn, dễ dàng mềm lòng. Chỉ là lần này Tư Lăng Cô Hồng thất sắc, Đường Nghiệm Nghiệm lấm tấm không vì chỗ động, biểu tình bình tĩnh nói: buông tay. Không bỏ. Tư Lăng Cô Hồng trả lời đến một chút trần chờ đều không có. Hắn liên tiếp, liên tiếp buông ra. Đường Nghiệm Nghiệm bình tĩnh xem hắn. Tư Lăng Cô Hồng đôi mắt lóe cổ một sợi u sắc. Hắn hoàn toàn khôi phục Thiên Ma trí Tôn ký ức cùng thực lực, trải qua một vạn năm lắng đọng lại, đối Đường Nghiệm Nghiệm tưởng niệm yêu thích gần như ma trướng, kia phân khủng bố chiếm hữu dục cũng càng thêm mãnh liệt, đồng thời cũng có được Thiên Ma trí Tôn bản chất vô tình hung tàn. Nếu như trước mắt không phải Đường Niệm Nghiệm nói, Người nhất định đã chết đến không thể càng chết. Chỉ có đường Niệm Nghiệm, cũng chỉ có đường Niệm Nghiệm mới có thể đủ khống chế hắn, vô luận đối hắn làm chút cái gì, cho dù là hắn nhất không muốn làm sự tình, hắn cũng luyến tiếp thương tổn nàng một phân một hào. Cuối cùng, Tư Lăng Cô Hồng vẫn là ở đường Niệm Nghiệm trong ánh mắt bại hạ trở tới. Nàng ở sinh khí, đối hắn cáo kỉnh. Nguyên lai like, Niệm Nghiệm sẽ tùy hắn ôm, vô luận hắn làm cái gì, Niệm Nghiệm đều sẽ theo hắn. Tư Lăng Cô Hồng tuy rằng buông ra tay, chính là vẫn là dính sát vào đường Niệm Nghiệm. đôi mắt nhất thời nửa khắc đều không muốn rời đi nàng nhẹ rũ lông mi đầu hạ nhợt nhạt cắt hình làm hắn thoạt nhìn có chút yếu ớt ngược lại bày biện ra càng thêm lệnh người điên cuồng bị lực đương một cái đứng ở đỉnh cử thế vô song nam tử thu liễm một thân dữ tợn giống cái phạm sai lầm đại nam hải giống nhau có chút ủy khuất lại yếu ớt thời điểm không hề là cái loại này chỉ có thể nhìn lên không dung xâm phạm mới là nhất mê hoặc nhân tâm lệnh vô số người biết rõ là thiều thân lao đầu vào lửa cũng phấn đấu quên mình xông lên đi nghiệm nghiệm. không tức giận tốt không tư lăng cô hồng nói không tốt đương nghiệm Niệm nửa điểm không trần chờ trả lời tư lăng cô hồng sóng mắt nhẹ dạng hắn không hiểu nên như thế nào an ủi người cũng không hiểu lệnh người như thế nào ngôi giận hắn sẽ làm chính là đối nàng hảo chỉ là nhìn đến trước mắt nàng đương nhiên bộ dáng bộ mặt biểu tình cùng chính mình cáu kỉnh bộ dáng càng thêm làm hắn muốn hảo hảo yêu thương hảo hảo thân cận Niệm, ta suy nghĩ ngươi một và năm ngươi khá vậy vẫn luôn nghĩ đến ta nghĩ đi Nếu không như thế nào sẽ đem trướng ngục nhớ rõ như vậy rõ ràng." Tư Lăng Cô hồng cười khẽ, đối Đường Niệm Niệm nhẹ giọng nói, Niệm Niệm muốn như thế nào mới có thể nguôi giận. Đường Niệm Niệm trả lời đến bình tĩnh lại nghiêm túc, chờ ngươi đem trướng ngục trả hết. Nàng nghe xong hắn nói, không có tự trách khổ sở, hơn nữa thực nghiêm túc đem sai lầm đều thêm vào ở hắn trên người, đem trướng ngục nhớ rõ rành mạch, cũng đã sớm kế hoạch hảo nên như thế nào làm hắn trả nợ, nên như thế nào làm chính mình nguôi giận. Đường Niệm Niệm chọn hạ mặt mày, nhìn hắn đặng nói. ta nói rồi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta rất hẹp hỏi. Tư lăng cô hồng tươi cười sủng nịch mà bao dung, còn có một kia bất đắc dĩ. Một trăm năm chứng ngủ, chẳng phải là muốn còn một trăm năm, cũng là nói hắn một trăm năm không thể chủ động thân cận nghiệm nghiệm. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, chung quanh giống như bị hạ định thân chú mọi người, lúc này cũng rốt cuộc khôi phục bình thường. Chỉ là bọn hắn vẫn là không nói gì, liền hô hấp đều không tự chủ được tạm dừng, liền sợ sảo tới rồi nói chuyện hai người ảnh hưởng tới rồi hai người nói chuyện với nhau. Đường Niệm Niệm đối với Tư Lăng cô hồng nâng nâng chân trần, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, nói: cho ta xuyên giải. Trắng nón mượt mà chân trần, phấn hồng như trâu móng tay, nửa che nửa lộ ở màu trắng làn váy hạ có vẻ phá lệ đang yêu, lệnh người có loại muốn vùng ở lòng bàn tay trung xoa bóp thưởng thức một phen xúc động. Đường Niệm Niệm này một câu nói xong, chung quanh liền truyền ra một trận hút không khí thanh, không ít người đều chừng lớn trong mắt, không thể tưởng tượng nhìn trầm trầm Đường Niệm, niệm. này nữ tử điên rồi sao? nàng dám phân phó này nam tử cho nàng xuyên giải, làm này đó hèn mọn sự tình. ở đây người thấp nhất cũng là người tiên tu vi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đường niệm niệm. bất quá người tiên lúc đầu chính là nàng trước mặt tư lăng cô hồng lại không giống nhau. ở đây không ai nhìn ra hắn tu vi, chỉ bằng hắn như vậy dễ dàng liền đem địa tiên liễu như mi giết chết, liền có thể làm mọi người biết hắn sâu không lường được. ở cương giả vi tôn lấy tu vi tới nói chuyện tiên giới, một người tiên lúc đầu tiểu nữ tử. Dám phân phó so nàng cao hơn vài cái cảnh giới nam tử cho nàng xuyên dày, này thật sự là quá lớn gan làm vậy không biết sống chết. Chớ nói nhân gia tu vi so nàng cao nhiều như vậy, chỉ bằng đối phương thân là nam tử, một thân thanh hoa tự phụ liền không nên làm loại này hầu hạ người sự tình. Không ít người đều cảm thấy đường niệm nghiệm lời này nhất định sẽ chọc tư lăng cô hồng lửa giận, chẳng sợ đối phương lại như thế nào yêu thích nàng, chẳng sợ nàng lại như thế nào khuynh thành tuyệt sắc, cũng không thể như vậy giống đạp đối phương tôn nghiêm. Chỉ là đối tư lăng cô hồng tới nói, đây là dấm đạp hắn tôn nghiêm sao. Tự nhiên không phải. Bọn họ chi gian ở chung, người khác vô pháp lý giải cũng vô pháp minh bạch, loại chuyện này vẫn luôn như thế, hơn nữa vẫn là tư lăng cô hồng cố ý sủng nịch bồi dưỡng ra tới. Hiện giờ chính ở vào bị đường nghiệm nghiệm cáu kỉnh, trả nợ trong lúc không thể chủ động đường nghiệm nghiệm hắn, nhưng ước gì có thể được đến đường nghiệm nghiệm phân phó. Đặc biệt là nhìn đến đường nghiệm nghiệm chân trần áo đơn, tùy ý người chung quanh nhìn cái biến mọi người chỉ thấy trước mắt nam tử biểu tình chẳng những không có chút nào biến hóa ngược lại càng thêm ôn nu khoe miệng hàm chứa sủng nịch cười khẽ sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình cong hạ tôn quý lưng bọn họ còn không có tới kịp khiếp sợ hai mắt liền truyền đến một trận đau đớn sau đó trước mắt liền hóa thành một mảnh đen nhánh những người này bên trong duy độc không có mắt mù cũng chỉ có lữ bức tưởng cố cựu sinh ngụy bích tuệ cùng la đàn bốn người bốn người biểu tình còn ngốc lăng lăng từ tư lăng cô hồng xuất hiện đến bây giờ Bọn họ vẫn luôn ở vào loại này hoảng hốt trạng thái. Ta khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất cái gì đều không cần xem, bằng không láo cha cũng sẽ không lại buông tha các ngươi. Thư lăng ngây thơ hảo ý khuyên bảo. Lữ bước tường hòa cố cửu sinh bốn người còn chưa tới đế sao lại thế này, liền nghe được chung quanh có người tiếng kinh hô truyền đến, ta đôi mắt, ta đôi mắt làm sao vậy? Bọn họ chiều người chung quanh nhìn lại, tức khắc hiện những người đó đôi mắt đều bày biện ra một loại tử khí, mù. Lữ bước tường hòa cố cửu sinh bốn người trong lòng phát lệnh. Cũng mặc kệ tư lăng ngây thơ nói rốt cuộc là có ý tứ gì, liền theo hắn nhắc nhở cúi đầu, tự giác tạm phong bế chính mình thị giác, cái gì đều không xem, chỉ nghe được nam tử réo rắt mềm nhẹ tiếng nói. Như vậy nhưng tính còn một lần xuyên giải Tư lăng cô hồng phủng kia tinh tế nhỏ xinh chất ngọc, trong tay đã xuất hiện thích hợp nàng giày vớ. Hắn trong túi càng khôn, thuộc về nàng đồ vật chưa từng có thiếu quá. Nô! đường nghiệm nghiệm gật đầu. Nàng nhìn phía trước ngồi xổm thân mình tư lăng cô hồng. Liếc mắt một cái nhìn đến hắn hát thượng dính trệ không hóa băng tinh, không ngừng là mặt thượng, còn có hắn xiêm ý, ý ở đầu vai, và áo mơ hồ đều có thể thấy được một ít. đương nghiệm nghiệm ý niệm vừa động, đem kia băng tinh thu vào trong tay. Trong nháy mắt liền cảm giác được đến xương băng hàn, tay nàng chỉ đều bị đóng băng. Như vậy băng hàn cũng không có liên tục nửa giây liền ngừng, tay nàng bị tư lăng cô hồng tay cầm, kia băng tinh cũng hóa thành vì dòng nước. đương nghiệm nghiệm nhìn hắn năm chính mình bị băng đến đỏ tím đổ máu ngón tay kia đấy mắt thương tiếc lệnh nhân tâm động, sau đó ngón tay đã bị hàm nhập ấm áp địa phương. Vốn dĩ dừa theo trả nợ trong lúc quy tắc, tư lăng cô hồng như vậy chủ động hành vi là Phạm Quy, chính là này Phạm Quy hiển nhiên cũng bị đường nghiệm nghiệm ngầm đồng ý. Đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng trước mắt, nàng cũng không phải mềm yếu người, điểm này tổn thương do giá rét chỉ cần dược lực vừa chuyển là có thể đủ khôi phục, nàng cũng không cảm thấy nhiều đau, điểm này đau đớn đối với nàng tới nói thật không coi là cái gì. Chính là... Đương một người so với chính mình càng yêu thương chính mình thời điểm, ngược lại dễ dàng làm người trở nên yêu ớt, duy độc ở cái này người trước mặt trở nên yêu ớt. Ngón tay bị mềm nhắn đầu lưới nhẹ nhàng liếm láp, sau đó bị bung ra, tư lăng cô hồng cùng nàng đối diện, nhẹ giọng khát vọng nói, niệm nghiệm, làm ta ôm một cái. Đương niệm niệm từ trước đến nay không phải làm chính mình có hại chủ nhân, nàng thích hắn độ ấm cùng khí tức, sớm đã thói quen hắn vây quanh. Lúc này giày đã mặc xong rồi, làm hắn ôm cũng hảo, miễn chính mình đi đường. như thế nghĩ nàng liền gật gật đầu cơ hội là nàng hàm dưới có động tác nháy mắt nàng người đã bị tư lăng cô hồng ôm vào trong lòng ngực đối phương vùi đầu vào nàng hó vai thần xác mỉm cười tràn đầy đều là thỏa mãn đương nghiệm nghiệm nghiêng đầu nhìn hắn một cái cầm ngọc giả nghiêm túc ở bên trong chướng mục trung xóa một bút lần này tập bảo sẽ người chủ trì cao bùn xin phúc đi đến bên ngoài thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến không khí quỷ dị vốn dị mãn mỉm cười dung sắc mặt cũng đổi đổi không rõ nguyên do nhìn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng liếc mắt một cái sau đó đi đến lữ bức tường trước mặt thật cẩn thận nói cái này mưa xuân thiếu chủ hôm nay ngươi mua tới đồ vật đều đã chuẩn bị tốt không biết hay không hiện tại cho ngươi đưa lại đây mang đi hắn xuất hiện cùng ngôn ngữ làm lữ bức tường đám người khôi phục tầm mắt lữ bức tường không có trả lời cao bủn xin phúc nói trước nhìn về phía đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người nhất thời cũng không biết nên như thế nào mở miệng này đó tư lăng phu nhân rốt cuộc là người nào nàng phu quân lại là người nào dị vãng trước nay đều không có gặp qua cũng chưa từng nghe nói vị nào đại nhân vật đặc thù cùng hắn tương xứng chính là hắn hơi thở như thế thâm thúy so phụ thân còn muốn làm nhân tâm giật mình có thể thấy được hắn tu vi tuyệt đối là đại la kim tiên phía trên không nên là cái gì danh khí đều không có nhân tài đối huống chi vị này tư lăng phu nhân có thể khiến cho thiên ma cung cùng thánh linh đường bực này tuyệt đỉnh khủng bố thế lực chú ý nàng phu quân lại sao có thể là người thường lữ bước tưởng tượng ở suy nghĩ tư lăng ngây thơ đã ở một bên nói lão cha ngươi không ở thời điểm mậu thân liền mua thích đồ vật tiên linh thạch đều không có còn hảo có vị này người tốt cao lương mậu thân mua đồ vật đều là vị này người tốt cao lương phó tiên linh thạch nga lữ bước tường nghe vậy không chút suy nghĩ liền mỉm cười khiêm tốn cười nói tiểu công tử khách khí bằng hưu chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là lời nói vừa mới nói xong hắn liền cảm giác được một cổ hàn ý nhập thể liền hô hấp không khí đều tựa hồ bị nhiễm hàn khí thư lăng ngây thơ mừng rỡ ha hả cười không ngừng bằng lao cha chiếm hữu dụng nam nhân khác ra tiền mua đồ vật cấp mẫu thân loại chuyện này nhưng không đáng làm người vui vẻ đâu nghiệm nghiệm muốn cái gì ta cấp nghiệm nghiệm thư lăng cô hồng ở đường nghiệm nghiệm bên thai nói nhỏ ân đường nghiệm nghiệm đạm nhiên gật đầu cao bủn xin phúc ngó trái ngó phải không có hiểu được này rốt cuộc là chuyện như thế nào không khỏi lại đối lữ bức từng hỏi mưa xuân thiếu chủ ngươi xem này thứ này mua đều đã mua Lữ Bước tưởng còn không có biện pháp hậu ra mặt từ bỏ làm đối phương đem tiên linh thạch còn trở về, bằng không hắn thanh danh thật sự liền không có. Chỉ là này mua đồ vật đều đều không phải là hắn sở yêu cầu, hoàn toàn là vì được đến Đường Nghiệm Nghiệm cảm kích mới mua, nếu Đường Nghiệm Nghiệm không cần nói. Hắn nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm, còn không biết chết sống muốn ra tiếng. Tư Lăng Cô Hồng đã đối Đường Nghiệm Nghiệm nói, người khác không cần, ta có càng tốt, toàn bộ đều cấp Nghiệm Nghiệm. Thiên Ma cung muốn cái gì không có, liền nói hắn và táo còn dính băng tinh. giá trị liền so lần này tập bảo sẽ thượng toàn bộ bảo vật thêm lên còn cao hắn đối đường nghiệm nghiệm hứa hẹn chưa từng có biến quá chỉ cần hắn có đều tùy đường nghiệm nghiệm lấy nếu là hắn không có đường nghiệm nghiệm suy nghĩ hắn đoạt cũng muốn cấp đường nghiệm nghiệm đoạt tới ta muốn đường nghiệm nghiệm lại cứ cùng tư lăng cô hồng sướng tương phản vô luận tư lăng cô hồng hay không có càng tốt vừa mới mua tới tiên thảo thật là nàng muốn đồ vật nếu không nàng cũng sẽ không mở miệng muốn mua càng mở miệng nói thích lời này vừa nói ra Lữ bước tường thần sắc buông lỏng, lộ ra tươi cười, lại lần nữa mở miệng muốn ra tiếng, lại ở nhìn đến Tư Lăng cô hồng trong tay xuất hiện chi vật thời điểm biểu tình trở nên trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ khó coi. Chẳng những là hắn, Cao Bùn xin phúc biểu tình cùng hắn không có sai biệt, Cố cửu Sinh cùng Ngụy Bích Tuệ La đàn ba người đã sớm ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Tư Lăng cô hồng trong tay là một đám điệp đặt ở cùng nhau hộp ngọc, kia hộp ngọc bên trong phong đúng là đường niệm niệm mua tới đồ vật. Này đó đúng là bị cao bùn xỉn phúc ngay từ đầu chuẩn bị tốt, làm bọn thị nữ bưng đứng ở bên trong, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng liền trình lên tới cấp lữ bức tường, hắn tự nhiên nhận được rõ ràng. Chỉ là chưa từng cứ như vậy tới rồi tư lăng cô hồng trong tay, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận đối tư lăng cô hồng nói, này, vị đại nhân này, này đó. Hắn lời nói còn chưa nói xong, tư lăng cô hồng réo rắt tiếng nói không hề phập phồng, ta đoạt đó là ta. Làm lơ cao bùn xỉn phúc khó coi nghẹn khuất sắc mặt. giao cho đường nghiệm nghiệm trước mặt ngữ địa ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp đến cùng phía trước hiện ra tiên minh đối lập nghiệm nghiệm lớn ta liền đoạt tới cấp nghiệm nghiệm hắn đoạt tới liền xem như đồ vật của hắn như vậy thứ này cũng liền tính là hắn đưa cho đường nghiệm nghiệm cùng lữ bức tường không có chút nào căn hệ cao bủn xin phúc nơi nào nghĩ vậy dạng tu vi cao thâm khó đoán người thế nhưng sẽ làm ra cường đoạt người đồ vật hoạt động chính là đối phương chính là đoạt còn đoạt đến không hề kiến kỵ chẳng sợ hắn lại giận cũng không có thể ra sức a ha hả Cao Bùn xin phúc cởi gượng, đối lữ bước tường nói, mưa xuân thiếu chủ, này đó bảo vật đã sớm ngươi chụp được chính là ngươi đồ vật, lúc này đổ vật đã đưa đến, ta liền trước cáo tử. Dù sao muốn hắn còn tiên linh thạch, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn lời nói vừa mới nói xong, người liền biến mất không thấy. Lữ bức tường trơ mắt nhìn này hết thảy, sắc mặt cương, không rõ chính mình như thế nào sẽ xui xẻo đến tận đây. Tình huống này xem ra, chính mình hoa như vậy nhiều tiên linh thạch, chẳng những không có được đến cái kia nữ tử cảm kích. Ngược lại còn lệnh đối phương phu quân cấp nhớ thương thượng, thật sự là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cách đó không xa tư lăng ngây thơ đầy mặt sự không liên quan mình thuần nhiên bộ dáng, hắn mới sẽ không nói cho đối phương, hắn ngay từ đầu cảm giác được đối phương tính kê tâm tư, cũng liền hơi chút, thật sự chỉ là hơi chút ý động như vậy một tia ai kêu đối phương tính toán tinh kê thân thân mâu thân, làm hắn sinh ra không thích tâm tư đâu. Lúc này, phong hành sân thượng bị một chúng bạch thi tiên nhân vây quanh, chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện ở các nội. đứng ở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trước mặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường nghiệm nghiệm sau đó ha ha bật cười tìm được rồi thánh linh đường người mọi người thấy rõ ràng người này quần áo tiêu chí tức khác nhận ra hắn đại biểu sau lưng thế lực chương 279 trăm bảy yêu nghiệt một nhà đoàn tụ vị này thình lình xảy ra ăn mặc thánh linh đường ăn mặc nam tử nhìn đường nghiệm nghiệm nói ra kia một câu sau liền động thủ chiều nàng trộm tới quá mức hưng phấn làm hắn nhất thời thế nhưng không có chú ý đến bao đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng Kết quả mắt thấy hắn bàn tay một chút hóa thành cho tàn, hắn bản nhân tắc chừng lớn hai trong mắt. Nếu ngươi lại chậm một bước nói đường niệm niệm thanh đạm triều tư lăng cô hồng nói. Nàng cùng Tư Lăng Ngây Thơ hai người phi thăng đến thiên giới, trừ bỏ Tư Lăng Ngây Thơ đem đôi mắt ngụy trang một chút ở ngoài, ở không có làm bất luận cái gì một chút che lấp. Đây là bọn họ đối Tư Lăng Cô Hồng tín nhiệm, bọn họ tin tưởng Tư Lăng Cô Hồng thế nhưng tới đây vào năm, liền nhất định có thể làm được hắn hứa hẹn, cho bọn họ một mảnh bình yên thiên địa. mặc cho bọn hắn hành tẩu không bị ngăn trở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng ngây thơ đã sớm nghĩ tới thiên giới trung thánh tử sẽ đối bọn họ bất lợi như cũng không sợ gì cả như vậy không chút nào che lấp hành tẩu thậm chí tới tham dự này phong chín thành vạn chúng chú mục tập bảo luận đạo sẽ chỉ là tư lăng cô hồng so trong dự đoán muốn chậm một ít đã đến nếu lần này tư lăng cô hồng lại chậm một chút làm đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng ngây thơ hai người trước bị này đàn thánh linh đường người tìm được nói như vậy hậu quả nhất định sẽ phi thường nguy hiểm tư lăng cô hồng vây quanh đường niệm niệm vòng eo cánh tay căng thẳng hàm dưới chống nàng hóng vai ướt nóng hô hấp dễ dàng chạm vào nàng vành hai chỉ nghe được hắn thấp giọng nhẹ nhàng chậm chậm nói ta sai ân ta đều nhớ kỹ Đường niệm niệm bình tĩnh gật đầu hai người ngôn hành cử chỉ đều cho người ta một loại tùy ý đạm nhiên cảm giác đặc biệt là xứng với vị kia thánh đường nam tử đã không thấy đôi tay tức khắc làm chung quanh một trận yên tĩnh ngươi là người phương nào vương sóc phẫn hận lại cẩn thận nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng lạnh giọng hỏi Lúc này hắn mới cuối cùng từ lập công vui sướng chung khôi phục lại, thấy rõ ràng trước mắt nam tử. Trước mắt người vô luận là khuynh thế dung mạo, vẫn là một thân đặc thù phong hoa, trở lại nguyên trạng thần bí, đều tỏ rõ hắn bất phàm. Vương sóc đôi tay đã phế đi, hắn thử dùng nắn cốt trọng sinh thuật làm chính mình cánh tay tái sinh trưởng lên, lại hiện hoàn toàn là tốn công vô ích, sẽ chỉ làm hai bên cánh tay chỗ hổng càng thêm đau đớn khó nhịp, giống như bị liệt hỏa nóng rực giống nhau, làm hắn biểu tình vặn vẹo lại khó coi. Từ lăng cô hồng không để ý đến vương sóc, liền một sợi dư quang đều không có bố thí cho hắn, thân mật dùng chính mình hàm dưới cọ sát đường nghiệm nghiệm, nhẹ nhàng chậm chạm hỏi, nghiệm nghiệm tưởng như thế nào xử phạt bọn họ. Thánh linh đường vì thánh tử thế lực. Thánh tử được xưng là năm đó thiên thánh duy nhất truyền nhân, thực lực đã đạt tới thiên tôn. Không ngừng là như thế, thánh tử nguyên bản thân phận vì thiên giới huyền gia dòng chính, có huyền gia đứng ở hắn sau lưng, huyền trong nhà liền có hai vị thiên tôn, hơn nữa quảng giao bạn tốt. Bị thiên giới biết bạn tốt bên trong liền có hai vị thiên tôn. Một vạn năm qua, thiên ma cung cùng thánh linh đường hai người mặt ngoài thoạt nhìn ngươi không đáng ta, ta không phiền ngươi, không ít tiên nhân suy đoán thiên ma trí tôn như cũ vẫn là cùng truyền thuyết giống nhau mặc kệ thế sự. Hiện tại thiên ma cung triển hoàn toàn là năm hoàng cổ lâu ở khống chế, lấy năm vị hoàng cổ thiên tôn thực lực, cũng vô pháp cùng toàn bộ thánh linh đường cùng huyền gia đối nghịch, bởi vậy mới có thể hình thành loại này cục diện. Liên thánh tử bản thân cũng có hơn phân nửa ý nghĩ như vậy. thậm chí cảm thấy tư lăng cô hồng có cái gì thai hoàng ẩm thực lực căn bản là so ra kém dị vãng truyền thuyết nếu không nói tư lăng cô hồng vì cái gì không đối hắn ra tay đâu nay cũng tạo thành thánh tử như cũ sinh động nhảy nhót còn làm ra chính diện cùng thiên ma cung đoạt người hoạt động tư lăng cô hồng làm lơ còn có kiêu ngạo lời nói làm vốn là phẫn hận vương sóc tức khắc lửa giận ngập trời lạnh giọng quát lớn nói vị đại nhân này người đây là muốn cùng thánh linh đường đối nghịch sao tuy rằng là tôn xương tư lăng cô hồng một tiếng đại nhân chính là trong giọng nói mặt nhưng nghe không hiểu một chút tôn kính. Vương sóc âm thầm đã đem tin tức truyền tới trăm dặm ương hòa nơi đó. Thánh linh đường rất lợi hại. Đường nghiệm niệm hỏi. Nàng dọc theo đường đi ở cố cửu sinh còn có người khác nơi đó đã sớm đã nghe nói thánh linh đường, trong đó còn có thánh linh đường chủ nhân thánh tử. Thiên thánh duy nhất truyền thừa đệ tử, một vị thiên tôn cường giả. Vương sóc vừa nghe đến nàng lời nói, thần sắc lộ ra một mặt trào phúng, dường như ở cười nhạo nàng vô chi. Ngươi mới phi thăng không lâu. không biết cũng là khó trách hắn ngôn ngữ tựa hồ lý giải trên thực tế lộ ra khắc nghiệt mắt lạnh nói ở thiên giới trên giới thánh linh đường người nào không biết người nào không hiểu thánh tử thân là đời sau thiên thánh quả thật thiên giới tương lai lanh tụ vương sóc khẩu khí to lớn lệnh chung quanh người đứng xem cũng không khỏi có chút bất mãn một người nhịn không được kêu lên thánh linh đường đích xác lợi hại chỉ là còn chưa tới thiên hạ vô địch nông nỗi không nói thiên ma cung liền nói cửu châu biển cả cùng liền chín ra đế các cái nào không phải vang dội tồn tại cho dù là Thánh Linh Đường cũng vô pháp đối bọn họ như thế nào. Nay người nói chuyện vừa mới nói xong, liền thấy một đạo lanh quang hiện lên, thân thể hắn đã bị chặn ngang chặt đức. Trường hợp theo này mùi máu tươi nói trở nên đông lạnh lên. Vương Sóc vừa ra tay, lửa giận cũng tiết không ít, đối đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hường nói, hai vị, Thánh Linh Đường cũng không ác ý, chỉ là muốn hắn đang muốn nói là muốn thỉnh hai vị đi làm khách, như thế khách khí cách nói, trong đầu lại truyền đến trăm dặm ương hòa mệnh lệnh, một khi hiện mục tiêu Bất kể tổn thất cũng muốn đem này chảo lấy, không thể chảo lấy liền liền giết. Nếu như giết không chết, thương cũng muốn bị thương nàng. Vương Sóc cẩn thận phân tích trước mắt tình huống, chỉ bằng chính mình vừa mới ra tay liền đổi lấy đôi tay tận phế kết cục, có thể thấy được muốn đem đối phương chảo lấy căn bản là không có khả năng. Bất quá chảo lấy không thể, sát lại có thể. Vương Sóc hai mắt lộ ra lãnh rệ sát khí. Đường nghiệm nghiệm nhìn hắn hai mắt, đem kia rõ ràng sát khí xem đến rõ ràng, chỉ là đối mặt như vậy sát khí. thần sắc của nàng chút nào bất biến. Tư lăng cô hồng liền ở nàng phía sau, nàng tin tưởng đối phương sẽ không làm nàng bị thương. Ta đói bụng. Giờ này khắc này, đông lạnh trung tràn ngập sát khí không khí, lại nghe đến đường nghiệm nghiệm một tiếng điềm đạm nói nhỏ. Nàng ánh mắt tử vương sóc trên người rời đi, nghiêng mắt nhìn về phía gần trong gang tức tư lăng cô hồng, một trăm năm đều không có ăn cơm xong đồ ăn, rất đói bụng. Tiên nhân thành tựu tiên thể, cùng thiên địa đồng thọ, vốn là không cần cốc hoa bụng. Chỉ là đường nghiệm nghiệm một phen lời nói nói ra, ngoài ý muốn làm người không cảm giác được bất luận cái gì không khỏe cảm, ngược lại có thể cảm nhận được nàng luôn ngữ chân thật. Nàng đói bụng, là thật sự cùng nàng ngôn ngữ nói như vậy, rất đói bụng. Loại này đói khát cảm tới đến tinh thần thượng khát vọng, vừa thấy đến tư lăng cô hồng lúc sau, sở hữu thói quen cùng khát vọng đều tùy theo mà đến. Ân, ta cấp nghiệm niệm làm. Tư lăng cô hồng cười khẽ đáp lại nàng. Loại này quen thuộc thói quen thói quen. giống như trước nay đều không có biến hóa quá bọn họ chi gian cũng giống như trước nay đều không có tách ra quá đường nghiệm nghiệm nói ở phía đông cố gia phủ đệ đào hoa trong vườn thư lăng cô hồng ôm nàng hướng kia trôi đi nay phụ cận cũng không phải không có thiên ma cung sản nghiệp chỉ là đường nghiệm nghiệm đã ra tiếng hắn tự nhiên liền làm theo hiện tại hắn chính là mang tội chi thân cần thiết nghe theo nàng hết thể phân phó lấy này tới mau tiêu trừ kia bổn trứng ngục trên thực tế cho dù là thường lui tới ngày thường Hắn cũng như thế sủng nịch đường nhậm nhẹm, dựa theo nàng luôn ngữ tới làm. Chỉ là không cần giống hiện giờ như vậy, muốn nhất thân cận không thể làm, còn khả năng sẽ bị cự tuyệt thôi. Tư lăng cô hồng đi tự tại, dưng ở người khác cùng vương sóc trong mắt chính là hoàn toàn không đem thánh linh đường để vào mắt. Cố Cựu sinh cùng Ngụy bích tuệ bọn người không khỏi lo lắng, rồi lại không dám ra tiếng, bọn họ thân phận cùng thế lực, chẳng sợ ra mặt cũng căn bản khởi không tới bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại còn sẽ làm chính mình chết không có chỗ trôn. thậm chí trở thành trói buộc. Lữ bước tường ánh mắt lập lòe, trong lòng không ngừng tính kế. Hôm nay hắn đích xác xui xẻo tới rồi ra, tiêu phí như vậy nhiều tiên linh thạch đều không có chiếm được bất luận cái gì hảo. Nay cũng không phải là hắn lữ bước tường sẽ làm sự tình, vô luận như thế nào hắn đều phải đem chỗ tốt kiếm trở về. Lấy trước mắt tình huống tới xem, nay đối tư lăng vợ chồng đối thánh linh đường tới nói, đều không phải là hữu hảo. Như vậy đối với thiên ma cung cùng kiểu châu biển cả tới nói, Bọn họ lại rốt cuộc là hữu hảo vẫn là đều là địch nhân đâu. Vô luận như thế nào, bọn họ tóm lại có giá trị. Lữ bước tưởng suy nghĩ một hồi, không hề do dự lợi dụng linh phủ, liên hệ thượng một vị thiên ma cung chi thứ người. Muốn chạy? Ừ. Vương Sóc lúc này một tiếng lệ A, cả người tuân ra thuộc về thiên tiên bảng đại khí thế. Đối mặt hắn khí thế áp bách không ít người đều trắng sắc mặt, một bộ khó chịu bộ dáng. Chính là, đối mặt như vậy khí thế. tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm hành tẩu bước chân tư thái như cũ không có chút nào biến hóa đó là liền ánh mắt nâng cũng không nâng nơi đi qua hơi thở tiêu hết vương sóc bản thân thật giống như vừa mới nghẹn đủ khí khí cầu nháy mắt bị chọc phá có thể lấy tới luyện luyện tập Đường nghiệm nghiệm liếc vương sóc liếc mắt một cái hảo tư lăng cô hồng trả lời nàng lời nói nhiều nhất có lẽ chính là cái này tự tràn ngập bao dung sủng nịch cùng phong túng một khối băng tinh trống rông xuất hiện đụng chạm vương sóc trên người Ngáy mắt đem hắn đóng băng trở thành một cái băng nhân, sau đó ném cho một bên đi theo tư lăng ngây thơ. Tư lăng ngây thơ phản ứng nhanh nhẹn đem băng nhân cấp tiếp được, bẹp bẹp màu son môi, bất mãn lẩm bẩm nói, gần nhất khiến cho nhi tử làm việc, lao cha ngươi thật đúng là một chút đều không đáng yêu. Vẫn là như vậy bá đạo, đừng cho là ta không biết ngươi đây là ở ghen ghét ta bồi mẫu thân 100 năm. Hử, liền nhi tử giấm đều ăn, toàn trên ngươi. Tiểu thanh âm nỉ non, chỉ là người khác đều không phải người thường. mỗi người không muốn nghe đều nghe được rõ ràng vốn là bị trước mắt một màn làm cho trận mắt há hốc mồm bọn họ nhất thời càng thêm không lời gì để nói tư lăng ngây thơ đem trong tay băng nhân vứt trên mặt đất trong tay trống rông xuất hiện một cây dây thừng liền thấy hắn cầm một đầu trói chặt đóng băng vương sóc cổ một đầu chính mình tiểu thị tay nắm một mặt bình tĩnh kéo băng nhân đi theo đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đi một nhà ba người tử vừa mới đi rồi gắt mái bên ngoài buồn vây quanh phong hoành sân thượng thánh linh đường người hoàn toàn không có biết rõ ràng tình huống vừa thấy đến vương sóc khắc băng hình người biểu tình nháy mắt đại biến nhìn đường niệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người biểu tình như lâm đại địch uy uy các vị đại thúc đại thẩm không cần nỡ ngẩn chịu chết xong xuôi khắc băng sớm một chút về nhà ăn cơm đi Hai tử thành khẩn non nớt lời nói vang lên đem nghiêm túc không khí nháy mắt hòa tan thánh linh đường đám người không khỏi đều chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại liền thấy cái kia kéo bọn họ dẫn đầu vương sóc hai tử mở to một đôi ngập nước xinh đẹp đôi mắt vẻ mặt thành khẩn hồn nhiên nhìn bọn họ ai Một tiếng than nhẹ, tư lăng ngây thơ bất đắc dĩ chớp chớp mắt đôi mắt, ta thật sự không nghĩ kéo các ngươi đi một đường A. Chương 280 làm cho bọn họ lòa buôn. Tư lăng ngây thơ tin tưởng, nếu này đó thánh linh đường người hơi chút có tiến lên đây ngăn cản bọn họ con đường hành vi, ngay sau đó liền lập tức liền sẽ cùng vương sóc một cái kết cục, ngay sau đó tự nhiên liền biến thành hắn dây thường thượng lại một đạo đồ vật hắn nhưng không nghĩ kéo nhóm người này người khắc băng hành tẩu. Chỉ là... Hán khuyên bảo thực rõ ràng cũng không có bị này đó thánh linh đường người nghe đi vào. Vây quanh phong hoành sân thượng thánh linh đường đám người ngay từ đầu lăng lúc sau, nhìn đường nghiệm nghiệm toàn ra ba người ánh mắt tức khắc trở nên đặc biệt cẩn thận cùng lạnh leo. Ở phía trước bọn họ phải tới rồi vương sóc mệnh lệnh, chuẩn bị vọt vào đi đưa bọn họ những người này đánh chết, chỉ là không nghĩ tới bọn họ còn không có đi vào, liền nhìn đến này toàn ra tam khẩu người đi ra, còn mang theo vương sóc khắc băng. Trăm người tới thánh linh đường nhân mã, nguyên bản dẫn đầu người là vương sóc. Hiện tại vương sóc tự thân khó bảo toàn, này đội nhân mã trung phó lãnh đạo liền đứng ở mọi người trung ương, lạnh lùng hạ lệnh, động thủ. Ra lệnh một tiếng, phong chín thành phong hoành sân thượng trung nháy mắt sáng lên pháp thuật quang mang, quang mang khoe ra đến thứ người đôi mắt. Nguyên bản bởi vì tập bảo luận đạo hội tụ tập ở chỗ này cố cửu sinh đám người vừa thấy đến này quang mang, biểu tình lập tức biến hóa, mỗi người đều thi triển hộ thể pháp thuật che chở chính mình, liền sợ này đó cao nhân tranh đấu, thương cập bọn họ này đó vô tội. nhưng mà cùng người dự đoán kịch liệt động tĩnh không giống nhau lúc này đây trăm người đồng thời ra tay như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả pháp thuật quang mang ở đột nhiên lóng lánh trong nháy mắt lúc sau liền giống như đá chìm đáy biển lại kích không dậy nổi bất luận cái gì động tĩnh cố cựu sinh đám người mở to hai mắt nhìn nhìn lại những cái đó thánh linh đường người thế nhưng toàn bộ bị định trụ thân hình vẻ mặt kinh hãi xám trắng sắc mặt bộ dáng bọn họ ngón tay còn vẫn duy trì véo lộng pháp ấn chỉ pháp chỉ là hiển nhiên toàn bộ bị trên đường định trụ Này cái gì Tu Vi cố cựu sinh thấp rộng giật mình lẩm bẩm Vốn dĩ cho rằng cái này nam tử nên là đại la kim tiên Tu Vi Bất quá hắn nhất cử nhất động đều làm người cả kinh lại kinh Này Tu Vi cũng làm người càng đoán không chuẩn Chỉ cảm thấy càng sâu không lường được ngụy bích tuệ ngốc ngốc nói Chẳng lẽ là bất tử vĩnh tiên sao Nàng biểu tinh lộ ra không thể tưởng tượng nay không thể tưởng tượng đều không phải là là cảm thấy tư lăng cô hồng không nên có như vậy thực lực Chỉ là không thể tưởng tượng một vị bất tử vĩnh tiên sẽ cưới một người tiên thế tử, hơn nữa như thế sùng ái, thậm chí vì đối phương xuyên dạy. Nàng nhớ tới đường nghiệm nghiệm phía trước lời nói, đối phương cùng nàng ở chung, càng cảm thấy đến thế giới có chút hư hào không chân thật. Vị này tưởng kêu tư lăng cô hồng nam tử, nghi có bất tử vĩnh tiên tu vi, tư lăng phu nhân lại chỉ có người tiên lúc đầu tu vi, nói cách khác ở phía trước bọn họ thành thân đến lúc đó, tư lăng phu nhân hẳn là còn chỉ là một phạm nhân. Tư lăng cô hồng lại ít nhất cũng đã đại là kim tiên tu vi, đối phương thế nhưng cưới một phàm nhân nữ tử làm vợ, hơn nữa như vậy xung ái. Khó trách đâu. Ngụy bích tuệ lẩm bẩm lầu bầu nỉ non. Khó trách nói lên chính mình phu quân thời điểm, tư lăng phu nhân sẽ cái kia bộ dáng, thân là một cái tiên nhân nguyện ý cưới phàm nhân nữ tử làm vợ, hơn nữa nửa điểm đều không có bởi vì chính mình tu vi cùng thực lực phải đối phương lấy chính mình vì thiên, ngược lại như vậy như hình với bóng xung ái. có thể thấy được cái này nam tử có bao nhiêu yêu thích chính mình thê tử ở như vậy tuyệt thế nam tử lòng tràn đầy ôn nhu sùng nịch dưới cái nào nữ tử có thể không luân hãm không vì chi động tâm đâu khó trách tư lăng phu nhân nói lên bị đối phương như vậy độc chiếm một chút đều sẽ không cảm thấy không tự do này đó niệm niệm tưởng xử trí như thế nào làm lơ chung quanh người các loại thăm dò cùng khiếp sợ ánh mắt tư lăng cô hồng đối trong lòng ngực đường niệm niệm nhẹ giọng hỏi một sợi sóng mắt dư quang triều bên cạnh tư lăng ngây thơ quét tới Tư lăng ngây thơ bắt giữ tới rồi hắn kia có khác thầm ý một sợi dư quang, sau đó ngộ, bĩu môi. Không nghĩ làm mẫu thân lấy những người này tới luyện tập lãng phí thời gian, chính mình không do nói, cố tình muốn cho ta tới nói. Bất quá ai kêu hắn cũng không nghĩ kéo những người này đi, đồng dạng không nghĩ mẫu thân đem thời gian tiêu phí ở luyện chế những người này trên người đâu. Mẫu thân tư lăng ngây thơ ngửa đầu nhìn đường nghiệm nghiệm, ánh mắt thủy lượng chờ đợi. Đường nghiệm nghiệm nhẹ trước mắt mắt, biểu tình lộ ra hiểu ra, nói, ngoan bảo muốn. Thư lăng ngây thơ bị ngạch trụ. Vẻ mặt của hắn như là muốn những người này bộ dáng sao. Mẫu thân, những người này một chút dùng đều không có, kéo còn mệt. Thư lăng ngây thơ minh bạch nói, không bằng thả bọn họ đi. Cố Cửu sinh cùng ngụy bích tuệ, la đàn chờ cùng Tư lăng ngây thơ ở chung quá người đều rõ ràng hắn đơn thuần thiên chân tính tình. Lúc này nghe xong hắn lời này, tức khắc cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên quá mức thiên chân vô tả. Này đó thánh linh đường người rõ ràng chính là tới đối phó bọn họ. Hắn thế nhưng xuất khẩu chính là muốn thả bọn họ. Nói cái gì kéo mệt, chính là ai không biết, thân là người tiên, đối với kéo vài người tới nói thật ra là quá dễ như trở bàn tay. Vô luận là dùng sức khí đi kéo, vẫn là dùng pháp thuật đi thác. Đứa nhỏ này rõ ràng chính là muốn buông tha những người này, không nghĩ thương tổn bọn họ tánh mạng, lại không hảo nói thẳng ra tới, mới có thể lấy chính mình vấn đề đảm đương lý do, vì này đó thánh linh đường người tranh thủ mạng sống cơ hội. Ai? Cố Cựu sinh than nhẹ một tiếng. Nhìn tư lăng ngây thơ ánh mắt đã ôn hòa tán thưởng lại bất đắc dị phức tạp. Như vậy đơn thuần thiện lương tính tình ở cường giả vi tôn trong thế giới thật sự là quá khó được, chính là tương đối cũng quá nguy hiểm. Hắn hảo tâm buông tha này đó thánh linh đường người, đối phương còn chưa tất sẽ cảm kích hắn, được đến mệnh lệnh lúc sau, lần sau gặp nhau nói không chừng còn phải tới lấy tánh mạng của hắn, đến lúc đó đứa nhỏ này đến thương tâm thành bộ dáng gì a? Lữ bước tường thần xác hiện lên kinh ngạc. Phía trước hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này thiên chân vô tà bộ dáng không thấy bất luận cái gì sơ hở, chính là ngôn ngữ luôn là nào đó đặc thù sau lưng ý nghĩa giống nhau, làm hắn không khỏi hoài nghi đứa nhỏ này cũng không như mặt ngoài như vậy đơn thuần vô hại, chỉ là hiện tại hắn biểu hiện thực sự cũng làm hắn giật mình. Chẳng lẽ đối phương thật là cái hảo hài tử? Chỉ là nói chuyện cũng không như vậy dễ nghe, có chút kiêu ngạo biến hữu Chớ nói bọn họ những người này mê hoặc, liền bị định trụ thánh linh đường mọi người cũng cắt có tâm tư. Vô luận là hảo ý vẫn là trâm trọng, đều nghĩ thầm, đứa nhỏ này thật là quá thiện lương. Tư lăng ngây thơ thật sự thiện lương sao? Nơi này nhất hiểu biết người của hắn không gì hơn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng. Đường nghiệm nghiệm không có trách hắn buông tha muốn buông tha những người này, cũng không hỏi hắn vì cái gì muốn buông tha những người này, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói, ngoan bảo không thích, vậy thả? Vô luận là ở cố cửu sinh những người này nghe tới, vẫn là ở thánh linh đường những người đó nghe tới. đều cho rằng đường nghiệm nghiệm nói ngoan bảo không thích những lời này ý tứ là tư lăng ngây thơ không thích cha mẹ giết giết người đó là cảm thấy tư lăng ngây thơ như vậy thiên chân vô tà tính tình nhất định có đường nghiệm nghiệm quá mức sùng nghịch chính mình hài tử nguyên nhân ở ân ân tư lăng ngây thơ vẻ mặt vui mừng gật đầu vốn dĩ dựa theo bọn họ vây đổ mẫu thân lại có cha ở không có thương tổn đến mẫu thân chịu tội nhiều nhất chỉ là vừa chết thôi chính là tư lăng ngây thơ một câu lại làm cho bọn họ kết cục trở nên bi thảm rất nhiều Đường nghiệm niệm kia cái gọi là ngoan bảo không thích, chỉ là thực trực diện ý tứ, tư lăng ngây thơ không thích bọn họ những người này. Tư lăng ngây thơ một chút đều không cảm thấy tự trách, hắn bản thân đích xác không thích những người này. Ai kêu bọn họ thế nhưng tưởng đối mẫu thân động thủ, xem bọn họ bộ dáng rõ ràng chính là muốn giết mẫu thân, cứ như vậy làm cho bọn họ đã chết thật là tiện nghi bọn họ. Tư lăng ngây thơ kéo vương sóc khắc băng cười tủm tỉm ngoắc ngoắc ngón tay. Thánh linh đường mọi người trên người đeo. tỉ như túi cản khôn giống nhau chứa đựng không gian bảo vật đều bị hắn câu tới rồi trong tay người chung quanh đều bị hắn này tự nhiên bình tĩnh một tay cấp làm cho ngơ ngẩn tư lăng ngây thơ tắc hoàn toàn làm lơ vẻ mặt hiếu thuận ngoan ngoãn đem mấy thứ này đều đưa cho đường nghiệm Niệm trước mặt lại đối tư lăng cô hường nói cha hủy diệt bọn họ tu vi đi mềm mại trong trẻo hài đồng thanh âm giống như sáng sớm mưa móc thanh triệt thấm tâm nội dung lại làm người nghe được trợn mắt há hốc mồm lâu sinh ca ta có phải hay không nghe lầm cái gì ngụy bích tuệ ngơ ngác chiều bên người cố cửu sinh hỏi cố cửu sinh giống nhau ngơ ngẩn không có hoàn hồn máy móc tính trả lời nói ta đang muốn hỏi ngươi lữ bước tường ngẩn ra lúc sau ngược lại có loại như vậy mới là bình thường cảm giác khoe miệng hơi hơi vừa kéo tư lăng cô hồng không cần tư lăng ngây thơ nói liền động đều không có động những cái đó thánh linh đường người toàn bộ đều miệng phun hiến máu vốn là sám trắng biểu tình càng thêm khó coi tuyệt vọng bọn họ tu vi hủy hoại như vậy hoàn toàn tính áp đảo không chế Làm cố cựu sinh bọn người khiếp sợ không thôi. Tư lăng ngây thơ ngửa đầu vẻ mặt không biết làm sao bây giờ đối đường niệm niệm nói, nương thề, bọn họ trên người không ngừng vài thứ kia đáng giá nga, ta xem bọn họ trên người quần áo cùng vật phẩm trang sức cũng có không tồi đồ vật đâu, chính là mặc ở bọn họ trên người, nhưng làm sao bây giờ đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì a? Vậy xem mọi người lúc này nhìn tư lăng ngây thơ ánh mắt, thật giống như nhìn cái gì hồng hoang manh thu giống nhau, hơn nữa còn có không thể tưởng tượng. Tư lăng ngây thơ đối mặt này đó ánh mắt, đầy mặt mê hoặc cùng vô tội. Các ngươi loại này ánh mắt xem ta làm cái gì a? Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, mẫu thân nói, nói thật hài tử mới là hảo hài tử. Vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt tựa hồ liền biểu đạt như vậy một câu cùng ý tứ, tiêu người chung quanh xem đến một trận khí huyết quay cuồng, có loại muốn hung hăng nổ ra xúc động. Bái xuống dưới. Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh trả lời. tuân mệnh, mẫu thân. Tư lăng ngây thơ nghiêm túc gật đầu. thịt thịt tay nhỏ hướng lên trời dỗi ra bang một tiếng búng tay một cái nay một thanh âm vang lên lên nháy mắt tư lăng cô hồng đã dỗi tay ngăn trở đường nghiệm nghiệm hai mắt trước không đợi đường nghiệm nghiệm động tác liền ở nàng bên thai nói nhỏ bọn họ khó coi không cần xem cũng không chuẩn xem đường nghiệm nghiệm đạm nhiên gật đầu cô hồng mới là tốt nhất nàng vẫn luôn cho là như vậy người chung quanh lại một trận vô ngữ bọn họ khó coi chẳng lẽ ngươi liền đẹp không thành như vậy tưởng tượng Bọn họ ánh mắt đều tụ tập ở tư lăng cô hồng trên người, tức khắc liền hâm hực. Đối phương đích sắc đẹp vô cùng, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều thuộc về tuyệt thế vô song, chính mình vô pháp cùng này so sánh. Nếu nói ra người nói, chẳng sợ đối phương quần áo ăn mặc giản dị, thoạt nhìn thon dài đơn bạc như tiên, bất quá như cũ có thể làm người cảm giác được đối phương dáng người hoàn mỹ. Một thân tu vi bị hủy bỏ thánh linh đường đám người tự nhiên vô pháp chống cự tư lăng ngây thơ pháp thuật. Trong nháy mắt bọn họ trên người xiêm y liền đều từ chính mình trên người thoát ly, nam chỉ còn lại có một kiện che giấu của lót, nữ tắc nhiều một kiện yếm. Bọn họ vốn dĩ sám trắng sắc mặt lại một lần đỏ lên. Tư Lăng ngây thơ nhẹ nhàng nói, vì không ảnh hưởng không khí, cho nên cho các ngươi để lại vài món che giấu. Nói tạm dừng một chút, tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng, trong chốc lát mới lại lần nữa nói, nói thật, các vị đại thuốc đại thẩm bộ dáng chẳng ra gì, như thế nào liền dáng người cũng như vậy giống nhau đâu. Giống nhau? hắn biểu tình biểu đạt ra tới ý tứ tuyệt đối so với hắn lời nói đánh giá càng thêm bất ham. thánh linh đường đám người biểu tình đã muốn nứt toạc có thể thấy được bọn họ bị tư lăng ngây thơ khí thành bộ dáng gì tư lăng cô hồng đã ôm đường nghiệm nghiệm một đường đi xuống phong hoành sân thượng đường nghiệm nghiệm không quên nhà mình như tử ngoan bảo tới tư lăng ngây thơ lôi kéo dây thừng một đường chạy chậm đuổi kịp hai người nãy bước đối thánh linh đường người hô cha mẹ đều buông tha các ngươi còn không nhanh lên đi hắn lời nói rơi xuống Những cái đó vốn dĩ bị định trụ thân mình thánh linh đường đám người liền cảm thấy toàn thân buông lỏng, không đợi bọn họ đi tìm siêu mỹ để che thân, liền hiện chính mình thân mình lại lần nữa không chịu chính mình không chế, thế nhưng đấu đá lung tung rốt cuộc loạn đi, hơn nữa cơ chân múa tay. Ở bọn họ trần trụi trên da thịt mặt có thể thấy được thánh linh đường ba chữ Cố cửu sinh đám người liền nhìn ngày thường diêu võ dương Oai thánh linh đường đệ tử, lúc này mất mặt ném về đến nhà khắp nơi làm người đường chê cười, ngay sau đó lại xem đường niệm nghiệm toàn ra đi xa tư lăng cô hồng bóng dáng như thế phong tư chắc tuyệt đường nghiệm nghiệm hoàn toàn bị hắn bao vây làm người chỉ là nhìn liền cảm nhận được hắn đối trong lòng ngực người coi trọng cùng độc chiếm lại xem tư lăng ngây thơ hắn nện bước nhẹ nhàng tự tại có loại đồng nhi thiên chân vui sướng hắn tay nhỏ vẫy vẫy dây thường nhộn nhạo hình người khắc băng đi theo trên dưới tả hữu lăn lộn thỉnh thoảng tạp tạp mặt đất đâm đâm tường bích chứng ngại, một chút vết rách đều không thấy làm người cảm thán này khối băng kiên cố trình độ mọi người vô ngữ im lặng Không cách nào hình dung tự thân hiện tại tâm tình. A cô cửu sinh hoàn hôn lúc sau, triều lữ bước tưởng cười gượng một tiếng, nói, thời điểm không còn sớm, ta chờ liền tạm thời đừng quá. Lữ Minh bảo trọng. Nói xong nhìn Ngụy Bích Tuệ cùng La Đàn liếc mắt một cái, ba người liền cùng nhau rời đi. Lữ bước tưởng liền nhiều lời một câu thời gian đều không có, trên thực tế hắn trong lòng tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, lại cố tình lại không biết muốn nói gì cảm giác, dị thường bị đẻ nén khó chịu. Lúc này, một chương linh phủ xuất hiện hắn lòng bàn tay. Hơn nữa nhiệt, khiến cho hắn chú ý, biểu tình cũng lộ ra một mạt kinh hỉ Lữ bước tường nhìn mắt chung quanh, nay liền hành tẩu đến một cái không có người khác địa phương, ở chung quanh bố trí cái chắn ngăn cách người khác ánh mắt cùng thanh âm. Lúc này mới đem trong lòng bàn tay linh phủ lấy ra, đem linh thức thăm tiến trong đó, trong đầu liền xuất hiện một đạo nam tử ôn hòa sinh ý, Lữ bước tường, ngươi tìm ta sự tình gì? Người này chính là Lữ bước tường ngẫu nhiên nhận thức, thiên ma cung chi thứ 72 nguyên sắc người. Đương đường nghiệm nghiệm toàn ra cùng thánh linh đường người rằng co thời điểm, hắn liền âm thầm bắt đầu liên hệ người này. Lữ bước tường thấp giọng nói, Vân Đại Nhân, ta có một cái thiên ma cung muốn tin tức. Tuy rằng hắn thân là Xuân Vũ lâu thiếu chủ, chính là ở đối đại thiên ma cung 72 nguyên sát người vẫn là cần thiết tất cung tất kính, tôn xưng đối phương một tiếng đại nhân. Không ngừng là bởi vì đối phương tu vi so với hắn cao, vẫn là bởi vì đối phương sau so lưng đại biểu thế lực. Nga! Cái gì tin tức? Đối phương thanh âm vẫn là ôn hòa vững vàng, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, nói, nên là tin tức trọng yếu đi, nếu không ngươi như thế nào sẽ tìm tới ta. Lữ bước tưởng trong lòng dùng mình. Đối phương này lời nói nhìn như tùy ý, trên thực tế lại là cảnh cáo. Nếu hắn hiện tại muốn nói tin tức vô pháp khiến cho đối phương hứng thú, hơn nữa cũng không cảm thấy quan trọng nói, như vậy chính là vô cơ quấy dày đối phương, rất có thể liền trực tiếp đem hai người quan hệ cấp nháo băng rồi. Lữ bước tưởng chính là biết rõ điểm này. cho nên ở tìm tới hắn thời điểm cũng là suy xét một phen hơn nữa không ngừng cân nhắc đánh giá đường nhậm nghiệm hảo xác định nàng không có lầm vân đại nhân yên tâm nếu không phải tin tức trọng yếu ta tự nhiên sẽ không chiếm dùng vân đại nhân thời gian lữ bước tường thành khẩn nói nói đi vân đại nhân nói lữ bước tường nói ta thấy tới rồi một người một cái thiên ma cung đang ở cực lực tìm kiếm người ân vân đại nhân để cao âm lượng lữ bước tường khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười nói Ta là vô tình biết được thiên ma cung tìm nữ tử bộ dáng, nàng kia tự xưng là tư lăng phu nhân, bên người mang theo một cái tiểu đồng là nàng hài nhi. Vừa mới này nữ tử mới bị thánh linh đường người vây đổ. hắn cố ý không có nói ra tư lăng cô hồng đã đến cùng tồn tại. Người nói chính là thật sự. Vân đại nhân thận trọng nói, khẩu khí thiếu bắt đầu ôn hòa, ngược lại nhiều lạnh lẽo. Cái này làm cho lữ bước tường biết, nếu đối phương biết chính mình là đang nói lừa gạt người nói, hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Thiên chân vạn xác Ta còn chuyên môn đem cùng nàng kia ở chung dùng ngọc giản thu xuống dưới. Lữ bước tường vì chỗ tốt, làm chuẩn bị cũng không ít. Hắn đã quyết định chú ý, nhất định phải từ thiên ma cung nơi đó giành được cũng đủ chỗ tốt, ít nhất cũng đến là hắn tổn thất gấp 10 lần gấp trăm lần. Ngươi làm thực hảo. Vân Đại Nhân nói. Lữ bước tường ám chỉ nói, có thể vì thiên ma cung làm việc là ta tôn vinh, chỉ là không biết này tin tức khả năng đủ làm thiên ma cung vừa lòng, nếu vừa lòng nói, kia. Vân Đại Nhân đương nhiên hiểu được hắn ý tứ. Yên tâm, ta đây liền đăng báo đi lên, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Linh phủ trầm tẫn, làm lạnh, không còn nhìn thấy Vân Đại Nhân thanh âm. Lữ bước tưởng cũng không sợ Vân Đại Nhân sẽ lừa gạt hắn. Thiên ma cung ra đại nghiệp đại, đối với hắn tới nói là thiên đại chỗ tốt, đối với thiên ma cung tới nói có lẽ cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, đối phương lại như thế nào sẽ vì này chín châu mất sợi lông tới tổn hại chính mình mặt mũi đâu. Nơi này lữ bước tưởng còn ở chờ mong Vân Đại Nhân hồi phục cùng sắp đã đến chỗ tốt. bên kia cùng lữ bức tưởng vừa mới nói xong lời nói vân đại nhân lập tức liền đem hắn biết được sự tình đăng báo đi lên một tầng đăng báo một tầng cuối cùng tự nhiên liền chuyển tới năm hoang cổ lâu nơi này tìm được rồi niệm chủ mẫu hành tung lâm quân tứ đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn khẩu khí đạm nhiên còn bị thánh linh đường người cấp vây quanh hắn khẩu khí một chút đều không giống ở lo lắng thậm chí có thể nói đạm nhiên bình tĩnh kỳ cục hắc long hoang nha nói này đăng báo tin tức người ta nói lẩu điểm đồ vật cốc mị nga nói nhỏ Bất quá là muốn giữ lại, sau đó giành được càng nhiều chỗ tốt. Ai nha nha? Các ngươi đang nói cái gì? Đang nói cái gì? Nói cái gì? Cái gì? Bảy tám tuổi hài đồng bản hoang nghịch la lối khóc lóc ủy khuất tiêu to, vì cái gì ta nghe không hiểu, ta nghe không hiểu, nghe không hiểu a Lúc này cốc Mỹ Nga cũng đã học xong làm lơ hắn la to, sau lưng cảm giác được một đạo gió nóng, nàng thân mình một hư, một cây tu la nghĩa từ thân thể của nàng đi qua qua đi. Cốc Mỹ Nga thân mình lại lần nữa ngưng tụ hồi thật thể. Nhìn nào tu la nĩa tạp phá một mảnh thổ địa, tiên lặng dùng mảnh khảnh ngón tay xoa xoa cái chán nhợt nhạt mồ hôi mỏng. Nàng cảm thấy cùng hoang lịch ở bên nhau, thật sự làm chính mình phản ứng năng lực còn có tu vi đều cực nhanh tăng trưởng. Chẳng sợ đã thói quen hoang lịch như vậy thói quen, chính là nàng vẫn là thỉnh thoảng có chút nghĩ mà sợ, nếu là ngẫu nhiên nhất thời không bắt bẻ rác, thật sự bị xoa chúng nói, không nói kia đến nhiều đau, để cho người chịu đựng không được là hình tượng sẽ có bao nhiêu khó coi, nhiều mất mặt. Không để ý tới ta Các ngươi toàn bộ đều không để ý tới ta, xoa chết các ngươi, chết các ngươi, các ngươi. Hoang lịch hai mắt rưng rưng, lâu quải không rơi, giữa mày huyết hồng ma mị đồ đàng ấn ký long lánh vô cùng, mê hoặc nhân tâm. Cốc mị Nga không ngừng né tránh, ưu án nhìn thoáng qua lâm quân tứ cùng hắc long hoang nhà, nhìn đến bọn họ trốn tránh đến như vậy dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn có thể đủ tiếp tục nói chuyện thiếm, nàng là có thể đủ biết được thực lực của chính mình cùng bọn họ còn kém nhiều ít. Rốt cuộc là ai nên ủy khuất ta? cốc mị nga nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm một tiếng hoang lịch biểu tình như vậy ủy khuất chính là trên tay hắn tu lan nghĩa hung mánh đến dọa người nàng đều cảm thấy ủy khuất được không suy lâm quân tứ thấp giọng cười hắc long hoang nha cũng chiều nàng nhìn lại liếc mắt một cái ánh mắt không tính là nhiều thuộc lạc lại cũng không tính lãnh đạo cốc mị nga tuy rằng cảm thấy chính mình tựa hồ thành người khác cười liêu bất quá có thể được đến bọn họ ánh mắt làm nàng cảm giác được bọn họ đang ở chậm rãi thừa nhận chính mình nhận đồng chính mình cái này làm cho nàng trong lòng hơi ấm nói cho ta các ngươi ở đánh thuyết minh bí hiểm hoang lịch đều. lâm quân tứ cùng hắc long hoang nha đều không có giải thích tính toán cốc mị nga vì không hề tiếp tục phí tâm phí lực trốn tránh kia vô tận nghĩa nói đang báo người ta nói tìm được rồi chủ mẫu hành tung còn nói gặp thánh linh đường người vây đổ chính là lại không có nói chủ mẫu cùng thiếu chủ kết cục như thế nào ân hoang lịch thấy có người giải thích liền không tiếp tục ném nghĩa biểu tình cũng thực ngoan ngoãn chỉ là hắn sau lưng còn nổi lơ lửng ít nhất 100 căn lửa đỏ tu la nghĩa như hổ rình mồi cùng hắn ánh mắt cùng nhau nhắm ngay cốc mị nga cái này làm cho cốc mị nga đốn cảm thấy áp lực pha trọng tổng cảm thấy đối phương tựa hồ ở không tiếng động uy hiếp nàng chỉ cần nàng nói gì đó không có được hắn ý hoặc là nói một nửa không có tiếp tục nói tiếp không cho hắn hoàn toàn giải thích rõ ràng nói đối phương liền sẽ lập tức đem nàng cấp xoa thành cái sọt. cốc mị nga tiếp tục nói hôm nay chủ thượng nơi đóng băng địa ngục xuất hiện động tính ngươi cũng biết đi ân ơn, ơn. Hoang nghịch tiếp tục gật đầu, trong chốc lát thấy quốc Mị Nga không nói gì, hắn sau lưng Tu Lan Nia giật giật, giống như tùy thời đều sẽ phi phát hướng con ngồi giữ tợn mánh thú, cùng những cái đó Tu La Nia không phù hợp chính là hoang nghịch ủy khuất bất mạn ánh mắt cùng biểu tình. Sau đó đâu? Đâu? Như vậy ngươi cũng đều không hiểu. Quốc Mỹ Nga đỡ chán, chỉ có cẩn thận giải thích nói, chủ thượng từ băng quan ra tới, tự nhiên là tới rồi chủ mẫu bên người đi, cho nên chủ mẫu cùng thiếu chủ an nguy căn bản là không cần lo lắng. Chúng ta sở dĩ còn không triệt rất thủ vệ ở phi thăng đài nơi đó người, chỉ là vì cấp thánh linh đường người đánh cái ngụy trang, làm chủ mẫu cùng chủ thượng bọn họ có thể chơi đến tự tại, miễn cho bị thánh linh đường người cấp quấy rầy Sắc mặt hiện lên bất đắc dĩ, bất quá sự thật có thể thấy được, thánh linh đường người thực vừa khéo ở hôm nay hiện chủ mẫu hành tung. Lâm Quân Tứ cười nói, đám kia thánh linh đường người xui xẻo. Khi nào không tìm tới cửa đi. Cố tình ở tự tôn mới từ băng quan thoát vây đi vào niệm niệm bên người thời điểm đi lên thiếu phiền thoái, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là vô cùng thê thảm.